Phụ trợ pháp thuật vẫn là sẽ, huống chi có nguyên anh kỳ linh lực, tổng so không có tốt hơn quá nhiều. Mẫu thân, chúng ta phải rời khỏi cái này địa phương sao? Ngoan bảo nghi hoặc hỏi. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Mấy ngày này nơi này tới người càng ngày càng ít, tựa hồ cũng bị một ít cao thủ chú ý tới, nên là thời điểm đi địa phương khác. Ngoan bảo gật đầu, cái miệng nhỏ ra một tiếng thắt nhẹ, không lâu nơi xa một cái thật lớn màu tím đen phiếm huyết quang thân ảnh hướng bên này lao xuống mà đến, tới gần vừa thấy. nhưng còn không phải là xà quái hồng lê a ngao lục lục tứ ngoan bảo trên đầu vai nhảy lên hồng lê đầu móng nuốt nhỏ hướng đầu của nó thượng đánh chỉ là nhìn nó kia nộn nộn móng nuốt nhỏ lại xem xà quái kia thật lớn cứng rắn đầu thật sự là thật lớn mà tiên minh đối lập tiểu hồng mấy ngày này đi nơi nào thế nhưng một cái xà chạy ra ngoài chơi lục lục sinh khí xà quái mắt lén ngắm nhìn dáng vẻ phiết nó liếc mắt một cái phun ra xà quả hạnh ra một tiếng giống người cười nhạo một tiếng thanh âm suy Ngươi cho rằng bổn xà vương cùng ngươi giống nhau nhàn nhã tự tại a? Như vậy nồng đậm linh khí, bổn xà vương lại vừa vặn là này một thế hệ gặp phải này mà tỉnh ngày yêu xà, như thế nào có thể không nhân cơ hội hảo hảo tu luyện? Húng chi, xa quái lại ngắm liếc mắt một cái kia chính thượng đến trên người tới ngân bảo t t t t, ngươi có tiểu chủ nhân cùng nhau chơi, còn nhớ thương bổn xà vương làm cái gì? Lời này nhưng như thế nào nghe như thế nào ngạo kiểu a. là cá nhân đều có thể nghe ra tới nó lời nói sau lưng chân thật ý tứ. Đáng tiếc à, lục lục liền cùng đường niệm niệm có một chút tương tự, đối với có chút lời nói cố tình chính là nghe không hiểu phản ý tứ. Lúc này liền hoàng đầu nhỏ, mở to xanh biết mắt to, ngao ngao ngao. Tiểu chủ nhân đôi khi muốn tu luyện, lục lục không thể quấy dày tiểu chủ nhân, cho nên lục lục cũng chỉ có cùng tiểu hồng cùng nhau chơi a. T. xa quái hung ác vừa phun xả quả hạnh. Hử. Buồn xà vương mới không hiếm lại đâu. cũng dám đem bổn xà vương trở thành hậu bị có tiểu chủ nhân thời điểm liền đem bùn xà vương quên chi sau đầu tiểu chủ nhân muốn tu luyện liền tới tìm bùn xà vương bùn xà vương liền không cần tu luyện sao bùn xà vương cũng là rất bận Bồi ngươi chơi đó là phúc khí của ngươi là bùn xà vương để mắt ngươi bùn xà vương mới không đổi ngươi chơi đâu lục lục chớp chớp đôi mắt nga ô tiểu hồng đây là làm sao vậy như thế nào lại đột nhiên sinh khí đâu lục lục còn không có tha thứ tiểu hồng đâu Chính là tiểu hồng cũng sinh khí, kia rốt cuộc là lục lục tha thứ tiểu hồng, vẫn là tiểu hồng tha thứ lục lục A. Sa quái cũng mặc kệ nó rồi dám, nhìn đến phía trước đã bay lên không rời đi tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người, trên người huyết quang tràn ngập, này cũng liền lại lần nữa bay lên trời, hướng hai người đuổi theo đi. Ở phía sau, Chu Thiền cùng thẩm cửu cũng không nhanh không chậm đi theo. Chu Thiền khỏe miệng mỉm cười, hai mắt thích thú thiền mị. Trận này diễn xem đến thật đúng là không tội A. có ý tứ quả nhiên đứng ở đường nghiệm nghiệm một đám vị trí thượng nhìn người khác cùng nàng rằng co sau nghẹn quất, thật sự là hả giận a nhớ trước đây hắn cũng là như thế này đi bước một đi tới a chu thiền cười tủm tỉm nhìn mặt sau bệnh ngưỡng ngưỡng cảm giác lưu bảo lưu bảo một chút cảm giác được hắn nhìn chăm chú hư một tiếng vẻ mặt không nghĩ cùng hắn nói chuyện với nhau so đo cảm giác chỉ là xứng với hắn mặt sáng mày cho nước mắt loang lổ cái chán sưng đỏ đại bao thấy thế nào như thế nào khôi hài chu thiền khoe miệng lại là một câu Một tiếng cười thiếu chút nữa không có nhịn xuống, này sẽ mỉm cười nói, hiện giờ ngươi ta hai người cũng coi như là đồng lõa, sau này còn thỉnh đa bảo đạo nhân nhiều hơn chiếu cố. Lưu bảo hướng hắn quét tới liếc mắt một cái, đầy mặt đều đang nói, tính ngươi thức thời. Chu thiền lại cười nói, đa bảo đạo nhân chẳng những bảo vật nhiều, này tin tức cũng là đặc biệt linh thông, hay là đến bây giờ còn không có hiện ngươi nhận được chủ nhân là ai sao? Từ vừa mới hắn liền đã nhìn ra, Này đa bảo đạo nhân tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được đường nghiệm nghiệm một nhà ba người thân phận, liền không biết hắn nếu là đã biết lại là cái gì biểu tình. Chu Thiền có chút ta ác nghĩ, trong lòng cảm thán, cùng đường nghiệm nghiệm đám người ở bên nhau, hắn cũng trở nên mê chơi đi lên. Thầm cửu liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Lưu Bảo, kia ngâm đen bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu trong, di động một sợi đồng tình. Lưu Bảo nghe được Chu Thiền những lời này, sắc mặt chợt lóe mà qua cẩn thận. Lại nói tiếp hắn đích sắc vẫn luôn cảm giác được Ngoan Bảo cùng Đường Nghiệm Nghiệm này hai cái tên dị thường quen hai, chỉ là cho là cái kia tình huống thật sự không phải do hắn đi nghĩ nhiều tên này thượng vấn đề, hiện tại suy nghĩ một chút, càng cảm thấy đến quen hai. Ngoan Bảo. Ngoan Bảo. Đường Nghiệm Nghiệm. Đường Nghiệm Nghiệm. Lưu Bảo cẩn thận nghĩ, đột nhiên đầu linh quang trận lóe, sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía Chu Thiền, miệng không thể nói hắn lại vẫn là có thể truyền âm. Cái kia bạch y nam tử, hay là gọi là Tư Lăng Cô Hồng? Tư lăng cô hồng bốn chữ, cho dù là truyền âm, đều có thể cảm giác được hắn tăng thêm. Chu Thiền cười tủm tỉm gật đầu nói, đa bảo đạo nhân thông minh. Lưu bảo tức khắc toàn thân giống như xét đánh. Chu Thiền còn ở một bên không nhanh không chậm cười an ủi nói, đa bảo đạo nhân kỳ thật không cần như thế kinh hoàng, Ngươi cũng nhìn đến, đường cô nương bản lĩnh lợi hại, tư lăng công tử bản lĩnh càng là thần bí cực kỳ. cho dù là cùng tiên nguyên thiên cơ đệ nhất gia tộc mộ dung gia tộc cùng thiên mang đệ nhất kiếm tông quan lam xanh cá nhân ân đoán đều không coi là cái gì nói không chừng đến lúc đó ngược lại là bởi vì này đó nho nhỏ ân đoán làm này hai cái đệ nhất rớt xuống vị tới đường cô nương một nhà lại còn hào hảo người ta cũng đuổi kịp đắc phúc thành tựu một phen chính mình nghiệp lớn ha ha. hiện tại chu thiền còn không có nghĩ đến chính mình sẽ một lời trúng đích cho đến lúc này hắn chỉ có lại lần nữa cảm thán chính mình lựa chọn đối Lưu Bảo lại cảm thấy hắn căn bản chính là ở châm trọng, bất quá nghe tới hắn câu nói kế tiếp ngự thời điểm, lại không khỏi hơi kinh. Nay Chu thiền với hắn mà nói tuy là tiểu bối, nhưng là lại quyết không thể xem thường. Người này tâm tư nhưng cùng những cái đó nguyên anh kỳ lão quái vật so sánh với tới cũng một chút đều không thua kém. Lúc này hắn thế nhưng như thế trắng trận táo bạo nói ra đạo tu đệ nhất cùng kiếm tu cái thứ nhất gia tộc tông môn sẽ rơi đài. Thậm chí còn nói ra bản thân thành tựu nghiệp lớn, như vậy rong rạc lời nói tới. Tưởng dĩ vang đối hắn hiểu biết, hắn vẫn luôn là không ôn không hỏa, không lộ sơn thủy, có từng từng có như vậy trắng ra một mặt. Liền giống như da tước mũi kiếm, sắc bén lạnh thấu xương, làm người không dung nhìn gần. Lưu bảo nhất thời không nghĩ ra hắn ý tứ, bất quá cũng hiểu được này nhận chủ đều đã nhận, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hắn chỉ có thể cầu nguyện hắn chủ nhân là thật sự có đại đại bản lĩnh, tiên nguyên thiên cơ đệ nhất gia tộc. Bẩm sinh thanh liên đạo thể thanh liên tiên tử mộ dung ngưng thật ta còn có cái kia thiên mang đệ nhất kiếm tông mấy ngàn năm trước, thế nhưng ở phàm thế dùng phàm thế chi khu, phàm thế bình thường võ công, bất quá 36 tuổi liền tự hành lĩnh ngộ xuất kiếm ý, do đó bị tiên nguyên hiện, làm tiên nguyên đệ nhất kiếm tông trưởng lão tự mình tiến đến lãnh người, trở thành tiên nguyên đệ nhất kiếm tông trưởng môn thứ 12 vị thân truyền đệ tử, ở trên kiếm đạo. Nhất minh kinh nhân, làm khi đó tiên nguyên người trong đều vì này kinh ngạc cảm thán nam tử, quan làm xanh. Lần này Mộ Dung Ngưng thật tuy rằng không có tới, nhưng là bằng vào nàng ở Mộ Dung gia trong tộc địa vị, cũng là Mộ Dung gia đơn vì nàng ra một hơi liền phái ra nguyên anh đỉnh đạo tu tới. Mà đệ nhất kiếm tông bên kia, lại là Quan Lam xanh tự mình tiến đến. Nay Đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô hồng hắn đương nhiên cũng nghe nói qua, chẳng qua này hai người lại như thế nào yêu nghiệt, lại liền 50 tuổi đều không có a. Lưu Bảo không ngừng lắc đầu thở dài, như vậy giống như là chiến bại gà trống, chọc người buồn cười. Chu Thiền cũng không tính toán đi cùng hắn nhiều giải thích cái gì, hắn nói không chừng Lưu Bảo nhận đường nghiệm nghiệm là chủ rốt cuộc sẽ là phúc hay là họa, hết thể chỉ có thể dùng thời gian tới chứng minh rồi. Đồng dạng, ly nửa năm một lần căn nguyên địa mạch biến mất phong linh hiệu lực nhật tử còn có hơn một tháng, này hơn một tháng Lưu Bảo đi theo đường nghiệm nghiệm người một nhà bên người nói, tự nhiên liền thấy được rõ ràng bọn họ yêu nghiệt. Hơn một tháng thời gian bất quá giây lát, bất quá đây là đối tại đây phiến thiên địa tiên ma mà nói, đối còn tàn Lưu bá cánh mà nói. lại là nước sôi lửa bỏng sống một ngày bằng một năm đương nửa năm sau hôm nay minh nguyệt rơi xuống nắng sớm sơ khởi thời điểm khắp thiên hạ nháy mắt không tiếng động náo động tứ phương căn nguyên địa mạch phong linh chi hiệu biến mất không thấy thiên hạ đại lưu cờ mô ma tu càn rỡ tàn sát bừa bãi căn nguyên địa mạch chung người tu tiên tất cả nghiêm cấm lấy đãi cực bắc nơi nội các ba cánh còn xa vào trong giấc ngộng lại không hiểu được này niệm quốc hoàng thành bên ngoài đã sớm bị đông đảo tiên ma vây quanh khi bọn hắn linh thức cản quét dưới liền hiện toàn bộ căn nguyên địa mạch trừ bỏ bình thường ba tánh ngoại, căn bản là không có đường nghiệm nghiệm một nhà ba người thân ảnh, thậm chí chỉ cần là cùng đường nghiệm nghiệm có một chút quan hệ người cũng một cái đều không thấy. A, quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Một người màu xanh lá đậm áo choàng trung niên nam tử lãnh đạm cười nói, hắn trên đầu sơ nói tấn, khuôn mặt nghiêm cẩn, làm nhìn một cái liền cảm giác được hắn là một cái cũ kỹ không thú vị người. Người này tên là gì Đông Minh, đúng là thiên cơ mộ dung gia tộc phái ra tên kia nguyên anh đỉnh đạo tu. ở hắn phía sau đứng thẳng rất nhiều đạo tu người hai bên các đứng một người bên trái là một vị dung mạo thoạt nhìn tổ trẻ mặt mày thanh lanh tuấn dật, người mặc một bộ màu xanh băng trường bào, sau lưng có một đạo hộp kiếm nam tử này nam tử cùng lúc trước ở cẩm quốc tổ hoàng trong điện từ bức họa xuất hiện nam tử hư ảnh sinh đến giống nhau như lúc làm người biết được hắn đúng là cẩm quốc khai quốc hoàng đế quan làm xanh bên phải đồng thời là một người nam tử chỉ là hắn bề ngoài thoạt nhìn có chút đặc biệt nói là đồng nhan hạc chút nào không quá Một đầu xanh sao đầu sửa sang lại chỉnh tề dùng một châm cố định, một chương khuôn mặt lại sinh đến giống như 13-14 thiếu niên giống nhau, hồng quang đầy mặt, đen đặc lông mày, đại đại mắt hạnh, màu son môi, cười rộ lên lại vẫn có hai viên răng nanh. Một bộ màu xanh lục áo choàng mặc ở hắn trên người càng sấn đến hắn giống như tân diệp. Chỉ là hắn một đôi mắt lại sáng ngời trung lộ ra vô tận thâm trầm, đó là một loại trải qua vạn sự sau tăng thương, trí tuệ lắng động lại. Người này lại là thiên quỳnh viên gia tam trưởng lão, viên tế dân. Này ba người đều là nguyên anh đỉnh tu vi, lần này ma tỉnh ngày bên trong tam phương nhân mã chung có thể coi như là lĩnh quân nhân vật. Chỉ là này ba người mặt ngoài còn tính hòa khí, trên thực tế rốt cuộc là sẽ là địch vẫn là hưu, ai lại nói được rõ ràng. Nơi này không đơn giản có này tam phương nhân mã, cách đó không xa còn có một đám ma tu, nhìn dáng vẻ đồng dạng là đem này căn nguyên địa mạch nội tỉnh hướng thu vào trong mắt. Bất quá bọn họ cũng không có nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc đường nghiệm nghiệm đám người ra khỏi thành tin tức đã sớm truyền khai. Bọn họ bên này người chính là không ít đều tổn hại ở đường nghiệm niệm trong tay. Này tiên ma hai bên người tại đây trong thành không có hiện chính mình muốn nhìn đến, này liền cho nhau không giấu vết đối diện, nhìn dáng vẻ có chút ngao ngoe dục dịch, rồi lại cũng không có lập tức ra tay, tựa hồ đều có chút cố kỵ. Quan Lam Xanh một đôi vô tình lánh xương con ngươi ở niệm quốc bên trong Hoàng Thành đảo qua liếc mắt một cái sau, xoay người liền đi. di Đông Minh mỉm cười hỏi nói, quan huynh đệ đây là đi đâu? Quan Lam Xanh cũng không có trả lời. Bóng người cực nhanh không thấy, bên kia người tu ma lại cũng không có cản hắn. Viên thế dân trên mặt tươi cười thầm một ít, này liền đối dì Đông Minh làm một cái bình lễ, dẫn dắt chính mình người cũng cực nhanh rời đi. Dì Đông Minh tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nhiều dừng lại, phất phất tay liền cũng xoay người mà đi. Này phiến thiên hạ liền lớn như vậy, bọn họ này đó người tu tiên linh thức chính là có thể quét biến phạm vi trăm dặm, còn sợ tìm không thấy đường nghiệm nghiệm kia đáng người. Bất quá, đương đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ẩn nấp hơi thở. Ngoan bảo mang lên thiên huyến mặt nạ biến hóa những người khác, lại có mấy trăm tiên ma biến ảo thành bọn họ một nhà ba người bộ dáng tại đây phiến thiên địa hành tẩu, liền không biết này đó tiên ma hay không còn có như vậy đại tự tin nói có thể dễ dàng tìm đến bọn họ đâu. Trận này ma tỉnh này, tiên ma chiến trường, đem tại đây một nhà ba người trong tay viết lại lịch sử. Một t Phỏn Sở Tài một e Phỏn Sài 18 T-X, Phỏ nầy tật bom mở D, có một họ phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạng bực danh, D1T Phỏn. Thứ 125 chương giả tư lăng cô hồng Không phải Lại sai rồi Mũ nội nó Một tiếng mắng thanh tử bị tiểu thương đạo tu trong miệng ra tới Tên này đạo tu là tịnh Uyên phái người Được đến mệnh lệnh tìm đường nghiệm nghiệm một nhà ba người rơi xuống Chỉ là một ngày hắn liền hiện nay một nhà ba người thân ảnh Chỉ là vừa mới đem tin tức truyền ra đi Làm đoàn người đổi tới thời điểm Mới hiện này mấy người căn bản chính là mặt khác người tu tiên biến ảo mà thành Nguyên nhân chính là vì như vậy Này đạo tu lập tức liền bị gì đông minh giáo hấn, nhìn dáng vẻ hắn nếu là dám tái phạm nói, tội chết có thể miễn, mang vạ nhất định khó thoát. Có thượng một lần giáo hấn, này đạo tu tự nhiên phá lệ cẩn thận, cũng không dám nữa bị công lao cấp hôn mê đầu góc. Này liên tiếp mấy ngày tới vất vả tìm kiếm, còn phải cẩn thận cẩn thận tránh né mê mọi người đổi giết, có thể nói là gian nan cực kỳ. Nếu là cái dạng này vất vả có thành quả nói nhưng thật ra không có gì, cố tình như vậy vất vả xuống dưới cái gì đều không có được đến liên tục đụng tới là ba lần đường nghiệm nghiệm đám người thân ảnh lại một phen quan sát dưới hiện nay ba lần đều là giả thậm chí vài lần đều bị này biến ảo người hiện thiếu chút nữa muốn tánh mạng của hắn dưới tình huống như thế cho dù là lấy thanh tâm quả dục tâm cảnh như hồ xương đạo tu cũng nhịn không được bất mãn chửi nhỏ ra tới đang ở hắn mắng chửi người công phu đột nhiên cảm giác được một khẩu nguy cơ sắc mặt dùng mình vừa mới muốn trốn lại hiện thân thể căn bản là không động đại nổi Linh thức đảo qua liền hiện chính mình ngực đã bị phá khai một cái gió lùa miệng to, nay thân hình chịu đựng như vậy bị thương nặng muốn khôi phục cũng là thực không dễ dàng. Ai? Đạo tu kinh giận kêu ra tiếng. Trước mắt một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện, một bộ tay áo rộng áo dài, mặc như nước chút xuống sau lưng, tuấn dung dưới ánh mặt trời giống như thần đệ. Cái này nam tử vừa xuất hiện, đạo tu lập tức ngần ra, sau đó khỏe mắt nhẹ chịu, cẩn thận nói, lại là giả trang tư lăng cô hồng người. người này tu vi chính mình căn bản là nhìn không thấu nếu không phải dùng cái gì pháp bảo cấp thần nấp tu vi như vậy đó là tu vi so với chính mình cao ngươi như thế nào biết buồn nói ta là giả trang ta tư lăng cô hồng đi không đổi tên ngồi không đổi họ trước mắt vị này người mặc bạch đi ìa dung mạo cùng tư lăng cô hồng giống nhau như lúc nam tử ra tiếng nhàn nhạt nói lời nói đến một nửa thời điểm đột nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì hoàn toàn máng ăn nay đạo tu nghe vậy liền miệng đều hơi hơi chịu động lên Thân thể hơi lui tìm được chạy thoát thời cơ, miệng thượng giống như bình tĩnh nói, tư lăng cô hồng người này ta đã ở ngọc giản nhìn đến quá, ngươi là ta đã thấy giả trang đến kém cỏi nhất một cái. Chỉ cần là gặp qua tư lăng cô hồng một mặt người, giống nhau đều sẽ không quên. Hắn kia trương tuyệt thế tuấn dung, một thân yên tĩnh như tuyết phong hoa, người bình thường căn bản là vô pháp giả trang. Ngay từ đầu hắn sẽ nhận sai người khác, cũng là vì bị sắp đã đến công lao khen thưởng cấp bị lạc thần trí. chúng chi cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Mấy ngày nay tới giờ, hắn luôn là cẩn thận quan sát, có chút giả trang cực kỳ tương tự người cũng là giống hình dáng không giống thần thái, chỉ cần không cần bị hắn ngoại tại dung mạo cùng giả dạ mê hoặc, nhìn kỹ hắn thần thái cùng hai chóng mắt, liền sẽ hiện những người này bất đồng. Nhưng mà, trước mắt vị này liền càng không cần phải nói. Tư lăng cô hồng sao lại giống hắn như vậy vừa xuất hiện liền hai mắt thiền mị, bên trong ba quang lập lệ không ngừng, càng sẽ không giống hắn như vậy cười đến vẻ mặt nhìn như cao thâm. thực tế thâm hàm ổi, cấm, tỏa. Cho dù là thân là tư lăng cô hồng địch quân hắn, nhìn người này dùng tư lăng cô hồng dung mạo làm ra như vậy thần thái tới, cũng nhịn không được vì tư lăng cô hồng cảm thấy bi ai. Kém cỏi nhất một cái. Này giả trang tư lăng cô hồng người không phải người khác, đúng là hơn một tháng trước vừa mới bị đường nghiệm nghiệm nhận lấy lưu bảo. Hắn hừ hừ cười vài tiếng, sau đó vung tay lên, 38 cái kim ngọc con rối liền đem người này cấp vây quanh, cũng đem hắn có thể chạy thoát đường đi toàn bộ lấp kín Lưu Bảo chính mình chính là một cái chạy trốn chuyên gia, nơi nào sẽ không biết tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Vậy làm kém cỏi nhất bổn đạo nhân đem ngươi đưa đi vãng sinh đi. Từ bị Đường Nghiệm Nghiệm thu làm thủ hạ sau, lại lĩnh giáo ngoan bảo băng hỏa đàn sen điều, cấm, giáo, Lưu Bảo mấy ngày này toán khí toàn bộ đều ra tại đây một đám đánh Đường Nghiệm Nghiệm chủ ý tiên ma trên người. Đương tiên kia đạo nhân vẻ mặt bi phẫn ở 38 danh kim ngọc con rối vây công hạ thân chết hồn tiêu sau, Lưu Bảo này liền chậm rãi thở ra một hơi. tuét miệng giác nở nụ cười, tay nhất chiêu liền đem tên kia đạo tu túi càn khôn cấp thu lên. Quả nhiên vẫn là giết người đoạt bảo nhất có thể làm người hết giận thoải mái, kia đường nghiệm nghiệm cuối cùng vẫn là không tồi, ít nhất sẽ không đoạt chính mình vất vả được đến bảo vật. Lưu bảo lại sao lại biết được, đường nghiệm nghiệm không cần hắn đoạt tới túi càn khôn, bất quá là bởi vì nàng đã đủ nhiều, ánh mắt lại lần nữa đề cao, giống nhau trứng mắt. Lưu bảo vui sướng hài lòng đem túi càn khôn thâu vì chính mình, còn tự mình an tưởng. kỳ thật nhận chủ cũng không có gì không tốt, này chủ nhân nếu là lợi hại, hắn còn có thể đi theo cáo mượn oai hùn một phen. này chủ nhân nếu là không lợi hại, dù sao chính mình chỉ là một cái thủ hạ, vạn sự còn không tới phiên chính mình xuất đầu đi. bất quá từ mấy ngày nay quan sát tới xem, này yêu nghiệt một nhà ba người chẳng những lá gân đại, này thực lực thật đúng là không nhỏ a. cư nhiên dám đánh này toàn bộ tiên ma chủ ý, căn bản là không để bụng bọn họ môn phái địa vị, như vậy cả gan làm loạn thật sự là làm hắn. thích đến không được a. lưu bảo hai mắt tinh quang lập lụe không ngừng trên mặt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa hắn đã sớm không quen nhìn đám kêu ỷ thế hiếp người đại môn phái đại gia tộc người xem bổn đạo nhân là một cái tán tu chẳng sợ tu vi so với chính mình thấp kém cũng dám ở bổn đạo nhân trước mặt diêu võ dương oai nếu không phải bổn đạo nhân khoan hồng độ lượng còn có thể tùy ý bọn họ như vậy lần này cần phải sát cái đủ mới được dù sao thiên sập xuống có lao đại ở phía trước trước đỉnh lưu bảo cũng coi như là xa đoạn. Dù sao nhận chủ đều đã nhận chủ, chủ nhân muốn làm như vậy, hắn không có cách nào thay đổi chủ nhân quyết định, vậy chỉ có thể đồng dạng làm như vậy. Nếu cần thiết đến làm, kia còn do dự cái gì? Đương nhiên là một làm làm được đế, làm chính mình trước thoải mái lại nói. Hắn chính là hồi lâu đều không có như vậy thoải mái qua. Đang lúc Lưu Bảo đầy cõi lòng nỗi lòng thời điểm, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ nơi xa cực nhanh tới gần, Lưu Bảo vừa nhìn thấy, liền giống như hảo tím trang kiện miêu. thân thể cơ hồ thành bản năng xoay người liền chuẩn bị chạy nhiều bảo thúc thúc ngươi dám chạy hai tử sạch sẽ còn có chút mềm mại thanh âm chuyển đến thanh âm kia tuy rằng đang cười nhưng là lưu bảo lại toàn thân lông tơ đều dựng lên cưỡng chế sắp sửa chạy bước chân thu trở về cứng đờ xoay người trên mặt liền lộ ra a dua lấy lòng tươi cười vui tươi hớn hở cười nói tiểu chủ từ a ngươi xem ngươi như thế nào liền như vậy một người chạy ra nếu là chủ nhân đã biết sẽ lo lắng ngoan bảo cái miệng nhỏ một nhấp Chân ngắn nhỏ liền hướng Lưu Bảo trên mông đạp một chân, ánh mắt có một tia tức giận, ai làm ngươi giả thành cha bộ dáng. Cha anh Minh thần võ, thế nhưng bị hắn làm ra như vậy biểu tình. Lưu Bảo ám đạo một tiếng không tốt, chính mình thế nhưng quên giải trừ trên người ảo thuật. Lập tức đem trên người biến ảo thành tư lăng cô hồng bộ dáng ảo thuật giải trừ, Lưu Bảo không rảnh lo trên mông đau đớn, thậm chí liền một chút tức giận đều sinh không đứng dậy. Thật sự là biết rõ không thể đối ngoan bảo làm cái gì, nếu vì thế tức giận lời nói. Chẳng những khổ chính mình nói không chừng còn có tánh mạng chi nguy, hắn mới sẽ không làm như vậy gì sự tình. Ha ha ha. Lưu Bảo cười khan vài tiếng, nói, ta này không phải phải vì chủ nhân ra một phần lực sao, những cái đó tiên ma đều giả thành các chủ nhân bộ dáng ta liền cũng đi theo giả một chút. Ngoan Bảo Phiết hắn liếc mắt một cái, những cái đó tiên ma giả trang hình thái thượng cùng biểu tình thượng đều thực tương tự, càng sẽ không dùng đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng còn có hắn mặt tới làm ra bất luận cái gì không phù hợp bộ dáng tới. Chính là trước mắt vị này, lại là tính xấu không đổi, hảo hảo một trường khuynh thế tuyệt luân dung nhan, cũng bị hắn làm cho giống như hạ lưu lãng tử giống nhau. Cho rằng không chuẩn lại giả tra bộ dáng không đợi lưu bảo há mồm đang muốn nói cái gì, ngoan bảo liền lại lần nữa bổ sung nói, mẫu thân càng không được. Đến nỗi chính hắn, càng không cần phải nói. Lưu bảo nhìn hắn kia một đôi yêu dị con ngươi chấp động ba quang, lập tức liền biết nếu là chính mình dám không nghe lời, thật sự giả trang thành đường nghiệm nghiệm nói. Chỉ sợ này tiểu yêu nghiệt liền hoàn toàn không niệm tình cảm đem chính mình giết cũng nói không chừng. Hào hào hảo Không giả liền không giả. Lưu bảo liên thanh bảo đảm, trong lòng lại là thầm than, cái này hết giận phương pháp đều không thể dùng A. hắn biến ảo thành tư lăng cô hồng bộ dáng, đương nhiên không phải là hắn miệng thượng nói cái gì vì đường niệm niệm xuất lực trung nghĩa lý do, kỳ thật lại là cố ý dùng này tới tiết một chút trong lòng oán khí. Không thể đối này hai người làm cái gì, nhưng là ít nhất dùng bọn họ bộ dáng tới làm làm chuyện xấu. tổn hại tổn hại bọn họ thanh danh vẫn là có thể đi ngoan bảo lúc này mới vừa lòng gật đầu sau đó lấy ra thiên huyễn diện tích lại lần nữa mang ở trên mặt tức khắc trước mắt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử nháy mắt hóa thành một cái người mặc hắc ý ý dung mạo thanh tuấn hai mắt đen nhánh hẹp dài khoe miệng nhẹ cong hơi mang lánh sát khí thanh niên nam tử lưu bảo trơ mắt nhìn ngoan bảo biến hóa trong lòng ngứa đối thiên huyễn mặt nạ tất cả đều là yêu thích thứ tốt ta thật là thứ tốt Này nhưng còn không phải là giết người cấp của, trốn tránh trách nhiệm, chạy trốn vũ khí sắc bén sao. Đáng tiếc thứ này là thuộc về này tiểu yêu nghiệt, nếu là đem hắn hống vui vẻ, làm hắn thưởng cho chính mình nói thì tốt rồi. Ngoan bảo nếu là biết được lưu bảo lúc này ý tưởng, chỉ sợ lại muốn thiết kế một cái van mải cho hắn ăn. Này thiên huyến mặt nạ chính là đường nghiệm nghiệm đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, cái kia sinh nhật cũng là hắn cùng tư lăng cô hồng tiêu trừ hiểu lầm hồng câu, được đến hắn dạy dỗ hứa hẹn sinh nhật, liền này mấy cái thêm lên. cũng đủ ngoan bảo đối thiên huyễn mặt nạ bà bối răng túi chảo huyễn mặt nạ chủ ý thường không đều không thể tưởng đi mẫu thân chuẩn bị muôn giáo huấn một chút cái kiêng ưu núi lao nhân ngoan bảo ngôn ngữ bên trong cái kiêng ưu núi lao nhân đúng là tịnh uyên phái lần này phái ra nguyên anh đỉnh đạo tu gì đông minh lưu bảo vừa nghe tức khắc vừa mừng vừa sợ kinh chính là đường niệm niệm cũng dám chính diện đi trêu chọc tịnh nguyên phái dẫn đầu nhân vật phải biết rằng những ngày qua bọn họ đều là ở vào chỗ tôi đánh lén Cố ý chờ đợi những cái đó tiên ma lạc đơn thời điểm ra tay đánh chết, thuận tiện đưa bọn họ trên người túi cản khôn lấy đi mà thôi. Lần này thế nhưng muốn chủ động đi trêu chọc, Lại còn có nói là giáo huấn. Nay hỉ là lại là bởi vì đáy lòng theo lời này dâng lên một trận kích động. kia chính là thiền cơ đạo tu cái thứ nhất gia tộc mộ dung ra làm ở môn phái A. Lúc trước hắn ở cái này môn phái trung đệ tử trước mặt căn bản là không có gì thể diện. Hiện giờ thế nhưng muốn tham dự giáo huấn này tỉnh nguyên phái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Một t Phỏn Sở tại một e Phỏn giờ mười 18 Tờ Íp, Phỏ Nầy Tất bom Mở D, có một thỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, D1T Phỏn. Thứ 126 chương Đường Niệm Niệm Ngoài Miệng Tiên Phú Sớm tại mấy ngày trước, cũng chính là từ ma tỉnh ngày bắt đầu sau nửa năm căn nguyên địa mạch 6 lần phong linh mất đi hiệu lực lần đầu tiên, vô luận là người tu ma vẫn là người tu tiên hiện bên trong thành cũng không có đường niệm niệm đám người thân ảnh sau, bọn họ tuy rằng rời đi. nhưng là đồng dạng cũng lưu lại rất nhiều nhân mã dừng lại ở niệm quốc hoàng thành ở ngoài đem niệm quốc hoàng thành tầng tầng vây quanh thậm chí còn bố trí hạ trận pháp vì chính là không cho đường niệm niệm đám người lại lần nữa trở lại nơi này sau đó làm cho bọn họ bất đắc dĩ tiếp tục chỉ có thể bên ngoài chờ nửa năm thời gian như vậy cách làm rốt cuộc vẫn là hữu hiệu đường niệm niệm đám người đích sắc không có tiếp tục trở lại bên trong thành chỉ là này cũng chỉ là hữu hiệu mà thôi đối đường niệm niệm đám người tổn thất cũng không lớn có nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức Này tiếp được 2 năm dưới bên trong, đường nghiệm nghiệm nguyên bản liền không có tính toán vẫn luôn canh giữ ở niệm quốc bên trong hoàng thành không ra. Nàng sớm có nói qua, lần này là một lần nhất bản, cũng là một lần đề cao chính mình đám người cơ hội, nếu là vẫn luôn canh giữ ở bên trong thành, lại như thế nào tăng lên chính mình. Mà bọn họ cũng sớm muộn gì sẽ biến thành bị động. Trên thực tế, vô luận đường nghiệm nghiệm là cố ý vẫn là vô tình, tựa hồ mỗi một lần cùng người rằng co, nàng luôn là có thể từ bị động một phương biến thành chủ động một phương. làm đối thủ khổ không nói nổi. Lần này toàn bộ thiên hạ tiên ma đều có thể là đang tìm bọn họ này một nhà ba người người, tuy rằng đều không phải là tất cả mọi người là bọn họ địch nhân, nhưng là chỉ bằng nương kia toàn bộ người tu ma, còn có đó là tiên nguyên đạo tu đệ nhất gia tộc, kiếm tu đệ nhất tông môn, liền đủ để ảnh hưởng lớn chúng, cùng bốn bề thụ địch cũng không có bao lớn khác biệt. Đường nghiệm nghiệm từng nói qua nàng sợ, trên thực tế nàng xác có sợ. Chỉ là nàng sợ đều không phải là chính mình một nhà ba người an nguy. càng nhiều còn lại là lâu dài đi theo bên người chu diệu lang đám người. Lần này nàng lợi dụng bên người luyện hồn con rối biến ảo thành chính mình một nhà ba người bộ dáng, có giấu người thai mắt ý tứ, càng có hấp dẫn người chú mục ý tứ. Làm những cái đó đánh nàng một nhà ba người chủ ý trước ma nhóm tự nhiên càng thêm chú ý chính mình, do đó đem chu diệu lang đám người quên chi sau đầu. Ở chu diệu lang đám người trên người, đường nghiệm nghiệm đều cho một khối linh tin thạch, còn có rất nhiều đan dược cùng pháp bảo. làm cho bọn họ tới rồi sinh mệnh tuyệt cảnh thời điểm có thể thông chi chính mình. Không lấy bọn họ thông minh tài trí cùng đông đảo tiên ma đều có kiêu ngạo bản tính, hơn nữa trên người mang theo bảo vật đan dược, nghĩ đến sẽ không có quá lớn nguy cơ mới là. Phong thanh ngày lãng, ở tiên ma không có ngừng lại tranh đấu chung, gợn sóng nổi lên bốn phía. Mỗi cái tiên ma hiện giờ đều đang tìm đường nghiệm nghiệm một nhà ba người tung tích, liên quan hai người đánh nhau đều thiếu rất nhiều, nhiều bộ phận đều là ở gặp phải lạc đơn người thời điểm, mới có thể đột nhiên khó. Liên tục mấy ngày qua không hề thu hoạch, làm gì đông minh cũng không khỏi có chút bực bội, càng nhiều tắc kinh hãi. Tại như vậy nhiều tiên ma trong mắt còn có thể không hề bại lộ hành tung, nay ở phàm thế sinh ra một nhà ba người không khỏi quá mức yêu nghiệt một ít. Bọn họ hết thể đều tràn ngập thân bí, căn bản là không có người biết được bọn họ tu luyện công pháp rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lại là thế nào thiên phú mới làm cho bọn họ này một nhà ba người toàn bộ đều như thế yêu nghiệt, nho nhỏ tuổi tác liền có thể so những cái đó tu luyện mấy ngàn năm tiên ma. Dì đông minh sống nhiều như vậy năm, tâm tư đã sớm thâm nếu hạ hải, rất nhiều chuyện đều nghĩ đến phá lệ lâu dài. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy đều là cố kỵ cùng sát ý. Vô luận ngưng thật tiểu thư rốt cuộc là như thế nào cùng này một nhà ba người kết thù, hắn thân là mộ dung gia tộc người tự nhiên hết thể lấy mộ dung gia tộc là chủ. Chỉ cần là sẽ nguy hiểm cho đến mộ dung gia chủ người đều là hắn địch nhân. Hiện giờ này một nhà ba người càng là như thế. Hắn nghĩ, lấy này một nhà ba người người yêu nghiệt thiên phú. Nếu vẫn luôn là như thế nói, như vậy lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian nói, như vậy sau này chỉ sợ thật sự có thể nguy hiểm cho đến mộ dung gia tộc can nguy. Này một nhà ba người tuyệt đối không thể lưu. Lần này nhất định nổ cỏ tận gốc, nếu bằng không, cho bọn hắn càng nhiều thời giờ, chỉ sợ mộ dung gia tộc thật sự có nguy. Dì Đông Minh đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác vẫn luôn phân tán ở chung quanh linh thức trong phạm vi có dị động. Hắn một chút cảnh giác hoàn hồn, đương hiện kia một mặt dị động tới đến người nào thời điểm. Hắn khỏe miệng lập tức liền lộ ra một mặt khoái ý cười lạnh. Vừa mới mới nói muốn đem bọn họ cấp nổ cỏ tận gốc, hiện giờ bọn họ thế nhưng cứ như vậy đưa tới cửa tới, thật sự là thiên đều trợ chi a. Dì đông minh hai mắt tinh quang liên tục, chỗ sâu trong tràn đầy sắc ý, thân ảnh vừa chuyển chớp mắt tại chỗ biến mất không thấy. Xanh thẳm trên bầu trời, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bay lên không mà đứng. Lúc này chỉ thấy đường nghiệm nghiệm chính đem hai gã chết đi đạo tu túi cẳn khôn thu vào trong tay. Sau đó lưỡng đạo cố hồn ấn đánh vào hai người trên người, làm cho bọn họ hồn phách còn lưu tại đã chết đi trong cơ thể. Ngón tay ánh hình quang cuốn quanh liền đem hai người thân thể chiến trói, nhìn dáng vẻ liền tính toán như vậy đưa bọn họ cấp kéo đi. Trung quanh cũng không có những người khác, đường nghiệm nghiệm mà cùng tư lăng cô hồng còn ẩn nấp hơi thở. Nếu không phải bọn họ giết này hai gã đạo tu nói, chỉ sợ lúc này đã đuổi tới gì đông minh cũng sẽ không hiện hai người tung tích. Đường cô Nương tư lăng công tử, muốn tìm các ngươi nhị vị. Thật đúng là không dễ dàng a. Dị Đông Minh nhẹ nhàng chậm chạp cười nói, nói chuyện thời điểm hắn đã tay tay háo vung lên, một cổ màu xanh nhạt quần sáng đem hai người chung quanh cấp bao phủ ở. Ngay sau đó, hắn ánh mắt từ hai người trên người rừng ở phía dưới bị buộc chặt hai gã đạo tu thi thể thượng, hai người trên người quần áo thêu tịnh nguyên hai chữ làm hắn biết được đây là thuộc về hắn tịnh nguyên phái người. Nay đương nghiệm nghiệm chỉ sợ là cố ý chuyên tìm bọn họ tịnh nguyên phái người ra tay, thật sự là cả gan làm loạn. hay là nàng không hiểu được tịnh uyên phái là mộ dung gia tộc môn phái là đạo tu đệ nhất môn phái sao chẳng sợ cùng mộ dung gia tộc có thủ đoán nhưng là dám như vậy trắng trợn táo bạo điều hấn nàng vẫn là cái thứ nhất đường cô nương trong tay người là ta tịnh uyên phái đệ tử xem ra đồn đãi thật là thật sự đường cô nương thân là dự tu thế nhưng làm ra như vậy tàn hại cùng nguyên sự tình là phạm vào tiên nguyên đại giới khiến cho lão phu tới đem hai người các ngươi cấp, cấp chảo lấy hảo cho khiến trách Dì đông minh lời lẽ chính đáng đặng nói Chỉ là trong ánh mắt sát ý cũng đã ngưng thầm. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt túi đầu nhìn thuộc hạ dùng linh tiên nắm hai người, bừng tỉnh đại ngộ hiện cái gì dường như, sau đó lại nhàn nhạt đem ánh mắt đầu hướng gì đồng minh, nghiêm túc nói, bọn họ bị thương, ta đây là dẫn bọn hắn đi chưa thương. Trận mắt nói dối, nói dối không chuẩn bị bản thảo. Hai câu này lời nói chính là hiện giờ đường nghiệm nghiệm miêu tả chân thật, cố tình nàng thật đúng là không thế nào sẽ nói dối, làm người liếc mắt một cái nhìn ra nàng nói chính là lời nói dối Nhưng chính là như vậy mới làm dì Đông Minh trong lòng càng thêm tức giận. Bị thương. Dẫn bọn hắn đi trước thương. Mất công nàng nói được. Dì Đông Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, đường cô nương hay là cho rằng Lao Phu là như thế hảo lừa người sao. Đường nghiệm niệm bình tĩnh nhìn hắn trầm mặc một hồi, sau đó biểu tình có chút mất mát, thản nhiên nói, ta tưởng ngươi là tốt như vậy lừa người. Dì Đông Minh hử cười một tiếng. Đường nghiệm niệm đột nhiên nói, ngươi có thể đem ngươi tánh mạng cùng bảo vật đều cho ta sao. Dì Đông Minh thiếu chút nữa bị nàng những lời này cấp nghẹn đến mức một ngụm nước miếng sặc chết chính mình, nàng như thế nào có thể đem câu này nói đến như thế thản nhiên trực tiếp. Đang lúc dì Đông Minh sắc mặt lực hắc, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đường nghiệm nghiệm đã chính mình lắc đầu, nhàn nhạt nói, xem ngươi biểu tình liền biết ngươi sẽ không cho, nói như vậy, cho rằng ta chính mình tới lấy hảo. Về sau ta chính mình tới lấy hảo? Dì Đông Minh đem những lời này lại liên tiếp nàng mặt trên nói kia một câu. Lập tức liền biết được nàng này nói chính là muốn chính mình tánh mạng cùng chính mình bảo vật ta. Như thế trăng trận táo bạo khiêu khích, thật đúng là quá nhiều năm không có gặp được qua. Hoặc là nên nói từ chính mình vào mộ dung gia tịnh nguyên phái thượng tầng, đột phá tới rồi nguyên anh kỳ sau, liền không còn có qua. Dì đông minh cảm giác được chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo nghiêm trọng bị trước mắt nữ tử cấp dâm đạp bất quá một cái kim đan kỳ nho nhỏ dược tu dám như thế, xem ra quả nhiên là thân ở phàng thế, tầm mắt quá tiểu, thấy không rõ ngoại giới rộng lớn. càng là thấy không rõ hiện thực hảo hảo hảo liên tục ba cái hảo một cái so một cái nói được trọng có thể thấy được gì đông minh đáy lòng cùng trên mặt không hợp tức giận hắn cười lạnh một tiếng nói đường cô nương thật đúng là răng nanh răng nhọn làm lao phu hảo sinh kiến thức một phen a đường nghiệm nghiệm hai mắt hơi lượng khẩu khí có thể thấy được vui sướng ngươi sinh khí sao xem bộ dáng này tựa hồ có thể nhìn thấy hắn sinh khí nàng thật cao hứng Di Đông Minh đáy lòng lửa giận càng sâu một phần, miệng lại nói: "Đạo tu lòng dạ rộng lớn, bất quá vài câu tiểu nhi chi ngữ, lão phu sao lại sinh khí?" Hắn lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên liền ra tay, một đạo cương lôi cực nhanh bổ về phía hai người. Chỉ thấy một tay vây quanh Đường Niệm niệm Tư Lăng cô hồng một tay kê vương, hắc quang mở mịt trước mắt, cùng cương lôi chạm nhau ở bên nhau, sau đó hai người liền không hề tiếng động đồng loạt tiêu tán, giống như lôi điện biến mất ở trong đêm đen giống nhau. Di Đông Minh trong lòng cả kinh. Đột nhiên ngưng mi nhìn về phía tư lăng cô hồng, thực lực của hắn thế nhưng có thể cùng chính mình chống đỡ. Cái này ý niệm vừa mới chuyển qua, liền thấy tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm xoay người, một tay chạm đến hắn ngay từ đầu liền bố trí hạ quần sáng, kia quần sáng ở hắn trong tay liền giống như một khối vân xa, bị xé rách mở ra, hai người thân ảnh liền mau hướng ra phía ngoài phi hành mà đi. Dì Đông Minh thấy vậy liền cho rằng tư lăng cô hồng thực tế cùng chính mình căn bản vô pháp chống đỡ, đây là tính toán thoát đi. hắn lại nơi nào chịu làm thật vất vả hiện hai người cứ như vậy chạy lập tức liền mau đuổi theo mà đi quắt ngươi chờ hưu trốn đường nghiệm nghiệm xuyên thấu qua tư lăng cô hồng bả vai nhìn đến mặt sau gì đông minh hắt trầm sắc mặt cùng hắn cao a thanh âm một hồi mới chắc chắn nói hắn sinh khí Tư lăng cô hồng khỏe miệng nhẹ dương ân đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt ba quang dạng động nhìn về phía tư lăng cô hồng hỏi ta nói thực làm nhân sinh khí sao nàng ngay từ đầu chính là tính toán muốn chọc giận gì đông minh Sau đó đem hắn đưa tới đuổi theo chính mình. Mấy ngày trước, đương nàng đối mọi người nói ra này kế hoạch, Nghị rốt cuộc muốn nói gì làm chuyện gì mới có thể chọc giận gì Đông Minh thời điểm, Chu Thiền đột nhiên trực tiếp mở miệng nói, "Đường, cô nương không cần cố tình làm bộ, chỉ cần cùng thường lui tới giống nhau, liền nhất định có thể chọc giận gì Đông Minh." Lúc ấy hắn nói ra những lời này thời điểm dị thường chắc chắn, liền bên cạnh Thẩm Cửu cùng Lưu Bảo sắc mặt đều là tràn đầy tán đồng. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn thấy như thế, Suy nghĩ một hồi liền quyết định tin tưởng bọn họ một lần. Nay cũng liền có vừa rồi một màn, nàng sát chỉ là đem chính mình tâm tư thản nhiên nói ra mà thôi. thư lăng cô hồng không hề trần chờ ôn nhu phủ định, không. Tự nhiên là không, đương nghiệm nghiệm ở cùng hắn nói chuyện thời điểm, vô luận là nào một câu đều và chọc hắn yêu thích. Đến nỗi những người khác, kia cùng hắn không quan hệ. một t phỏn sở tài một e phỏn xài dơ 18TX, phò nầy tất bo mở dê. Có một ỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm bực danh, dê một tê phỏn. Thứ 127 chương tức giận đến người hộp máu không đền mạng. Phía chân trời rộng lớn, gió nổi mây phun. Dì đông minh này một đường đuổi theo đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người xuống dưới, từ lúc bắt đầu tin tưởng mười phần, sắc ý giạt rào đến bây giờ đã ước chừng đi qua một cái nửa canh giờ. nay nửa canh giờ, giữa hai bên khoảng cách cũng không có nhiều ít biến hóa, một đường xuống dưới tuy rằng cũng có đụng tới một ít tiên ma nhưng là hai người độ đều không phải là giống nhau tiên ma có thể so sánh chẳng sợ có nghĩ thầm muốn ngăn cản một chút tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người độ chỉ là hết thể công kích đều tựa hồ bị tư lăng cô hồng trước tiên phát hiện giống nhau bị hắn dễ dàng né nhanh qua đi liền tiếp tục mang theo mặt sau gì đông minh vòng quanh vòng thật là vòng quanh vòng như vậy một đường tư lăng cô hồng cũng không có cố tình tìm bất luận cái gì địa phương tránh né cũng không có một đường thẳng tắp chạy thoát mà là thật thật tại tại vòng quanh vòng Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì mục đích nhìn phong cảnh, như vậy một thân tay háo rộng Lưu Vân Bạch Sam trưởng bảo theo gió nhẹ sốc, phụ trợ ra hắn bóng dáng mờ mịt xuất trần, không có nửa điểm bị đuổi giết quấn bách, ngược lại chỉ là một cái bóng dáng khiến cho người cảm giác được hắn thông dong. Có thể không thông dong sao? Đường nghiệm nghiệm bị hắn ôm vào trong ngực, ánh mắt khắp nơi nhẹ nhàng chuyển động, kia bộ dáng thật sự là thật sự giống ở xem xét phong cảnh giống nhau. Chỉ là nàng đều không phải là thật sự như thế thành thời. ít nhất nàng vẫn là sẽ thỉnh thoảng chú ý phía sau gì đông minh hướng đi còn có tư lăng cô hồng tình huống ở nàng nón nà mảnh khảnh bàn tay nội mấy viên đan dược ở nhảy lên tùy thời đều chuẩn bị bổ sung tư lăng cô hồng tiêu hao còn có bất cứ tình huống nào chỉ là ở phía sau bọn họ đuổi theo gì đông minh liền không có tốt như vậy đều không phải là là nói hắn tiêu hao có bao nhiêu đại rốt cuộc thân là nguyên anh đỉnh tu vi hắn chỉ là ở phi hành thượng tiêu hao thật sự không lớn chẳng sợ tiêu hao bằng vào hắn hấp thu ngoại giới linh lực độ Còn có này phiến thiên địa lúc này linh lực nồng đậm trình độ, cũng đủ để cho hắn chút nào không cần vì linh lực tiêu hao mà lo lắng. Lúc này dì đông minh sở dĩ trạng thái không tốt, nguyên nhân vẫn là quy về này hai người đối chính mình thả diều giống nhau hành vi. Bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Thế nhưng cứ như vậy ở trắng trận táo bạo tại đây phiến thiên địa hành tẩu, rốt cuộc là thật sự bị chính mình truy kích đến không chỗ có thể trốn, vẫn là có cái gì đặc biệt dưỡng nhiêu. Dì đông minh đấy lòng hơi bực bội, Ngay từ đầu nhân đường nghiệm nghiệm lời nói mà khiến cho tức giận, lúc này đã đánh tan không ít. Cũng nguyên nhân chính là vì tiêu tán trong lòng phẫn nộ, này cũng làm hắn có thể càng bình tĩnh tự hỏi rất nhiều vấn đề. Đem đường nghiệm nghiệm ngay từ đầu lời nói việc làm suy nghĩ một lần, lại nghĩ đến này thời điểm đã dùng nửa canh giờ truy kích, làm hắn không khỏi phỏng đoán, đường nghiệm nghiệm đây là kế hoạch cái gì? Không đúng. Di Đông Minh đột nhiên cả kinh, sắc mặt hoàn toàn cứng đờ. Chẳng lẽ, đây là điệu hổ ly sơn chi kế Dì Đông Minh nhớ tới khởi còn ở kia chỗ tụ tập tịnh nguyên phái các đệ tử, những cái đó tuy rằng không coi là là tịnh nguyên phái toàn bộ tuổi trẻ tinh anh, nhưng là cũng có một phần ba là khả tạo chi tài, nếu là tổn thất nói, như vậy chẳng sợ nơi này là ma nhân hoành hành ma tình này, chính mình đi trở về cũng là không hảo công đạo. Cái này ý niệm chỉ là dây lát mà thôi, lại bị dì Đông Minh cấp lắc đầu phủ quyết. Nguyên nhân chính là vì bọn họ có một phần ba là tịnh nguyên phái tinh anh, như vậy mới càng thêm không dễ dàng chết đi. Húng chi bọn họ còn đều không phải là là từng bước từng bước đơn độc hành động, mà là tụ tập ở bên nhau, nghĩ đến nên là tới tìm phiền toái người xui xẻo, bọn họ chẳng sợ tổn thất một chút nhân số, cũng sẽ không thật sự tạo thành cái gì đại thương tổn. Dì Đông Minh mới vừa rồi đem bị chính mình nhắc tới tới tâm lại buông xuống, linh thức nội lại đột nhiên chuyển đến một chút dị động, đó là linh tin thạch bị bóp nát truyền triệu. Hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, sau đó xuyên thấu qua đối phương bóp nát linh tin thạch một chút linh thức cấn ký. lập tức nhìn đến hình ảnh làm hắn hai mắt trừng mắt giục nước tràn đầy đều là kinh giận. trong tiên ma tu quét ngang tịnh uyên phái đệ tử này tịnh uyên phái đệ tử cũng không biết là gặp cái gì thế nhưng phân tán thành mấy sóng nhân mã này linh tin thạch vỡ vụn này một đợt đã chết đi hơn phân nửa kia dư lại non nửa liền tiếp tục bị này quần ma tu cấp vây quanh đánh chết này quần ma tu cực kỳ đáng sợ thế nhưng căn bản không sợ sinh tử giống nhau đối mặt này đàn tịnh uyên phái đệ tử liều chết dây rủa cũng chút nào không lùi tựa hồ một hai phải đưa bọn họ sát cái sạch sẽ mới hảo đương huyết lạc đại địa linh tin thạch sở ấn ra hình ảnh một người tuổi trẻ thanh tuấn ma tu đột nhiên tới gần một khuôn mặt cơ hồ chiếm cứ linh tin thạch toàn bộ thị giác biểu tình thoạt nhìn có chút tò mò đánh giá ngay sau đó này ma tu gợi lên khỏe miệng nhỉ nó nói cái này hẳn là ngưu múi lão nhân đi nói cách khác nói không chừng lỗ mũi châu lão nhân đang xem này thanh tuấn thanh niên ma tu hai mắt sáng ngời, bên trong tựa hồ có dị quang lập lòe Sau đó trên mặt liền lộ ra một mặt ác liệt tà ác tươi cười tới, đối với này linh tin thạch bóp nát sau phiêu phủ ở không trung tinh trần há mồm phun ra một ngụm nước bọn, sau đó đối phía sau người vây tay. Ai nha tiểu chủ tử, ngài có gì phân phó a? Một người thân xuyên áo đen, khuôn mặt dị thường anh Tuấn Ma Tu xoa xoa tay trưởng bay nhanh lại đây. Thanh Tuấn thanh niên Ma Tu một lóng tay chỉ vào trước mặt còn không có tan đi linh tin thạch tinh trần, khỏe miệng gợi lên một cái tà giật độ cung. thanh âm vui sướng sạch sẽ như là đang nói cái gì chuyện tốt kia lô mũi trâu lão nhân đang ở mặt sau xem đâu đối với này giải phao nước tiểu làm hắn giải giải khát đi chỉ là thực hiển nhiên này lời nói nội dung nhưng một chút đều không phải cái gì chuyện tốt nay lại đây anh tuấn vô cùng ma tu vừa nghe lời này đầu tiên là mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tin tưởng ngay sau đó hắn hai mắt tặc lượng thẳng tắp nhìn chằm chằm kia linh tin thạch tinh trần hắc hắc cười vài tiếng vốn là anh tuấn vô cùng khuôn mặt ở như vậy quỷ dị tiếng cười Còn có kia hạ lưu biểu tình hạ cũng trở nên làm người không khỏi nổi da gà ứa da. Tiểu chủ tử. Thật là anh Minh A anh Tuấn Đạo Tu nhưng một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Vung lên quần áo và áo, này liền không coi ai ra gì si si lên. Ngoài miệng còn hừ tiểu khúc nhi, như vậy miễn bản nhiều thành thơi. nay có gì ngượng ngùng. Bùn đạo nhân năm đó làm ruộng thời điểm, chuyện như vậy chính là làm nhiều. Hùng chi này đối diện chính là tịnh uyên phái cái kia mắt cao hơn đỉnh gì Đông Minh A. Ở hắn trên đầu đi tiểu. Nga đó là buồn đạo nhân cho tới nay cỡ nào muốn làm sự tình A. Tuy rằng hôm nay không phải mặt đối mặt giải, nhưng là chỉ là như vậy cũng là dị thường có thành tựu cảm A. Vô lượng tiên tôn, nhận cái chủ tử, nhận cái lá gan đại lại lợi hại chủ tử, thật. Sàng A. Nay anh Tuấn vô cùng ma tu toàn thân run run, ngâm phóng thủy xong tâm linh càng thêm thượng thân thể thượng thỏa mãn, làm hắn toàn thân đều phiêu phiêu dục tiên, trên mặt biểu tình miễn bản nhiều dâm đãng Hắn đây cũng là một chút đều không lo lắng, Rốt cuộc gì đông minh cũng không ở trước mặt, chỉ là xuyên thấu qua linh tin thạch tinh trần nhìn đến chính mình nói, đó là nhìn không ra chính mình trên người hảo thuật, nếu như vậy chính là không có chứng cứ nói là bổn đạo nhân làm sự tình, huống chi mặt trên còn có chủ tử một nhà ở đỉnh đâu, Bổn đạo nhân chính là vâng theo tiểu chủ tử nói làm. Tiểu chủ tử A anh Tuấn Ma Tu đối bên người kia thanh Tuấn Ma Tu kêu, hồng quang đầy mặt thần thái xứng với hắn một đôi tạc lượng con người, thẳng làm người dễ dàng hiểu sai hắn vừa mới rốt cuộc ở đi cái gì. Ngài muốn hay không cũng tới thả lỏng thả lỏng a. Thanh Tuấn Ma Tu phiết hắn liếc mắt một cái Đôi mắt hơi trọ Một bộ ta là ái sạch sẽ người biểu tình nói bản công tử mới sẽ không làm như vậy Thô tục sự tình Anh Tuấn Ma Tu khỏe mắt co giật Ngài sẽ không làm như vậy thô tục sự tình Lại kêu buồn đạo nhân tới làm Chẳng lẽ là cảm thấy buồn đạo nhân nhất định là Có thể làm ra như vậy thô tục sự tình Tới không thành Tuy rằng hắn đích sẽ làm Còn làm được còn vô áp lực Làm được toàn thân thoải mái Dị thường sung sướng. hận không thể lại đến một lần thanh tuấn ma tu này sẽ biểu tình khôi phục như thường hai mắt hơi mở vẻ mặt thiên chân vô hại chậm rãi nói chúng chi bản công tử bảo bối như thế nào có thể cho kiêng ngưu mùi lao nhân xem mẫu thân cùng cha nếu là đã biết kiêng ngoan bảo nên nhiều mất mặt ta. hắn lời này vừa ra tới anh tuấn ma tu lúc này mới nhớ tới đúng vậy Thủy tỏa ánh sáng này chính mình bảo bối cũng liền cấp kia gì đồng minh cấp thấy a bất quá ngay sau đó hắn liền meo lại đôi mắt cười rộ lên Hắc hắc, nhìn đến hảo A. Bùn đạo nhân lại không phải trinh tiết thánh nữ, nhìn đến liền thấy được, này sẽ kia gì đông minh nên bị tức chết rồi đi. Cách đó không xa đồng dạng biến ảo trở thành ma tu chu thiền cùng thẩm cựu hai người, trơ mắt nhìn này hai người hành vi, lại nghe thế hai người đối thoại, trong lòng đều có chút chịu chịu, đối này lưu bảo không biết xấu hổ xem như lại kiến thức một phen. Không sai, này đang ở linh tin thạch tinh trần bên cạnh đối thoại hai gã ma tu, đúng là ngoan bảo cùng lưu bảo. Cũng ở bọn họ hai người đối thoại chi gian, kia linh tin thạch tinh trần cũng rốt cuộc tiêu tán, đến nỗi bọn họ lúc này suy nghĩ gì đông minh. a a a bạo nộ gào giống vang thấu thiên địa, gì đông minh sắc mặt hoàn toàn xanh mét, đứng ở giữa không trung thân hình đều có chút run rẩy, có thể thấy được hắn đã giận tới rồi cái dạng gì nông nỗi Đây là có thể tưởng tượng đến, rốt cuộc hắn thân là mạc dung ra tộc người, lại là tịnh nguyên phái trưởng lão, cho tới nay đều là địa vị cao, nơi nào có người dám can đảm như vậy trêu chọc vũ nhục hắn chẳng sợ lưu bảo kia một bát nước bẩn không có chân chính rừng ở hắn trên người, nhưng là trong đầu kia một bức hình ảnh như thế nào đều tản ra không đi, liên quan thân thể thượng cũng tựa hồ bị kia nước bẩn thật sự giải đến, tràn ra một cổ nước tiểu tao khí giống nhau. Phía trước luôn là cùng dì đông minh cách xa nhau 300 mệ tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người, lúc này theo dì đông minh dừng lại cũng đi theo rừng. Đường nghiệm nghiệm qua ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực, cam liền để ở trên vai hắn, hai mắt nghi hoặc nhìn dì đông minh đây là làm sao vậy rõ ràng nhìn dáng vẻ tựa hồ càng tức giận như thế nào liền không đuổi theo ngươi là mệt mọi sao Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh hỏi ở dì đông minh đột nhiên chừng mắt một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn qua thời điểm cũng không có bị doa đến ngược lại ngay trước mặt hắn trước mở ra tay bên trong lẳng lặng nằm một viên ánh sáng ôn nhuận vừa thấy liền phẩm chất thật tốt đang ăn dược đạm nói ta có đang ăn dược muốn ta cho ngươi bổ sung sao dì đông minh một hơi huyết thiếu chút nữa bị nàng lời nói cấp kích ra tới nhìn nàng kia nghiêm túc bình tĩnh biểu tình thấy thế nào đều tựa hồ không phải là nói dối nàng là thật sự tính toán cho hắn đang dược chỉ vì hắn tiếp tục truy mẫu thân nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành A. chủ nhân chủ nhân công đạo sự tình hoàn thành lúc này ngoan bảo cùng lục lục truyền âm lập tức truyền vào nàng trong óc Đường nghiệm nghiệm nháy mắt bàn tay vừa lật đem trong tay mặt đan dược thu trở về nhàn nhạt, nhạt nhìn gì đông minh nói có cũng không cho ngươi sự tình làm làm xong không cần hắn đuổi theo cũng không cần lãng phí nàng đan dược chỉ là nàng như thế hành vi lại làm gì đông minh cảm thấy nàng căn bản chính là ở trêu chọc chính mình lại nghĩ đến vừa mới đám kia ma tu hành vi gì đông minh khỏe miệng một vòi máu tươi chảy ra lại là thật sự bị tức giận đến hộp máu một tiếng cực lánh giống giận hỗn hợp máu tươi giống ra ta muốn các ngươi chết đương nghiệm nghiệm nhẹ nhữ hạ mi hảo xảo hảo khó nghe tư lăng cô hồng đã duỗi tay vì nàng nhẹ xoa hai lỗ thai mỉm cười nhẹ giọng tìm hỏi chơi đủ rồi tưởng đi trở về sau một hồi đuổi giết ở hắn trong miệng lại là giống như chỉ là một hồi vì giải trí đường nghiệm nghiệm trò chơi đường nghiệm nghiệm gật gật đầu hảo tư lăng cô hồng lập tức chút nào không để ý tới mặt sau gì đông minh thân thể một sửa bị đuổi giết khi phi hành mà là thuấn di nháy mắt tới rồi cây số ở ngoài thân ảnh mấy phen lập lọe liền không thấy thân ảnh thấy được một màn này gì đông minh xanh mét sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi cùng khiếp sợ hay là ngay từ đầu hắn căn bản là không có dùng ra toàn lực không thành này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt một t, phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám giờ tờ ít, tật bo mở D, có một thỏ phủ ổ ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm vực danh, d 1 t phỏn. thứ 100 nhị bắt trương dược tu đều không phải là phụ thuộc. vô luận trong lòng như thế nào nghẹn khuất phẫn nộ, hiện giờ đương sự đã rời xa, dì Đông Minh chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục đuổi theo đi chỉ cầu nhất cử đưa bọn họ toàn bộ giết, thứ hai là chỉ có thể đem khổ hướng trong lòng nuốt xuống đi, chỉ chờ đãi lần sau có đòi lại tới thời điểm. này hai lựa chọn. không cần phải nói gì đông minh liền biết muốn lựa chọn cái nào đừng nói tư lăng cô hồng hai người hiện tại thân ảnh cũng không biết đi nơi nào liền nói hiện giờ tịnh uyên phái đệ tử tình huống cũng không chấp nhận được hắn tiếp tục một người hành động dì đông minh hướng về không trung ra một đạo tịnh uyên phái tín hiệu làm những cái đó còn may mắn còn tồn tại các đệ tử độ hướng bên này tụ tập mà đến thời gian dần dần qua đi đương những cái đó còn sót lại đệ tử toàn bộ tụ tập thời điểm dì đông minh thấy được bọn họ số lượng lại một lần trong cơn giận dữ Lần này từ tỉnh Uyên Phái tới đến này phiến thiên địa sở hữu đệ tử, liền tại đây một hồi ma tu quét ngang dưới, thế nhưng ước chừng tổn hại đi một nửa nhiều, hiện giờ dư lại nhân số thế nhưng bất quá hai trăm nhiều mà thôi. Cái này kêu hắn đi trở về nên như thế nào công đạo A? di Đông Minh nhớ tới đồn đãi trung đường nghiệm nghiệm khống chế con dối, lập tức xanh mặt mặt hạ lệnh nói, về sau trừ phi là ta hạ lệnh, mọi người không được đơn độc hành động, có nghe hay không? Là... hai trăm nhiều danh còn xuất lại tỉnh nguyên phái đệ tử cùng sinh đáp kỳ thật chẳng sợ gì đông minh không như vậy hạ lệnh bọn họ cũng không dám lại tùy tiện đơn độc hành tẩu lần này ma tu quét ngang thực rõ ràng là cố ý nhằm vào tỉnh nguyên phái đệ tử bọn họ còn không có ghét bỏ chính mình sống được quá dài nhưng không nghị cư như vậy không thanh bạch đã chết dì đông minh tự nhiên thấy được bọn họ trên mặt cố nén hoảng sợ chính cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng hiện giờ hắn thuộc hạ này đó tỉnh nguyên phái đệ tử chính là như thế Ngắm lại bọn họ nói như thế nào đều là tình uyên phái trẻ tuổi tinh anh, hiện giờ chỉ là nho nhỏ một hồi tàn sát thế nhưng đã bị dọa thành cái dạng này, thật sự là ném tình uyên phái thể diện, dị vãng ngày thường những cái đó khí phách phong đều đi nơi nào. Dị Đông Minh càng nghĩ càng giận, cố tình này hỏa khí lại không thể ở chính mình bổn môn đệ tử trên người, này liền càng cảm thấy đến khó thở công tâm. ngươi chờ tự hành trở về. Dị Đông Minh lại phân phó một tiếng, này liền xoay người huy tay háo rời đi. nhìn dáng vẻ tựa hồ là tính toán muốn đi làm chút cái gì nay đó tỉnh nguyên phái các đệ tử tự nhiên là không có tư cách đi dò hỏi hắn hướng đi nay liền cung kính lên tiếng là từng người kết bệ kết đảng hướng trước vĩnh thành đi nơi đó đã trở thành bọn họ tỉnh nguyên phái thân ở nơi chu quốc hoàng thành còn lại là bị dược tu chiếm cứ lấy viên gia cùng công tôn ra là chủ hạ quốc hoàng thành tắc bị kiếm tu chiếm cứ đến nỗi là chủ tự nhiên là tiên nguyên đệ nhất kiếm tông bích khung tông kiếm tu dì đông minh lần này mau phi hành đi địa phương Đúng là hạ quốc hoàn thành phương hướng. Nhật tử dây lát mà qua, không biết có phải hay không ma tu cố ý, Tịch uyên phái đệ tử bị tàn sát gần nửa tin tức thực mau đã bị truyền đi ra ngoài, giữ lấy vô số tiên nguyên người tu tiên khiếp sợ. Có kinh sợ giả, có kinh nghi giả, cũng có vui sướng khi người gặp hòa giả. Ma tu cùng tiên tu từ trước đến nay không hợp, giống như trời sinh tử địch, hai người tranh đấu cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là chưa từng thấy quá bọn họ như vậy cố ý liền nhằm vào một môn phái quá. Bất quá ngẫm lại cũng là, so với mặt khác tu sĩ, đạo tu nhất đạo mạo nghiêm nhiên, mỗi lần đều nói ma tu như thế nào tàn bạo bất lương, nhất định phải thay trời hành đạo. Này ma tu nhất thống hận tự nhiên chính là này đạo tu, tàn sát đạo tu đệ tử cũng không phải lần đầu tiên, duy độc lần này tương đối hoàn toàn mà thôi, đủ để cho giữa hai bên chân chân chính chính trở thành sinh tử chi địch. Bất quá này đồn đãi còn không đơn giản là như thế này, cũng không biết là người phương nào truyền ra tới, nói cái gì đường nghiệm nghiệm đám người cùng ma tu đồng lưu Lần này Tịnh Uyên phái đệ tử bị giết, đúng là bởi vì Đường Nghiệm Nghiệm dụ dỗ gì Đông Minh đi xa, lúc này mới làm Tịnh Uyên phái các đệ tử đã không có phòng bị, làm đám ma tu đại thế tàn sát. Nay đồn đại vừa ra, đừng nói người tu tiên nhóm là cái gì phản ứng, những cái đó ma tu cũng đã trước cười ha ha, nói nếu thật là như vậy, bọn họ chính là vui cực kỳ. Thậm chí đã ra tin tức, nếu Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô hồng đám người thật sự thống hận Tịnh Uyên phái người, bọn họ nguyện ý xuất động mọi người tới tàn sát bọn họ. Chỉ câu này một nhà ba người có thể chân chính gia nhập bọn họ. Đến nỗi khiến cho này đó gợn sóng đường nghiệm nghiệm một nhà ba người, hiện giờ còn đang ở một cái khe núi nội dùng cơm đâu. Đối với những lời này, cũng bất quá là nghe một chút, căn bản là không có bất luận cái gì muốn ra mặt ý tứ. Thật sự là tự mình quấy khai một ông nước đục, lại đứng ở một bên chút nào không để ý tới nước đục con cá bởi vậy mà táo loạn cục diện. Chu quốc bên trong hoàng thành. Một chỗ non xanh nước biết thôn trang. Bích ba hồ nước. lá dụng trôi nổi hồ nước bên cạnh một người hạc đồng nhan nam tử đang ngồi ở trên ghế nhỏ cầm trong tay cần câu một bộ thảnh thơi bình tĩnh thả câu từ nơi xa cực nhanh đi vào tới một người cho đến đi tới hạc đồng nhan nam tử bên người người này liền cung kính đứng yên thân mình nói gặp qua tam trưởng lão nay ở hồ nước bên cạnh thả câu hạc đồng nhan nam tử đúng là tiên nguyên thiên quỳnh dược tu gia tộc viên gia tam trưởng lão viên tế dân viên tế dân đầu cũng không có hồi thanh âm bằng phẳng ôn hòa giống như trước mắt này một vông lẳng lặng chạy xuôi nước ao nói đi người tới đã chịu hắn này phân độc đáo khí chất ảnh hưởng hơi thở cũng càng thêm bình thản khẩu khí đồng dạng ổn trọng rất nhiều nói đệ tử đã điều tra do sự tình lần này người chứng kiến có rất nhiều ở tỉnh Nguyên phái đệ tử bị ma tu tàn sát thời điểm dì đông minh đích sắc ở đuổi giết đường tiểu thư cùng tư lăng công tử chỉ là kết quả dì đông minh cũng không có đuổi theo tựa hồ liền thường cập bọn họ một phân cũng không có nói xong lời cuối cùng thời điểm Người tới khẩu khí có thể nghe được ra tới, có vài phần khó có thể che giấu kiêu ngạo. Viên tế dân có chút buồn cười, nói, còn không có xác định đường nghiệm nghiệm là chúng ta viên ra người, ngươi như vậy vội vã cao hứng làm cái gì. Người tới hàm hậu cười cười, nói, tam trường lão, chẳng sợ đường tiểu thư không phải chúng ta viên ra người, chỉ bằng nàng đem kia gì đồng minh treo chọc một phen, cũng coi như là cho chúng ta viên ra ra một hơi. Lời nói một đốn, người tới sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói, nhớ trước đây. chúng ta viên ra vẫn là tiên nguyên đệ nhất dược tu gia tộc thời điểm kia mộ dung gia tộc đối chúng ta viên ra cũng không phải khách khách khí khí hướng chúng ta viên ra tìm kiếm đan dược thời điểm chúng ta viên gia nào một lần không phải giúp bọn hắn luyện chế hảo chính là hiện tại đâu chúng ta viên ra gặp nạn thời điểm bọn họ chẳng những không giúp, ngược lại còn ở một bên quạt gió thêm thủi đem kia công tôn gia tộc cấp đỉnh đi lên thật sự là rất tốt ta. bỏ đá xuống giếng công phu làm được kia kêu, kêu một cái thuận lợi viên tế dân nghe xong lời này Miệng thượng cũng không có nói cái gì, nhưng là đáy mắt kia trật lóe mà qua lánh có thể thấy được hắn đều không phải là thật sự cái gì cảm xúc đều không có. Phù Dương, ngươi cảm thấy này ma tỉnh ngày như thế nào? Viên Phù Dương bị viên tế dân này đột nhiên rời đi quá lớn để tài làm cho ngần ra, ngay sau đó trầm tĩnh nghĩ nghĩ, nói, vấn đề này tam trưởng lão đã cùng đệ tử giảng qua, tam trưởng lão nói qua này ma tỉnh ngày trên thực tế chính là một hồi tiên ma chiến trường, lấy này nồng đậm linh lực, tiên ma cam thủ. còn có của quý tới dụ dỗ tiên ma đấu tranh, không sai, ngươi còn nhớ rõ a? Viên Thế Dân tán thưởng liếc hắn một cái. Viên Phủ Dương nói, Tam trưởng lão lời nói, đệ tử tất cả đều khắc trong tâm khảm. Viên Thế Dân cười nói, kỳ thật kia một lần, ta cũng không có toàn bộ nói rõ ràng. Viên Phủ Dương trên mặt hiện lên nghi hoặc. Viên Thế Dân hai tròng mắt nhìn trước mắt bình tĩnh hồ nước mặt nước, giống như đồng nhi khuôn mặt mất tươi cười, hai mắt trầm tĩnh, giống như bàn thạch cự sơn. Tiên ma đều cho rằng dược tu vĩnh viễn bất quá là phụ thuộc giả, đan dược là này đó tiên ma tu luyện không thể thiếu đồ vật, nhưng là dược tu trừ bỏ luyện dược ở ngoài, chân chính đánh nhau lên cũng không như ý cho nên bọn họ tùy ý dược tu luyện dược, nhưng là đối dược tu luôn là có khinh thường tâm tư. Lời nói một đốn, bên cạnh viên Phủ Dương sắc mặt đã có chút tức giận, chỉ nghe viên tế dân tiếp tục nói, trận này ma tỉnh ngày là tiên ma chiến trường, càng như là người nào đó một tay thao tác trò chơi. Phủ Dương Trận này trong trò chơi nhìn như nhất vô dụng nguyên trụ dân còn có dược tu trên thực tế lại là đã chịu bảo hộ nhiều nhất cái gì viên phủ dương có chút kinh nghi nguyên trụ dân cùng dược tu đã chịu bảo hộ nhiều nhất này lại từ đâu mà nói lên viên thế dân liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nghi hoặc này liền giải thích nói nếu thật sự không để bụng này đó nguyên trụ dân nói liền sẽ không có tứ phương căn nguyên địa mạch bảo hộ cũng sẽ không có cuối cùng cần thiết lưu lại ít nhất mấy ngàn vạn nhân dân quy tắc đồng dạng như thế Chúng ta dược tu sở trường nhất chính là cái gì? Tự nhiên là đan dược. Tại đây vừa vào này nội đã bị phong bế linh lực căn nguyên địa mạch, đan dược lại sẽ không bị cấm dùng, như thế giới. Những cái đó nguyên lai làm chúng ta không dám đánh bừa kiếm tu cùng đạo tu. Tại đây căn nguyên địa mạch chung đều không phải chúng ta đối thủ. Viên Phủ Dương nghe được hắn nói như vậy, nhất thời đầu một thanh, minh bạch. Viên Tế Dân nói, này hết thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh bố trí trận này trò chơi đại năng giả, chỉ sợ chính là một cái dược tu viên phủ dương hai mắt tinh quang lập lòe thanh âm kinh hỉ, một cái dược tu có thể bố trí một hồi lớn như vậy trò chơi đem nhiều như vậy tiên ma đùa bỡn với trong tay dược tu cũng có thể như thế a viên tế dân chậm rãi lắc đầu cười nói này chỉ là ta suy đoán huống chi phủ dương không cần xem thường dược tu chẳng sợ dược tu thật sự chỉ biết lệ dược nhưng là đan dược vốn chính là tràn ngập vô tận khả năng nó có thể cứu người cũng có thể giết người đồng dạng cũng có thể khống người viên phủ dương cung kính nói Đệ tử linh giáo, viên thế dân lúc này đột nhiên nhẹ nhàng chậm chạm than nhẹ, đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng này hai người là trẻ tuổi trung yêu nghiệt giống nhau nhân vật, đường nghiệm niệm tuy rằng là dự tu, nhưng là thực hiện nhiên tu luyện đều không phải là là chúng ta viên gia công pháp, như thế cũng vô pháp hoàn toàn đích xác nhận nàng chính là chúng ta viên gia người, tư lăng cô hồng người này càng là làm người nắm lấy không ra, hắn làm như ma tu rồi lại không giống. Viên phủ dương lại chắc chắn nói, lấy đệ tử chứng kiến. đệ tử cảm thấy đường tiểu thư định là chúng ta viên ra huyết mạch tam trưởng lão cũng nhìn đến ngọc giản hình ảnh không phải sao tia trương dung nhan cùng phù yên tiểu thư ước chừng có bảy phần giống nhau viên tế dân mỉm cười không đáp việc này vẫn là đến xem đường nghiệm nghiệm quyết định của chính mình tuyệt đối không thể cưỡng cầu tuy rằng còn còn không có gặp qua bọn họ kia một nhà ba người chỉ cần là từ đồn đái bên trong nghe nói sự tình liền đủ để cho viên tế dân biết được một ít này ba người tính tình đường nghiệm nghiệm tuyệt đối không phải có thể cưỡng bức người Nếu là như thế, chỉ sợ đường niệm niệm còn không co ra tay, lấy kia tư lăng cô hồng sủng thê tính tình, cũng muốn cùng bọn họ là địch. Lúc này, viên phủ dương đột nhiên nhớ tới cái gì, đề thanh nói, đúng rồi, cùng tam trưởng lão nói nói liền thiếu chút nữa quên cái này chuyện quan trọng. Đệ tử còn phải đến một tin tức, kia gì đông minh làm như đi tìm bích khung tông quan lam xanh hợp tác rồi. Nghe được lời này, viên thế dân hai mắt tức khắc phát lệnh. Thứ chín chương chạm vào là nổ ngay, canh một. Thời gian giống như nước chảy, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, thực tế ở bất chi bất giác chúng cũng đã không biết trôi đi nhiều ít, trước mắt kia tiếp tục chảy qua dòng nước đã sớm không phải nguyên lai like những cái đó. Từ cái thứ nhất nửa năm một khai căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực nhật tử qua đi, tiên ma nhất thời xôn xao, lại đến đường niệm niệm một nhà ba người tính kê tỉnh Nguyên phái, tàn sát tỉnh Nguyên phái đệ tử gần nửa. đến bây giờ trong nháy mắt liền lại đi qua hai năm thời gian. Hai năm thời gian đối với người bình thường tới nói có lẽ lâu dài. Nhưng là đối với tiên ma tu luyện trưởng sinh tu sĩ tới nói, bất quá là dài lâu sinh mệnh một lát mà thôi. Đúng là bởi vì như thế, này ma tỉnh ngày 3 năm thời gian đối với bình thường bá tánh tới nói, có thể nói sống một ngày bằng một năm, đã cảm thấy dài lâu lại gian nan, đối sở hưu vừa vào tới tiên ma tới nói, lại là chân chính một hồi chiến đấu mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Hai năm, tiên ma hai bên đấu tranh như cũ như hỏa như trà, đường nghiệm nghiệm một nhà ba người thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mỗi lần xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ mang đi một ít tiên ma tánh mạng thân ảnh. Đối này, tiên ma hai bên đều là xem đến ngứa răng, mặc kệ hai bên đều vì cái dạng gì lý do, mục đích lại đều là giống nhau, hận không thể đem này một nhà ba người bắt được ở trong tay. Nếu không phải tiên ma hai bên đã trở thành túc địch đã lâu, thật sự có loại muốn cho nhau hợp tác một phen xúc động. Ngày này đúng là hai năm dưới lần thứ năm căn nguyên địa mạch phong linh mất đi hiệu lực nhật tử, cũng là một ngày này niệm quốc bên trong hoàng thành. dì đông minh dẫn theo toàn bộ tỉnh nguyên phái đệ tử khí thế như hồng đứng ở giữa không trung không ngừng là bọn họ bích khung tông kiếm tu công tôn gia dược tu viên gia dược tu đều ở chỗ này còn có mặt khác các đại môn phái cũng đều phân bố ở chung quanh đó là liền rất nhiều ma tu cũng đồng dạng ẩn nấp tại đây bọn họ đều ở chỗ này là vì chuyện gì tự nhiên là vì đường nghiệm nghiệm một nhà ba người dì đông minh híp mắt cười lạnh hắn ước chừng chờ hai năm thời gian vì chính là nhất cử đem đường nghiệm nghiệm đám người diệt trừ hiện tại rốt cuộc đến thời cơ tay áo bãi nhẹ huy ở trước mặt hắn cách đó không xa hai gã bị linh khí dây thường buộc chặt trụ ửng đỏ váy áo tiếu mỹ nữ tử lập tức ra áp lực đau tiếng hô nay bị buộc chặt ở giữa không trung hai gã nữ tử dung mạo sinh đến giống nhau như lúc một đôi mày lá liễu một đôi linh động ngập nước mắt to màu son cái miệng nhỏ thoạt nhìn đặc biệt nghịch ngợm lại tốt đẹp đáng tiếc lúc này các nàng sắc mặt tái nhợt thần sắc thống khổ ửng đỏ sắc xiêm y hơi coi tổn hại lãng mạn nhan sắc càng đem các nàng sắc mặt sấn đến đáng thương này đối song sinh hoa tỷ muội đúng là đường nghiệm niệm đám người quen thuộc hạt rẻ cười Diệp thị tỷ muội liên tiểu cùng một hương chết lao nhân ngươi chờ xem ngươi chỉ cầu tốt nhất không có rơi vào chúng ta tỉ muội hai trong tay nếu không hừ hừ chẳng sợ bị linh thằng buộc chặt thống khổ bất ham liên kiều vẫn là cắn răng cố nén không gọi ra tới quay đầu nhìn cách đó không xa gì đồng Minh lạnh lùng nguy hiếp một hương cũng hừ nói tưởng cùng trang chủ cùng chủ mẫu đấu ngươi liền chờ sống không bằng chết đi cho dù là đau là đau cũng chút nào không nhận thua hai người thần sắc thống khổ nhưng là ánh mắt cứng cỏi cùng kiêu ngạo chút nào không giảm dì đông minh nghe được các nàng nhắc tới hắn nhất thống hận hai người trong mắt lanh quang trận lóe trong tay véo lộng phát quyết nhẹ nhàng trong thanh âm mặt không khó hiện trong đó ăn mòn hắn ý sống không bằng chết ngươi này hai người tới rồi hiện giờ còn không biết hối cải như cũng trợ trụ vi ngược xem ra lão phun nên hảo hảo dạy dỗ hai người các ngươi một phen mới là. Liên tiểu cùng một hương hai người tái nhợt sắc mặt lập tức bị thình lình xảy ra thống khổ tra tấn đến này lên bệnh trạng đỏ bừng, hai người cho nhau lướt nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt tự trách cùng tin tưởng. Các nàng tự trách chính mình hai người thế nhưng bị hiện, còn bị gì đông minh người này bắt lấy, dùng chính mình dụ rỗ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đã đến. Đồng thời các nàng lại tràn ngập tin tưởng cùng an tâm, các nàng tin tưởng đường nghiệm nghiệm mà cùng tư lăng cô hồng nhất định sẽ đến, hơn nữa nhất định có thể đem các nàng cứu ra đi. rõ ràng địch nhân như thế đáng sợ nhưng là các nàng lại như cũ như thế tin tưởng vững chắc vô luận kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào cho dù là chết các nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì hối hận không biết tiểu bạch lê có hay không sự liên tiểu gian nan nói trong ánh mắt chớp động lo lắng lúc ấy các nàng một cái chớp mắt bị chảo bạch lê bị mộc hương một tay ném đi ra ngoài cuối cùng liếc mắt một cái hai người liền nhìn đến nó tựa hồ đuổi theo một phen lại bị tịnh uyên phái đệ tử bị vây quanh Còn có ma tu tràn ngập kinh hỉ hô to cái gì yêu thú huyết mạch, yêu tu tinh huyết linh tinh lời nói, chẳng sợ không có nhìn đến lúc sau hình ảnh, nhưng là chỉ bằng nghe được những lời này, hai người bọn nàng đều có thể đủ nghe ra bên trong lộ ra tham lam. Tiểu Bạch Lê như vậy thông minh, nhất định sẽ không có việc gì. Một hương cắn răng kiên định đáp, chỉ là một đôi con ngươi đồng dạng phập phòng lo lắng. Tiểu Bạch Lê vẫn luôn đều đi theo hai người bọn nàng bên người, hai người bọn nàng này sẽ bị này tặc lao nhân cấp bắt. Như vậy tiểu bạch lê một con hồ ly thật sự không có việc gì sao? Có thể hay không bị hầm thành canh thì ta? Một hương nghĩ đến này kết quả, thân thể run run, ngay sau đó lại bị toàn thân nảy lên đau đớn bức cho mãn nào suy nghĩ tan đi, chỉ còn lại có đau đau đau. Hai gã tiếu mỹ nữ tử áp lực khẩu thân ngâm thanh làm chung quanh người sắc mặt khác nhau, ma tú nhóm trên mặt hoàn toàn đều là chào phúng. Bọn họ này đó ma tu làm khởi đê tiện sự tình tới ít nhất không cất dấu che, bị người mắng đê tiện vô sỉ cũng chút nào không phản bác. Nơi nào như là này đó đạo tu, miệng mặt trên đều là nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế hạ lưu chuyện vô sỉ chưa từng có thiếu đã làm, cố tình làm thời điểm còn muốn xuất ra kia bộ rối trá lý do thoái thác muốn che giấu chính mình hành vi, cho chính mình tìm được hợp lý chính đạo lý do tới đột hiện chính mình nhân nghĩa. Viên tế dân khẽ như mày, đối diệp thị tỷ mỗi hai người, hắn đồng dạng biết được một ít, rốt cuộc chỉ cần là có quan hệ đường nghiệm nghiệm bên người sự tình, viên gia đều có điều tra quá. Đối bên người nàng đi theo mấy người tuy rằng không hiểu biết này tính tình, lại biết được bọn họ bộ dạng cùng làm việc thủ đoạn. Đông minh đạo hữu, viên thế dân mỉm cười mở miệng nói, này hai đứa nhỏ cốt cách thanh kỳ, là tu luyện hạt giống tốt, còn như vậy bị ngươi lăn lộn đi xuống, chỉ sợ liền phải phế đi. Tiên nguyên có quy củ, không thể tùy ý hủy người linh can, diệt người ngộ tính. Tuy rằng này đó quy củ đều là người định, tự nhiên đồng dạng tùy người ta nói tùy người làm, đặc biệt là ma tỉnh ngày thời điểm, chuyện như vậy càng làm được nhiều. Chỉ là viên tế dân lúc này nhìn như bình đạm một câu, lại là làm cho nhiều người như vậy trước mặt nói, lấy gì đông minh ngày thường ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài đạo tu phẩm đức, nếu tiếp tục tra tấn diệp thị tỷ muội nói, như vậy liền có chút không thể nào nói nổi. Dì đông minh sớn mắt thấy hướng viên tế dân, đáy mắt băng hàn, trên mặt lại cười nói, tế dân huynh đây là đang nói ta không phải a? ta mới vừa cũng nói qua, bất quá là quản giáo các nàng một phen mà thôi, lại như thế nào sẽ thật sự phế đi các nàng tú cốt linh căn? Tế dân huynh đây là suy nghĩ nhiều. Viên tế dân biểu tình bất biến, mỉm cười nói, nói như thế tới, nhưng thật ra ta không phải. Hiểu lầm Đông Minh đạo tu, ta tại đây cùng Đông Minh đạo tu nói tiếng không phải. Không tiêu ngạo không xiểm định lời nói làm người như tắm xuân phong, không cảm giác được một chút phẫn bực cùng mặt trái cảm xúc, dừng một chút tiếp tục thành khẩn nói, ta xem này hai đứa nhỏ cũng đã biết sai rồi. Đông Minh đạo hữu quản giáo cũng đạt tới mục đích, nên không sai biệt lắm đi. Dị Đông Minh thấy viên tế dân thế nhưng như thế dây dừa không thôi. Thư lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua đã bị tra tấn đến mồ hôi liên tục, cơ hồ toàn thân sủi lơ diệp thị tỷ muội hai người, hắn này cũng huy tay háo thu hồi phát quyết. Rốt cuộc nhiều người như vậy đang nhìn, hắn cũng ngượng ngùng vẫn luôn tra tấn hai cái không hề sức phản kháng tiểu bối, nếu bằng không hắn về sau mặt mũi cùng thanh danh cũng chưa địa phương gác. Nay đương nghiệm nghiệm đám người sao còn chưa xuất hiện? Hay là không tính toán tiến đến cứu người không thành. Công Tôn gia dẫn đầu người Nguyên Anh trung kỳ Công Tôn Nguyên Hoài nghi nói. Đạm mạc ánh mắt đảo qua diệp thị tỷ muội, Lại nói, bất quá hai cái bất kham một kích con kiến người hầu, đường nghiệm nghiệm thật sự sẽ vì các nàng phạm hiểm sao. Sẽ đến. Lúc này mở miệng không phải gì đông minh, thế nhưng là một bên cực nhỏ ra tiếng quan lam xanh. Hắn này một mở miệng, mọi người đều là ngẩn ra, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng hắn trên người. Quan lam xanh thanh âm bình đạm không gợn sóng, thanh lanh như băng, ma tỉnh ngày còn thừa không đến nửa năm, không vì các nàng. Đường nghiệm nghiệm đám người cùng tiên ma đều sẽ có khuynh xảo một trận chiến, hôm nay vừa lúc. Mọi người nghe vậy, chỉ là nghĩ lại chi gian phần lớn đều minh bạch hắn ý tứ. Không có sai, bọn họ đều có từng người mục đích, đều muốn được đến đường nghiệm nghiệm như vậy toàn ra. Tại đây ma tỉnh ngày bắt đầu đến bây giờ, ngay từ đầu bọn họ còn còn có thể bình tĩnh chỗ chi, nhưng là theo thời gian quá khứ, bọn họ tất nhiên sẽ ở cuối cùng kết thúc phía trước bạo. Hiện tại thời gian này thật là tốt nhất thời cơ. Dì Đông Minh khỏe miệng bất động thanh sắc gợi lên một tia cười lạnh, hắn sở dĩ tuyển ở cái này địa phương. Cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì nơi này là niệm quốc hoàng thành, là đường niệm niệm toàn gia cùng bên người người một tay sáng tạo quốc gia, chờ bọn họ tới đánh nhau lên thời điểm, nơi này cũng sẽ tùy theo bị tổn hại tan biến. Tận mắt nhìn thấy chính mình bên người người bị giết, hơn nữa một tay sáng tạo tâm huyết bị phá hư, như vậy tư vị định là cực kỳ không dễ chịu. Hắn đang nghĩ ngợi tới, linh thức trong phạm vi đột nhiên nhận thấy được di động, khỏe miệng ý cười tức khắc hoàn toàn không hề che giấu. Không ngừng là hắn ở đây vô luận là tu luyện giả vẫn là người tu ma đều có điều phát hiện trong nháy mắt nơi này trở nên yên tĩnh không tiếng động mọi người đều cực kỳ ăn ý đem ánh mắt đầu về phía trước phương chi giống một tiếng thu giống đột nhiên xuất hiện lộ ra vô tận lửa giận thị huyết trời xanh mây trắng bên trong một đầu toàn thân tuyết trắng thân cao chừng ba trượng cao hồ ly đạp không mà đứng bốn võ như có mây bay cái trán sinh có nửa tháng bạc văn đồ đẳng một đôi hẹp dài con ngươi bình tĩnh nhìn bị linh thẳng buộc chặt diệp thị tỷ muội đem nàng hai người tái nhợt sắc mặt còn có ánh mắt tàn lưu thống khổ biểu tình xem đập vào mắt đế một đôi con ngươi tức khắc mị đến giống như lưỡi đao lợi kiếm hàn quang liệt liệt gắt gao nhìn về phía mặt sau gì đông minh một tiếng nam tử băng hàn cực kỳ lời nói tử thú trong miệng toát ra ta muốn ngươi chết ngươi là tuyết nguyệt hồ nhất tộc gì đông minh sắc mặt cả kinh ngay sau đó sắc mặt hắt trầm yêu tu thế nhưng tham dự tiên ma phảm nhân bên trong tiểu tiểu bạch lê Liên tiểu cùng một hương cơ hồ đồng thời kinh dị trần trờ ra tiếng Các nàng tuy rằng vẫn luôn cảm thấy bạch lê cực kỳ thông nhân tính Nhưng là chưa từng có gặp qua nó cái dạng này Càng đừng nói nghe được hắn khẩu gia nhân ngôn. Lúc này, phía chân trời bên trong Mấy người thân ảnh liên tiếp xuất hiện Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thân ảnh chỉ là vừa hiện liền làm người tưởng không chú ý đều khó Ở bọn họ bên người lại nhìn không tới ngoan bảo thân ảnh Duy độc chỉ có phía sau biến ảo thành người khác bộ dáng lưu bảo mới biết được Vị kia tiểu ác ma đang đứng ở chính mình bên cạnh đâu Ở hắn bên cạnh đứng thẳng lại là một vị anh tư táp sảng nữ đạo tu Chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ đến Vị tiêu tiểu chủ tử thế nhưng sẽ dùng thiên huyễn mặt nạ giả thành dáng vẻ này Thứ 100 tam linh chương đấu võ Canh 2 Ngoan bảo dùng thiên huyễn mặt nạ giả thành cái này Nữ tu chủ ý vẫn là lưu bảo đề nghị Rốt cuộc chẳng sợ ngoan bảo thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt Bản thân cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái năm tuổi tiểu đồng mà thôi Mấy năm nay nửa thời gian làm hắn từ tâm động lúc đầu đến tâm động trung kỳ, tu luyện độ không thể nói không mau hơn nữa mấy ngày liền tới đánh nhau cũng làm kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên. Vô luận là đối mặt quỷ dị hay thay đổi ma tu, vẫn là pháp thuật đa dạng đạo tu, hoặc là nghiêm nghị gió mạnh giống nhau kiếm tu, đều có thể đủ bình tĩnh nhưng đối. Không ngừng là hắn, mấy năm nay nửa thời gian, đường nghiệm nghiệm đồng dạng không có nhà rỗi lúc này đồng dạng từ kim đan sơ kỳ thẳng tới hiện giờ kim đan trung kỳ. Vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma đều biết được Tu vi là càng đến mặt sau tu luyện càng chậm Cố tình này toàn ra tu luyện độ từ đầu đến bây giờ tựa hồ đều không có chậm lại quá Nếu làm ở đây tiên ma biết được Chỉ sợ lại muốn khiếp sợ hâm mộ ghen ghét một phen Lần này Chu Thiền cùng Thẩm Cửu cũng không có xuất hiện Ở đường nghiệm nghiệm đám người trong đội ngũ Rốt cuộc cùng đường nghiệm nghiệm hợp tác Đều không phải là liền nhất định phải ở ngay lúc này biểu lộ ra chính mình vị trí Có cái thời điểm giấu ở chỗ tối ngược lại càng tốt Ở đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng phía sau, trừ bỏ lưu bảo cùng ngân bảo, ước chừng đứng thẳng gần như 400 Thiên ma, tu vi hơn phân nửa đều ở kim đăng kỳ trong vòng, còn có ước có 500 kim đăng kỳ dưới tiên ma, này đó tiên ma đều có một cái tương đồng đặc thù, như vậy đó là bọn họ biểu tình không gợn sóng lạnh nhạt, gần như vô tình, trên da thịt chạy xuôi quỷ dị hát tuyến, như là chú văn lại như là khắc họa đi lên giống nhau, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền biết được này đó tiên ma, không hề là nguyên lai like bọn họ. Đường Nghiệm Nghiệm. Dĩ đông minh ánh mắt từ Đường Nghiệm Nghiệm phía sau kia cộng lại lên cơ hồ có 900 tiên ma trên người đảo qua, hiện bên trong phần lớn Tịnh nguyên phái đệ tử, nhất thời tâm hỏa càng hơn, lãnh lệ nói: "Ngươi tàn sát tiên nguyên tiên duệ, dùng ta độc phương pháp đưa bọn họ luyện chế trở thành con rối, còn cùng ma nhân hợp tác, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì hảo thuyết?" Đường Nghiệm Nghiệm lắc đầu, đạm nói: "Không có gì hảo thuyết." Nếu là không cần phải nói, nàng chưa bao giờ thích cùng địch nhân nói thêm cái gì. Này một câu bình đạm lời nói, cùng gì đông minh kia lời lẽ chính đáng kịch liệt lời nói trở thành tiên minh đối lập. Ở phần lớn tiên nguyên người trong xem hai, đây là đường nghiệm niệm cả gan làm loạn, ở người tu ma nhóm xem ra, lại là đặc biệt khoái ý. Hảo. Hảo một câu không có gì hảo thuyết. Dì đông minh lạnh lùng cười, nói, nếu ngươi đã thừa nhận, như vậy Lao Phu hôm nay liền thay trời hành đạo, đem ngươi trở này đó tàn bạo bất lương người tru sát, hồn quá nề hà thời điểm uống một chén hoàng Tuyền thủy. cũng hảo tẩy đi các ngươi này một thân dơ bẩn bất kham nghiệp trướng. hắn nói xong ánh mắt sát y đầu hướng diệp thị tỷ mỗi hai người tay háo nội bàn tay đã khắp một đạo pháp quyết bạch lê hai mắt chấn lóe một tiếng sợ hài giống hồng lê nó bản mạng thiên phú đều không phải là độ nếu luận độ nói hồng lê càng vì thắng được suy một tiếng cùng vị nam tử dâm mát thấp suy tiếng vang lên nhưng thấy giữa không trung một mạng huyết hồng lưu quang hiện lên một cái toàn thân huyết hồng con rắn nhỏ nháy mắt liền đến diệp thị Tỷ mội hai người bên người huyết quang đột nhiên đại thắng buộc chặt ở hai người trên người linh thẳng sana khi phá thành mảnh nhỏ hai tỷ mội cũng bị huyết quang cuốn quanh trước mắt biến mất ở nơi xa tái xuất hiện khi đúng là ở đường nghiệm nghiệm hai người phía sau trong đội ngũ diệp thị tỉ mội hai người kinh hồn chưa định căn bản là không biết rốt cuộc sinh cái gì trước mắt hình ảnh cũng đã hoàn toàn biến hóa thân thể cùng linh hồn thượng gặp cha tấn làm các nàng một chút căn bản là vô pháp đứng thẳng húng chi là ở giữa không trung đứng thẳng may mắn bên cạnh hai gã nữ tử tu sĩ kịp thời đem tỉ mọi hai đỡ lấy cảm tạ bạch lê hồ ly đầu chiều bên cạnh nhìn thoáng qua ở nó bên cạnh một cái đỏ như máu con rắn nhỏ phiêu phù ở không trung một đôi giống như máu tươi ngưng tụ thành trong mắt cao ngạo phiết bạch lê liếc mắt một cái sau đó phiết đầu nam tử thanh âm từ nhỏ tiểu nhân xả trong miệng toắt ra suy tạ cái rắm bổn xà vương mới không hiếm lạ bạch lê hồ ly khỏe miệng một câu cơ hồ tới rồi lỗ thai sau đó nói nếu đã giúp một lần không ngại giúp lần thứ hai đi cùng nhau xử lý cái kia lão nhân thế nào hồng lê âm lãnh thanh âm mang theo loài rắn đặc có nghẹn nào nói dù sao đã phạm quy nếu là không đáng một cái hoàn toàn như thế nào không làm thất vọng buồn xà vương nay một hồ một xà đánh thương lượng bên kia đang ở đường nghiệm nghiệm trên vai lục lục lập tức huy hai chỉ móng vuốt nhỏ cái miệng nhỏ ngao ngao ngao thẳng tê tiểu hồng tiểu bạch muốn cố lên bắt lấy như mũi lão nhân không thể cấp lao đại mất mặt nô no. bắt lấy hắn chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đều sẽ cao hứng lao đại cũng cao hứng lao đại sẽ cho các ngươi ăn ngon rực rực bạch lê cùng hồng lê nghe xong lời này tự động xem nhẹ nó phía trước một câu trực tiếp chỉ nghe tới mặt sau kia nửa câu vì công vì tư vì trả thù vì đan dược chúng nó đều phải hảo hảo đánh một hồi dì đông minh có tưởng tưởng ở chính mình trong tay cơ hồ đã nấu chín vịt cứ như vậy chạy như bay Hắn ánh mắt kinh dị không chừng dừng ở bạch lê bên người hồng lê trên người, nhìn đến nó thân thể vẻ ngoài, lại liên tưởng đến hồng lê vừa mới tự xưng, nhất thời chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, ước chừng suy nghĩ một hồi mới thấp giọng chầm nói, huyết lân xà. Vương tộc. Hồng lê nghe được chính mình thân phận bị hắn nói ra tới, trong mắt huyết quang trận lóe, âm lanh cười nói, lao nhân biết đến không ý ta. Dì đông minh thấy nó thừa nhận, sắc mặt càng vì âm trầm phức tạp, lạnh lùng nói, yêu tu từ trước đến nay thưa thớt, chỉ lo thân mình. ngươi chờ hai vị thân là yêu tu hoàng tộc lại chi pháp phạm pháp hắn lời nói còn không có nói xong đã bị bạch lê nhẹ răng đánh gãy rong dài phạm pháp lại như thế nào ngươi cho rằng giết một cái nho nhỏ ngươi có thể đối chúng ta tạo thành cái dạng gì trừng phạt không thành a bạch lê lời nói bên trong châm trọc cùng khinh thường có thể nói là chút nào không làm che giấu làm gì đông minh nhất thời tức giận khó làm nghĩ vậy hai người thân phận chính mình chỉ là mộ dung gia trong tộc mặt đông đảo trưởng lão cũng không xuất sắc một cái Đích sắc vô pháp đối bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tưởng tượng đến hai vị này lại là thân ở đường nghiệm nghiệm bên kia, lúc này lại cho chính mình nắng kham. Dì Đông Minh tay háo nội bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Lênh lệ nói, kia liền nhìn xem các ngươi này hai cái tiểu ra hỏa, hay không thật sự có kia chờ bản lĩnh tới bắt Lao Phu thánh mạng. Lời nói đã nói đến như vậy nông nỗi, dì Đông Minh cũng biết được này một hồ một xà định sẽ không bỏ qua chính mình, chính mình cần gì phải lại tiếp tục khuyên bảo chúng nó. Sanaki. chỉ thấy dì đông minh nhấc tay làm một cái thủ thế phía sau tịnh uyên phái đệ tử tức khắc toàn bộ làm ra xuất kích bộ dáng công tôn gia tộc dược tu cũng ở dẫn đầu người công tôn nguyên dẫn dắt hạng đồng dạng lấy ra từng người phát bảo chiến đấu một xúc tức trước hết ra tay lại là bạch lê chỉ thấy nó chân đạp không trung há một một đạo nửa tháng trạng quang hoa tử giữa phun ra bắn về phía đối diện dì đông minh dì đông minh không dám dễ dàng lệnh kháng phất tay một đạo pháp bảo phất trần quét tới tức khắc chỉ thấy nửa tháng quang hoa tan đi kia phất trần ánh sáng cũng yếu bớt không ít, còn rất dễ cây bạch ti. Dì Đông Minh thấy vậy, trong lòng hơi hơi dùng mình, này tuyết nguyệt hồ tu vi xem ra cũng không thấp. Hắn đang nghĩ ngợi tới, một cổ nguy cơ cảm giác từ bên cạnh truyền đến, lập tức nghiêng người một tránh. Linh thức đảo qua liền thấy vừa mới chính mình đứng địa phương, đỏ như máu con rắn nhỏ giống như kia chớp giống nhau xẹt qua. Tuy rằng thật nhỏ, nhưng là dì Đông Minh lại biết được, vừa mới chính mình nếu là không có tránh đi nói, chỉ sợ lúc này chính mình thân hình đã phải bị chặn ngang cắt đứt. nay một hồ một xà bản lĩnh, tuy rằng đơn cái tới nói còn còn so ra kém hắn, nhưng là hai cái hợp tác lên, thật đúng là đem hắn cấp vây khốn. Bên này Dì Đông Minh bị Bạch Lê cùng Hồng Lê truyền đấu trụ, bên kia Quan Lam Xanh đã lẳng lặng rút ra tùy thân mang theo băng phách kiếm, một đôi mắt lạnh lẽo rừng ở đường nghiệm niệm mà cùng Tư lăng Cô Hồng trên người, thanh âm không gợn sóng băng hàn, nhân quả báo ứng, nô tuy không muốn quản phạm thế tục sự, nhưng lưu tại phạm thế linh bội đã bị hậu bối mở ra, nổi lên này nhân, liền tất yếu có cái kết quả. nếu không chỉ sợ sẽ thành ngâu kiếm tu hành thượng nghiệp trướng đến nỗi này kết quả sẽ là cái gì quan lam xanh suy nghĩ đúng là đêm này nguyên nhân gây ra hai người chu sát tự nhiên liền kết thúc trận này nhân quả băng phách kiếm ra tước một cổ đóng băng vạn thước chi hàn khí tức khắc tràn ngập bốn phía liền không khí đều giống bị đông lại lên kiếm phong chỉ phía xa đối diện giống như thần tiên bạn lữ hai người nếu luận đơn đả độc đấu vô luận tiên ma đều không thể không thừa nhận tất là kiếm tu mạnh nhất kia phân lăng liệt giống như cuồng phong công kích căn bản làm người khó lòng phong bị. nay vừa nói lên nói, nhưng thật ra làm người nghĩ tới năm đó tiên nguyên còn có một cái đỉnh nhất thời gia tộc, chiến tộc. Đó là độc tu một mạch gia tộc, tu luyện chiến khí, so với kiếm tu tới nói cũng chút nào không yếu, thậm chí đôi khi, đồng dạng cảnh giới kiếm tu cũng không phải này một gia tộc đối thủ. Đáng tiếc, gia tộc này bất quá ở tiên nguyên ngây người không lâu liền xuống dốc, rơi vào phàm thế bên trong. Ở tư lăng cô hồng trong lòng lực, Đường nghiệm niệm tình anh mắt nhẹ lóe nhìn quan lam xanh kiếm phong, lại đem những cái đó ngao ngoe rục dịch ma tu xem đập vào mắt. Rồi tay đem tư lăng cô hồng vây quanh ở trên eo cánh tay nhẹ nhàng kéo xuống, chính mình từ trong lòng ngực hắn ra tới, đạp chân hư không, nghiêng đầu đối tư lăng cô hồng hỏi, hắn cùng ma tu, cô hồng phải đối phó cái nào. Tư lăng cô hồng nhìn nàng hai trong mắt nội nghiêm túc bình tĩnh, biết được nhất định phải làm một cái lựa chọn. Nếu hắn làm lựa chọn, vô luận tuyển nào một phương. Một bên khác tất nhiên là muốn từ nàng tới đối phó. Tư lăng cô hồng bàn tay khẽ vuốt nàng tú, ánh mắt đảo qua quan lam xanh, hán. Ma tu tuy rằng quỷ dị hay thay đổi, trên người nhiều mang tà độc, nhưng là này đó đối đường nghiệm nghiệm tới nói đều không đủ sợ hãi. Đường nghiệm nghiệm dược lực đối bọn họ thương tổn lớn hơn nữa. So với quan lam xanh như vậy kiếm tu, ma tu đối với nàng tới nói thật ra muốn dễ đối phó, cũng càng an toàn một ít. Hảo. Đường nghiệm nghiệm không có một chút do dự gật đầu, hai mắt tinh lượng, Quan Lam xanh người này nàng cũng không nhận thức, hôm nay cũng mới bất quá mới gặp, hắn nghe đồn cũng chỉ là từ Chu Thiền nơi đó nghe nói một ít mà thôi, cho nên đối với Quan Lam xanh, Đường Nghiệm Nghiệm cũng không nhiều ít để ý, Đường Nghiệm Niệm càng để ý lại là này đó ma tu, dám đánh cô hồng cùng ngoan bảo chú ý, nàng đã sớm tưởng giải quyết. Đến nỗi kia ma tu dẫn đầu nguyên anh đỉnh nam tử hát sát, trơ mắt nhìn Đường Nghiệm Nghiệm liếc mắt một cái nhìn qua tinh lượng ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vừa kinh vừa giận. Thật sự là Đường Nghiệm Niệm biểu tình quá mức rõ ràng. giống như con trẻ nghiêm túc dục muốn đem hắn hảo hảo giáo hấn một phen biểu tình một t phỏn sở tài một e phỏn xài dơ mười tám tờ ít nẩy tật bom mở dê có một thỏ phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ buồn chạm vực danh dê 1 t phỏn thứ một tăng một chương bạo bạo bạo bạo các ngươi vạn càng kiếm quang như hồng bảo quang bắn ra bốn phía khắp nơi nhân mã lúc này hỗn chiến đốn khởi từng người cầm trong tay pháp bảo vì bảo toàn chính mình tánh mạng cũng vì đục nước béo co sát mấy cái địch nhân hảo đến ma tỉnh ngày kết thúc khi được đến một ít hảo bảo vật. bạch lê cùng hồng lê này một hồ một xà hợp công gì đồng minh tư lăng cô hồng tắc cùng quan lam đấu ở bên nhau công tôn nguyên ánh mắt bốn chuyển đang ở tìm ngoan bảo thân ảnh nghĩ thầm chỉ cần bắt được cái này tiểu nhân còn sợ kia hai cái đại không ngoan ngoan chịu trói sao đáng tiếc chính là vô luận hắn thấy thế nào đều không có tìm được ngoan bảo thân ảnh chỉ có trong lòng thầm mắng một câu đường nghiệm niệm hai người cẩn thận viên thế dân cấp phía sau gia tộc người làm một cái tính chờ mệnh lệnh một đôi cơ trí lắng động lại hai mắt tùy thời chú ý trước mắt hôn chiến biến hóa đặc biệt là ở đường nghiệm nghiệm trên người nhất để ý lúc này chỉ thấy đường nghiệm nghiệm trong tay đánh ra đạo đạo phát ấn chủ động hướng ma tu hát sát xuất kích viên thế dân nhìn đến như thế thân thể đã sớm đã làm ra tùy thời tiến đến cứu trợ chuẩn bị rốt cuộc đường nghiệm nghiệm bất quá kim đan trung kỳ tu vi mà thôi trước mắt nàng đối thủ lại là nguyên anh đỉnh vẫn là lấy quỷ dị hay thay đổi lại tà độc gâm ngoan nổi tiếng ma tu đây chính là ước chừng kém một cái cảnh giới trừ phi đường nghiệm nghiệm công pháp thắng qua này mà tu quá nhiều hơn nữa có cực hảo hộ thân tiên khí bằng không chỉ có chiến bại kết cục chính là cố tình thật đúng là bị viên tế dân tưởng chúng đường nghiệm nghiệm tu luyện bích tuyển quyết tuy rằng không có nói rõ phẩm giới nhưng là chỉ cần từ ngày đó thánh dược thể liền biết được này công pháp không đơn giản vô luận là pháp quyết vẫn là pháp ấn đều là người khác vô pháp học tập liền luyện chế con rối đều là như thế quỷ dị đáng sợ có thể thấy được này bích tuyển quyết tuyệt đối không thể so chân chính thượng tiên công pháp kém Tuy rằng đường nghiệm nghiệm bên người cũng không có cái gì đặc biệt tốt hộ thể pháp bảo, nhưng là nàng chính mình bản thân liền có thể nói là thế gian này độc nhất vô nhị thánh dược, tà độc không xâm, Huống chi nàng còn người mang thiên địa linh hỏa, chỉ cần bằng vào cái này đều có thể đem một ít bình thường pháp bảo trực tiếp cấp bỏng cháy. Chỉ là này đó trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không cũng ai chẳng biết hiểu. Hát sát nhìn thấy nàng xuất kích, trong lòng khinh thường, bất động thanh sắc đảo qua cách đó không xa cùng quan lam xanh đánh nhau ở bên nhau tư lăng cô Hồng. trong lòng phi tính toán chỉ cần bắt lấy nữ tử này nói như vậy tư lăng cô hồng người này tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói cái này ý niệm dây lát ở trong đầu liền chát hạ can hát sát vì không bị tư lăng cô hồng hiện tính toán của chính mình do đó tiến đến hiệp trợ đường nghiệm nghiệm lập tức đối đường nghiệm nghiệm pháp thuật chút nào không nhiều lắm không tránh tràn ngập tự tin dùng phía sau ma lực này kháng bóng người cực nhanh tiếp cận đường nghiệm nghiệm một bàn tay hình thành thật lớn hát chảo liền chiều đường nghiệm nghiệm trộm tới đường nghiệm nghiệm ánh mắt chật lóe thân ảnh nháy mắt lui về phía sau trệ trệ trệ một trận giống như bị bỏng cháy đến hồng năng thiết rơi vào nước lạnh bên trong lại như là một giọt máng xối nhập bị thiêu đến nóng bỏng trong chảo dầu mặt tiếng vang vang lên hát sát khiếp sợ hiện chính mình nồng hậu ma lực ở cùng kia đạm lục sắc mang chạm nhau thời điểm thế nhưng giống như gặp được thiên địch giống nhau cực nhanh bị hòa tan kia quỷ dị thanh âm càng như là kia ma lực không cam lòng bị ngâm một màn này không ngừng là làm hát sát kinh lăng ở đây sở hữu chú ý đến người đều nhịn không được ngần ngơ vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma bọn họ tuy rằng nhìn như là túc địch nhưng là linh lực cùng ma lực trước nay đều là có cùng nguồn gốc không phân cao thấp căn bản sẽ không nói ai khắc chế ai mà trước mắt đường nghiệm nghiệm ra không biết là cái gì năng lượng thế nhưng đêm này đàn người tu ma ma lực khắc chế lợi hại như vậy xem này ma lực bị kia năng lượng ăn mòn độ chỉ sợ hát sát so đường nghiệm nghiệm cao hơn một cái cảnh giới cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem nàng bắt lấy trong nháy mắt ở đây mọi người tâm tư nổi lên bốn phía Nhìn về phía đường niệm niệm ánh mắt càng tràn ngập tò mò kinh nghi, còn có tham lam. Trên đời này chưa từng có xuất hiện quá như vậy năng lượng, đường niệm niệm tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp. Nàng trên người mang theo bí mật quá nhiều, mỗi loại đều rước lấy mọi người vô tận cực kỳ hâm mộ cùng tham niệm. Hắc sát nhìn thấy một kích không chúng cực nhanh thu tay lại. Ở hắn bàn tay thượng, một sợi màu trắng ngà ngọn lửa đang ở nhảy đằng, giống như thoi giống nhau hận không thể lập tức chui vào thân thể hắn nội tàn sát bừa bãi hát sắt phản ứng cũng là cực nhanh nồng đậm xương đen đem này một sợi mà liên bạch hỏa bao vây mắt thấy nó sau khi lửa tắt bay nhanh vung tay lên thanh âm âm hàn lạnh băng nói bắt lấy nàng nếu ngay từ đầu hát sát muốn bắt lấy đường nhậm nghiệm đó là bởi vì muốn lấy nàng áp chế tư lăng cô hồng như vậy hiện tại liền hoàn toàn không chỉ là như thế này ma tu phần lớn đều là một đám tùy ý làm bậy hạng người thích nhất hảo tự từ tự, tự tại làm việc cũng chỉ bằng chính mình nhất thời hứng thú lúc này thế nhưng xuất hiện một cái bọn họ khắc tinh cái này kêu bọn họ như thế nào chịu được. Nếu đường nghiệm nghiệm đem này phân công phát triển đi xuống, có lẽ lại là lợi dụng cái gì làm ra hiệu quả như vậy, đem tiêu kiện đồ vật cấp bố thiên hạ, như vậy há là còn có bọn họ ma tu tiêu giao thời điểm. Vô luận là bởi vì cái gì, đường nghiệm niệm người này đều cần thiết trảo lấy trụ. Hát sát này vừa ra thanh, ở phía sau đám ma tu lập tức mỗi người đều vọt đi lên, nhìn dáng vẻ đúng là muốn đem đường nghiệm nghiệm cấp vây quanh. Trong đám người. dùng thiên huyễn mặt nạ biến hóa thành một người nữ tu ngoan bảo thấy như vậy một màn tức khác sắc mặt hiện lên lo lắng mí môi ánh mắt bình tĩnh nhìn đám kia tu vi không đồng nhất ma tu trong lòng nhất biến biến nguyền rủa bọn họ đang cùng quan lam xanh đánh nhau tư lăng cô hồng bột yên tĩnh như hồ con ngươi lúc này nhẹ dạng một sợi ba quang chỉ là hắn cũng không có trở lại đường nghiệm nghiệm bên người đơn giản là hắn biết được đường nghiệm nghiệm cũng không tưởng hắn trợ giúp, chuyện này nàng muốn chính mình ứng phó hắn cũng tin tưởng nàng có thể ứng phó Người không nghiêm túc Quan lam xanh thanh âm lạnh băng đến như là vạn trượng trên đỉnh núi liệt liệt gió lạnh. Hai người trong quyết đấu, một phương nếu là không được đầy đủ thần chăm chú nói, đó là đối đối thủ khinh thường cùng không tôn trọng. Tư lăng cô hồng hai tròng mắt khôi phục không gợn sóng yên tĩnh, ở như vậy ánh mắt dưới, tựa hồ hắn nhìn đến hết thể nhân vật đều bất quá thế gian bụi bặm, không đáng để ý một phần, càng chưa từng để vào tâm thần một chút ít. Quan lam xanh tử ở phàm thế bắt đầu lại đến tiên nguyên, vẫn luôn là thiên tri tiêu tử. Ở phàm thế khi. hắn đó là một nhà phú thương thiếu gia thiên hạ đại loạn thời điểm hắn dẫn dắt thủ hạ một chút tráng thế lực sau đó thành lập cẩm quốc thiên hạ cuối cùng bất quá đến trung niên thời điểm liền một mình lĩnh ngộ xuất kiếm ý do đó bị bích khung kiếm tông trưởng lão tự mình tới lãnh đạo vào tiên nguyên bên trong ở kiếm đạo dọc theo đường đi thiên phú dị bẩm nhất cử trở thành bích khung tông tông chủ thân truyền đệ tử tri nhất bất quá mấy ngàn năm thời gian liền trở thành nguyên anh đỉnh cường giả như vậy thiên phú như vậy cơ duyên Dước lấy tiên nguyên chung vô số người cực kỳ hâm mộ cùng tôn trọng. Như vậy hắn, bản tính có thể nghĩ có bao nhiêu kiêu ngạo, há dung đến đối thủ khinh thường cùng coi thường. Quan lam xanh hai mắt một thầm, băng phách kiếm một tiếng thương âm, một mặt toàn thân màu xanh băng hàng cổ cự thú hư ảnh quấn quanh ở băng phách trên thân kiếm, làm người nhìn liền không rét mà run. Viên thế dân thấy như vậy một màn, trong lòng hơi kinh hãi. Nay cự thú cũng không phải là chỉ cần chỉ là lấy tới xem. trên thực tế lại là quan lam xanh kiếm ý thực tướng ngưng tụ sở thành này quan lam xanh thế nhưng lúc này liền khiến cho căn nguyên kiếm ý có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu nghiêm túc còn có đối tư lăng cô hồng sát tâm tư lăng cô hồng ánh mắt nhìn phía kia cự thú hư ảnh ám hắc đôi mắt hơi dạng khai gọn sóng sau đó ngưng tụ trở thành một đạo không đáy lốc xoáy giống nhau đen nhánh tự nhiên giống như cắn nuốt sở hữu tinh mang nửa đêm tấm màn đen giống băng phách trên thân kiếm hàng cổ cự thú bổn băng duệ lãnh não thú đồng đột nhiên níu lại hiện lên một sợi kinh sợ, kia hư ảnh kia hơi hơi lay động một cái trước mắt. Bất quá ngay sau đó ở quan lam xanh nắm băng phách chui kiếm bàn tay căng thẳng, kia cự thú hai mắt liền lại lần nữa khôi phục như thường, thậm chí so ngay từ đầu càng vì băng hàn, đó là một loại kiếm ý, so chân chính thật thể bảo kiếm càng vì sắc bén, tựa có thể cắt qua không trung. Người rất mạnh." Quan lam xanh lánh nghẹn nói, một đôi mắt thâm coi tư lăng cô hồng, vẫn luôn bị sương lạnh đóng băng đấy mắt bốc cháy lên một mặt lửa nóng chiến ý. Nếu là những người khác Nhìn thấy một cái so với chính mình tiểu như thế nhiều tuổi, lại có thể cùng chính mình chống lại đối thủ, chỉ sợ đều không khỏi dâng lên ghen ghét chi ý không quá quan lam xanh người này không hổ là một cái khai quốc hoàng đế, một cái kiếm tông tông chủ thân truyền đệ tử, này tâm tính liền giống như hắn kiếm đạo sắc bén, sở hữu mặt trái cảm xúc đều có thể đủ ở còn không có dâng lên thời điểm liền chém chết hầu như không còn, không cho này ảnh hưởng chính mình kiếm ý. Tư lăng cô hồng ngón tay thon dài không ánh sáng hắt ti quân quanh, lúc này cách đó không xa đường niệm niệm hướng hắn xem ra liếc mắt một cái này liếc mắt một cái lập tức làm chuẩn bị ra tay tư lăng cô hồng dừng lại thủy sắc cánh môi thiển dơ lên một mạt ôn nhu độ cung hắn tươi cười hiện ra giống như vạn trượng thiên sơn thượng hàng năm không hóa băng tuyết đột nhiên tăng dã, ngày hoa chiếu khắp dưới là tuyệt sắc cảnh quan lam xanh ánh mắt chợt lóe biểu tình bất biến lại nhân tư lăng cô hồng tươi cười ở đối chiến thời lần đầu tiên thất thần nghĩ tới mắt khác hắn đã sớm nghe nói tư lăng cô hồng người này sùng thê vô độ Ái thê tận xương, liền mộ dung ngưng thật như vậy tuyệt sắc tự dung, thanh liên đạo thể nữ tử cũng có thể nhân đường nghiệm nghiệm một câu mà đi thương tổn. Hắn vẫn luôn thai mắt thấm tu tiên người cần thiết vô tình, chỉ có vô tình mới có thể đi được xa hơn chạm đến càng cao, cho dù là đạo lữ cũng bất quá là vì song tu làm tu vi chướng đến càng mau mà thôi. Nếu đạo lữ theo không kịp chính mình tu hành độ, như vậy vứt bỏ đạo lữ người tu tiên cũng nhiều không kể xiết. Bởi vậy... Quan Lam sanh cho tới nay trừ bỏ ngay từ đầu ở Phạm Thế khi từng có nhất thời tâm động nữ tử, tiến vào tiên nguyên lúc sau liền không còn có nghĩ tới tư tình nhi nữ, một lòng vì kiếm đạo. Lúc này, nhìn đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người kia phân một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ cảm tình, từ tư lăng cô hồng kia nhân đường nghiệm nghiệm một ánh mắt mà lộ ra tươi cười, làm hắn có một cái chớp mắt thất thần nhớ tới bích khung tông chung cái kia vẫn luôn yên lặng đối chính mình trả giá nữ tử. bất quá này thất thần cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi đảo mắt điểm này cảm xúc đã bị hắn vô tình áp xuống đi đối diện tư lăng cô hồng hắc ti quấn quanh thu tay phải chung xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm toàn thân bạc hắc thân kiếm thượng bạc màu xanh lục chữ triện thoát thần thoát hiện chỉnh thể cảm giác rất là bình thường nếu nói là phàm nhân phàm kiếm hiển nhiên không có khả năng nhưng là nếu nói là pháp bảo một loại nói thanh kiếm này thượng cũng bất quá là mơ hồ có quang mang phun ra nuốt vào lại không có nhiều ít linh khí càng không có ma khí trôi này trường kiếm trên thực tế bất quá là đường nghiệm nghiệm ngày thường ngẫu nhiên luyện khí thời điểm sở làm cũng không có nhiều ít theo đuổi chỉ bằng chính mình tâm tình cùng ý tưởng làm thành tác phẩm vô luận hữu dụng vô dụng đều bị tư lăng cô hồng cấp thu lên đừng nhìn thanh kiếm này bộ dáng không tính là tinh hoa nhưng là đúc tài liệu lại không bình thường rốt cuộc đường nghiệm nghiệm nội giới bên trong các loại tài liệu dễ và mầm đều góp nhặt một đống phần lớn đều là thứ tốt theo thời gian một chút tăng trưởng ngẫu nhiên lấy ra tới một ít tới luyện luyện tập Thật sự một chút đều không đau lòng, huống chi này luyện tập tác phẩm cũng đều không phải là là làm liền ném cũng không tính là lãng phí. Quan lam xanh nhìn đến tư lăng cô hồng lấy ra trôi này trường kiếm, lạnh băng sắc mặt chỉ có một phân chuyển hảo. Vốn dĩ lấy hắn kiêu ngạo liền không muốn đối thủ tay không mà chiến, chính hắn vốn là thân là kiếm tu, không có khả năng bởi vì đối thủ tay không liền đồng dạng tay không, nhất công bằng đó là đối thủ cũng lấy ra binh khi tới. Tuy rằng tư lăng cô hồng trôi này trường kiếm xem khởi phẩm chất căn bản vô pháp cùng trong tay hắn băng phép kiếm so sánh, nhưng là hắn nếu lấy ra binh khí, liền xem như đối hắn một phần tôn trọng cùng coi trọng. Bất quá! Kiếm! Sao? Quan lam xanh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ở kiếm tu trước mặt dùng kiếm, này thật sự coi như một loại khiêu khích. Quan lam xanh lại như thế nào sẽ minh bạch, tư lăng cô hồng sở dĩ sẽ lấy ra trôi này trường kiếm, đều không phải là là như hắn suy nghĩ đối hắn tôn trọng. Càng không phải đối hắn khiêu khích, hoàn toàn bất quá là bởi vì đường nghiệm nghiệm nhìn qua kia liếc mắt một cái ánh mắt mà thôi. Đường nghiệm nghiệm tuy rằng nói cái gì ngữ đều không có nói, nhưng là chỉ là một cái ánh mắt, tư lăng cô hồng liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng là xem quan lam xanh lấy kiếm, hắn lại tay không, không muốn nhìn đến hắn bàn tay có tổn thương, mới nhìn qua liếc mắt một cái làm hắn lấy ra binh khí. Nếu đã minh bạch đường nghiệm nghiệm ý tứ, tư lăng cô hồng lại như thế nào sẽ đi cự tuyệt? chỉ thấy tư lăng cô hồng cuốn quanh nơi tay trưởng không ánh sáng hắc ti lan tràn thượng thủ trung bạc hắc trường kiếm trôi này bạc hắc quang kiếm càng trở nên bình phẳng tự nhiên lên chỉ là lấy ở tư lăng cô hồng trong tay lại cứ ra một cổ trở lại nguyên trạng cổ xưa tới không trung này từng người cầm kiếm hai người một người người mặc mặc bạch trường bảo tay dài một thanh hắc kiếm dung nhan khuynh thế giống như nửa đêm trống rỗng mỏng xương mở mịt thanh nguyệt một người một bộ băng làm kiếm trang một thanh băng kiếm dung mạo thanh tuấn đúng như băng hà hẻm núi độc khai quân tử lan. Nếu không phải lúc này hỗn chiến đã khởi, cảnh tượng không nên mọi người thất thần, chỉ sợ đã có đông đảo nữ tử xem ngây ngốc ánh mắt. Không trung khí lãng nổi lên, quan lam xanh kiếm ý theo đuổi chính là một cái mau tử, còn có vô tận hung ác, kiếm đạo mũi nhọn, bước cho đối thủ không thể không tiếp, trốn cũng vô pháp. Nguyên Anh đỉnh Tu Vi là nhưng nhập ma tỉnh ngày phàm thế tối cao Tu Vi, quan lam xanh người này ở Nguyên Anh đỉnh Tu Vi trung đông đảo người Tu Tiên Nội, Có thể cùng hắn một trận chiến bất bại cũng là thiếu chi lại thiếu, huống chi là là ở kiếm đạo phía trên. Tư lăng cô hồng bị quan lam xanh bức cho kế tiếp lui về phía sau, không hiểu người nếu là nhìn chỉ sợ sẽ cảm thấy tư lăng cô hồng căn bản là không phải quan lam xanh đối thủ, nhưng là tu vi cao thâm người nhìn, lại xem đến minh bạch, nhìn như tư lăng cô hồng chật vật, Trên thực tế tư lăng cô hồng cũng không có ở vào như thế, thế nhưng ở quan lam xanh cường công dưới, như cũ có thể cân bằng bình tĩnh chống đỡ. Lấy hai người tuổi tác cùng tu luyện chi đạo tới nói, như thế cục diện thực tế lại. Là tư lăng cô hồng hơn một chút. Người là mà tu. Quan lam xanh nhất kiếm đâm thẳng, một tiếng lời nói làm như tự nói lại như là dò hỏi. Vừa mới bắt đầu nhìn đến tư lăng cô hồng kia hắc ti năng lượng thời điểm, hắn liền không cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động. Lúc này cùng tư lăng cô hồng đối chiến ở bên nhau, mấy chiêu xuống dưới bất quá dây lát mà thôi. Chính là cứ như vậy dây lát mà thôi. Khiến cho quan lam xanh hảo hảo nhấm nháp một phen kia màu đen năng lượng đáng sợ. Nếu nói đường nghiệm niệm dược lực là ma tu khắc tinh nói, như vậy tư lăng cô hồng này màu đen năng lượng liền giống như là tiên tu khắc tinh. Quan lam xanh băng phách trên thân kiếm mỗi khi cùng tư lăng cô hồng trôi này hắt kiếm đụng chạm thời điểm, băng phách trên thân kiếm kiếm khí liền giống bị cái gì cấp cắn ướt, thạch lạc đáy hồ giống nhau lại khó có một chút tung tích, trong đó nghẹn khuất biệt nữ cảm giác miễn bản cỡ nào làm người cách đứng. Này màu đen năng lượng lại cũng không giống ma khí làm người cảm giác được gâm lãnh tà ác, càng không phải yêu tu cái loại này kỳ dị yêu khí, chỉ là loại này như là cắn nuốt giống nhau năng lực, ma tu trung thật cũng không phải không có, lại không có tư lăng cô hồng như vậy đáng sợ mà thôi, lúc này mới làm quan lam xanh có chút hoài nghi tư lăng cô hồng là ma tu. Tư lăng cô hồng vẫn chưa nói chuyện, trong tay màu đen trường kiếm một trọn liền đem quan lam xanh đâm thẳng tới nhất kiếm đẩy ra. nước chảy mây trôi động tác làm người cảm thấy hắn tựa đã sớm biết được quan lam xanh thế công quan lam xanh ánh mắt dùng mình ngươi biết bích khung tông cửu thiên kiếm quyết chỉ bằng tư lăng cô hồng chiêu thức ấy lại liên hệ phía trước hắn ứng đối chính mình mấy chiêu liền làm quan lam xanh nhạy bén nhận thấy được tư lăng cô hồng đối bích khung tông cửu thiên kiếm quyết tư lăng cô hồng trường kiếm một tước hắc quang đảo qua đôi mắt thiên tĩnh mỏng đạo ở trong sân cốc hắn nhìn sở hữu thư tịch trong đó cơ hồ hợp lại quát tiên nguyên sở hữu môn phái công pháp bí tịch Bích Khung Tông cũng không dễ dàng ngoại chuyện Cửu thiên kiếm quyết đồng dạng ở trong đó. Sở hữu bị hắn xem qua thư tịch đều bị hắn nhớ kỹ ở trong đầu, hơn nữa toàn bộ đều có điều hiểu biết, này phân đáng sợ tâm trí ngay cả kia trong cốc lao nhân cũng đều chưa từng đoán được. Có thể nói, tư lăng cô hồng người này đó là một người hình công pháp bí tịch bảo khố. Vị kia trong cốc lao nhân nếu biết được này hết thể nói, chỉ sợ một trận hối hận sau cũng chỉ có một tiếng thăng nhẹ, tuy là hắn sống như vậy đại tuổi tác, cũng duy độc lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhân vật. Hùng chi lúc ấy tư lăng cô hồng tuổi nhỏ, cũng không mừng nhiều lời nói chuyện, vô thanh vô tức xem xong rồi sở hữu thư tịch, những cái đó đều là một ít tiên nguyên bí điển, người bình thường có thể xem hiểu một quyển cũng đã là vô thượng cơ duyên, ai sẽ nghĩ đến hắn chẳng những xem hết, còn toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí đều không sai biệt lắm đã hiểu. Quan Lam xanh nghiêng người tránh thoát hắn công kích, cũng bởi vậy tư lăng cô hồng phá giải ngay từ đầu bị động phòng thủ cục diện. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào được đến tông môn cửu thiên kiếm quyết, nhưng là chỉ bằng điểm này Nô đều cần đem người chu sát. quan lam xanh biểu tình lạnh băng cả người khí thế càng sâu một bậc cầm trong tay băng phách kiếm nhẹ nhàng một hoa chung quanh không khí đông lạnh thành cố tình băng kiếm này pháp vì ngô tự nghĩ ra ngươi có tư cách trở thành cái thứ nhất thân nghiệm giả cựu thiên kiếm quyết không thể dùng như vậy tự nghĩ ra kiếm pháp tất nhiên không người biết hiểu người chung quanh nghe được quan lam xanh lời nói phần lớn đều không khỏi chấn động đối hắn kiếm đạo thượng ngộ tính lại một lần kinh ngạc cảm thán thế nhưng tự nghĩ ra xuất kiếm pháp này đã có thể coi như là kiếm đạo thượng tông sư tư lăng cô hồng mắt nội trợt lóe mà qua một sợi ba quang này một cái trước mắt quan lam xanh mới cảm thấy hắn chân chính nhìn thẳng vào liếc mắt một cái chính mình cái này nhận chi làm quan lam xanh lòng tự trọng hơi hơi bị nhục khiến cho sắc mặt của hắn lạnh hơn một phân sau đó liền nhìn thấy hắn trường kiếm múa may thân ảnh đột nhiên biến ảo thành năm cái sau đó đồng thời hướng tư lăng cô hồng công tới ẩm vang một tiếng sấm sét giống nhau doanh tạc tiếng vang lên Cả kinh hôn đấu không ít người đều không khỏi thất thần triều nổ mạnh thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai là đường nghiệm nghiệm cùng hắc sát đánh nhau bên này ra. Từ hắc sát hạ lệnh làm đông đảo người tu ma vây quanh đường nghiệm nghiệm thời điểm, đường nghiệm nghiệm bên người cũng tức khắc vọt tới rất nhiều nhân mã, này đó đúng là từ lúc bắt đầu liền đi theo nàng phía sau những cái đó con rối nhóm. Hôn luyện con rối liếc mắt một cái nhìn lại cùng bình thường tiên ma không hề khác thường, một khi trà trộn ở người tu ma bên trong. Liền liền những cái đó người tu ma nhóm chính mình đều phân không rõ ràng lắm chung quanh rốt cuộc là người một nhà vẫn là thuộc về đường nghiệm nghiệm con dối. Mỗi khi chỉ có một con rối ra tay công kích người tu ma sau, bọn họ mới có thể một chút đem người nọ tỏa định, thế mới biết hiểu một cái không phải người một nhà. Nay hôn luyện con rối dũng mãnh vào lập tức liền đem hát sát tính toán dùng nhân số đem đường nghiệm niệm vây dết kế hoạch quấy dày, hát sát nhanh chóng quyết định phất tay đem hung hồn trung tế ra, sau đó đem đường niệm nghiệm cháo nhập trong đó. đường niệm niệm vừa thấy Đồng thời phất tay một thanh phi kiếm từ trong túi cản khôn ném ra, này liền cùng hướng này liền bay tới hung hồn chung đánh vào cùng nhau, sau đó khí nổ lên tới, tuy rằng cũng không có cấp hung hồn trung chiếu thành quá lớn hư hao, lại cũng đem nó cấp nổ bay đi ra ngoài. Vừa mới kia một tiếng sấm sét tiếng nổ mạnh, đó là này khí tuôn ra tới. Lập tức Tiên Nguyên Trung có một người thấp giọng kinh nghi hô, vừa mới trôi này kiếm như thế nào dường như là Thiên Mang Thanh Nguyên phái Liễu Tuấn, vẫn luôn trốn tránh một chỗ ám mà. Thao tác 38 cái kim ngọc con rối đục nước béo cỏ, tùy thời liền đánh lén lưu bảo thấy như vậy một màn, lập tức đồng tình nhìn thoáng qua hát sát, thầm nghĩ, cùng vị này tài đại khí thô cô nãi nãi so bảo vật. Chẳng sợ phẩm giới khả năng so ra kém, nhưng là nhân gia pháp bảo nhiều a, còn toàn bộ đều không phải chính mình, khí nổ lên tới một chút đều không đau lòng a. Hát sát nao nao, không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, làm được còn một chút đều không do dự, dường như căn bản là không phải lần đầu tiên làm như vậy. thực mau hoàn hồn hát sát tâm niệm vừa động liền đem bị nổ bay đi ra ngoài hung hồn chung lại lần nữa đưa tới sau đó lại một lần hướng đường nghiệm niệm cháo qua đi đường nghiệm niệm trước mặt lại một khối ngọc thước bay ra đồng dạng không có nửa điểm do dự càng không có một chút xinh đẹp liền hướng hung hồn chung bay đi sau đó lại một lần khí bạo nay chỉ là một cái bắt đầu đường nghiệm niệm bình tĩnh đứng ở tại chỗ trước mặt không ngừng bay ra phát bảo sau đó không cần tiền giống nhau liền hướng không chung hung hồn chung còn có hát sát tạc qua đi một màn này chẳng những kinh sợ hát xác cũng kinh sợ đông đảo tiên ma ẩm vang ầm ầm ầm rầm rầm long một tiếng thắng qua một tiếng một tiếng hợp với một tiếng nổ mạnh vang trời quang sấm sét chỉ sợ đều không thể cùng này so sánh ngay sau đó liền nghe được vô số xem đến đau mình tiếng kinh hô cùng với nảy tiếng nổ mạnh vang lên nay đường nghiệm nghiệm là pháp bảo nhiều đến không chỗ hoa sao chẳng sợ nhiều cũng không phải nàng như vậy lãng phí a cái kia cái kia không phải phiêu phiêu tỉ tím lưu như ý sao như thế nào tới rồi tay nàng a kia chính là ta cầu phiêu phiêu tỷ đã lâu phiêu phiêu tỷ cũng không có tặng cho ta thứ tốt ta lôi đình châu cái kia là lôi đình châu chỉ có thanh lôi môn nội môn đệ tử mới có thể dùng lôi đình châu nhiều ít kiện pháp bảo sao này rốt cuộc tạc nhiều ít kiện thật nhiều thật nhiều đều là ta đã thấy này này đương nghiệm nghiệm cái này hành động có thể nói là rước lấy vô số khiếp sợ Các loại kinh ngạc cảm thán cùng phẫn nộ còn có cực kỳ hâm mộ, càng nhiều tắc nói nàng ngu dại. Nếu nói những người khác có nhiều như vậy pháp bảo, chẳng sợ chính mình không cần cũng có thể bán đi, bán nhiều một ít linh thạch cho chính mình tu luyện, nơi nào sẽ giống nàng như vậy không cần tiền dường như lãng phí. Tài đại khí thô. Hiện giờ, mọi người nhìn đường niệm niệm kêu bình đạm sắc mặt, trong lòng đều lại đau lại hận hiện ra này bốn chữ tới. Không biết rốt cuộc khí bạo nhiều ít pháp bảo, chỉ thấy trên bầu trời hung hồn chung rốt cuộc cảm đạm không ánh sáng hát sắt cũng bị này vô biên khí bạo làm cho toàn thân chật vật hắn cùng hung hồn trung hồn thức thời liền tức khắc cảm giác được hung hồn trung rốt cuộc bị này đó khí bạo cấp tra tấn được đến cực hạn thời điểm bóc pháp quyết liền phải đem nó cấp thu hồi tới đáng tiếc lúc này đường nghiệm nghiệm một đạo lôi pháp đã trước một bước đánh đi lên xanh tím sắc cương xét đánh ở kia ảm đạm không ánh sáng hung hồn trung thượng chỉ nghe lách cách một tiếng hung hồn trung thượng từng đạo ra nẻ dấu vết xuất hiện sau đó phiến phiến lạc phiêu đãng ở trong không khí khi còn nghe được lại hung hồn không cam lòng lệ tiếng hô kia mảnh nhỏ cũng một chút hóa thành cho tàn đường nghiệm nghiệm nâng đầu biểu tình có chút ngây thơ ánh mắt theo hung hồn trung ra nẻ đến toái lạc cho đến cuối cùng thành cho hạ di, ước qua một giây mới bừng tỉnh a một tiếng tiếp theo nhìn về phía hát sát đạm nói vỡ thành hôi a phúc hắc sát một ngụm máu tươi phun ra hắn cùng hung hồn trung hồn thức thời liền hung hồn trung rách nát hủy diệt làm hắn thân hồn cũng đã chịu liên lụy hắc sát thật lâu không có bị người chọc giận qua Cho tới nay đều là hắn đi chọc giận người khác, rất ít có người có thể đủ chọc giận hắn. Lúc này nhìn đến đường niệm niệm kia trương bình tĩnh khuôn mặt, hắn nhịn không được bực mình, trong lòng dâng lên một cổ nghẹn khuất cáo giận. Loại này cáo giận liền giống như phàm thế nguyên lực cao thủ, bị một đại gia tộc công tử dùng tiền tài tạm chết giống nhau. Hát sát ngoài cười nhưng trong không cười nói, dùng một cái hung hồn chung thay đổi người như vậy nhiều pháp bảo, tính lên vẫn là ta kiếm lớn. Hát sát nói ra những lời này. trên thực tế chính là vì chọc đường nghiệm nghiệm không cao hứng cùng đau lòng đáng tiếc đường nghiệm nghiệm nếu làm như vậy liền sẽ không có một chút hối hận càng đừng nói đau lòng đường nghiệm nghiệm nghiêm túc gật đầu ân là ngươi kiếm lời hát sát thấy vậy trong lòng kia cổ khí càng thêm buồn buồn đến tâm khảm đều đi theo đau nhìn một cái nàng kia nghiêm túc tiểu bộ dáng nói là hắn kiếm lời nhưng nàng một chút đều không đau lòng cái loại cảm giác này liền dường như những cái đó pháp bảo ở nàng trong lòng bất quá mưa bụi tới rồi hắn nơi này liền biến thành là hắn kiếm lời một chút đột hiện ra hắn hình như là cỡ nào nghèo khổ hắc sát sắc mặt khó coi đối với chung quanh đám ma tu một tiếng áp lực lửa giận cao a bắt lấy nàng không cần phải xen vào những cái đó con rối. nay mệnh lệnh vừa ra có thể thấy được hắc rất là hạ quyết tâm phải bắt được đường nghiệm nghiệm liền đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 phương pháp đều dùng ra tới mặc kệ những cái đó con dối sở hữu còn là bình thường đám ma tu đều hướng đường nghiệm nghiệm phong đi chẳng sợ bên người có huynh đệ bị con rối đánh lén cũng không hề quản đương nghiệm nghiệm đứng ở tại chỗ không núp ních hơi hơi nhấp môi một đôi minh tôi con ngươi bình tĩnh không di nhìn chằm chằm hát sát hát sát cười lạnh ta đảo muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo có thể tạc dấu ở đám người hoặc là chỗ tối ngoan bảo lưu bảo chu thiền thẩm cửu đều không khỏi toát ra một chút hoặc sát rất nhiều người tu tiên cũng không khỏi gắt gao chú ý bên này sinh sự tình ở như vậy thất thần hạ bị trà trộn ở người tu tiên bên trong tiên tu hồn luyện con rối có thể nói là đánh lén dị thường đơn giản viên tế dân sắc mặt nghiêm túc trước nhìn thoáng qua bên kia còn ở cùng quan lam xanh đấu ở bên nhau tư lăng cô hồng lại nhìn về phía đang muốn bị đông đảo ma nhân vây giết đường nghiệm nghiệm trong tay pháp quyết đã véo đến hơn phân nửa lập tức liền chuẩn bị nhảy vào trong đó đem đường nghiệm nghiệm che chở đang lúc đông đảo ma nhân nhằm phía đường nghiệm nghiệm thời điểm kia vẫn luôn từ xuất hiện bắt đầu liền đứng ở tại chỗ không có động ước chừng năm danh hư linh con rối động Bọn họ đồng loạt phân tán mở ra, sau đó đơn cái đơn cái hướng dũng lại đây ma nhân không sợ sinh tử phóng đi. Hát sát thấy như vậy một màn, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng. Nếu nói những cái đó làm người nhận không ra khác thường con dối, còn còn phiền toái một ít. Như là loại này tu vi bất quá kim đan kỳ dưới, hơn nữa đặc thù dị thường rõ ràng con dối không khỏi liền quá mức vô dụng, chẳng sợ ước chừng có gần 500 danh, lại cũng căn bản không có biện pháp cùng hắn thuộc hạ này đó ma nhân đấu. nhiều nhất cũng bất quá là lại nhiều tổn hại hạ mấy người mà thôi huống chi này đường nghiệm niệm là dọa choáng váng sao nếu này 500 con rối đồng loạt dung hướng một phương hướng nói khả năng còn có thể giúp nàng lao ra một cái đường ra tới tự nhiên này đường ra nhất định sẽ bị chính mình lấp kín nhưng nhìn xem nàng hiện tại là làm cái gì làm những cái đó kim đan kỳ dưới con rối nhóm đơn cái xuất kích kia không phải tìm chết là cái gì lúc này hắc sắt đang nghĩ ngợi tới thời điểm lại hiện một cái gì chạm Mấy cái bị hắn ghi nhớ luyện hồn con rối đột nhiên từ ma nhân trong đàn rời khỏi tới rời xa. Làm gì vậy? Hát sát trong lòng hơi hơi nhảy dựng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì? Hống! Nay một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, có thể nói chấn động. Toàn bộ không trung tiên ma, còn có phía dưới niệm quốc hoàng thành tránh ở từng người trong phòng bá tánh đều bị cả kinh tâm thần khó bình. Buồn con ở tự hỏi chính mình xem nhẹ gì đó hát sát, buồn chuẩn bị giải cứu đường nhậm nghiệm Trong tay pháp quyết chỉ kém hai ngón tay chi gian mở mở đụng chạm là có thể hoàn thành xúc địa thành thốn đến đường niệm niệm bên người viên Tây dân, đều bị truyền vào trong thai tiếng nổ mạnh, còn có trước mắt một màn chấn đến vẻ mặt dại ra. Đó là liền đang cùng Bạch Lê, Hồng Lê một hồ một xà đánh nhau gì đồng minh, còn có mới vừa cùng Tư Lăng cô hồng nhất kiếm chạm nhau sau đó thối lui quan lam xanh đều có một cái chớp mắt thất thần. Xin cái gì? Chỉ thấy kia đơn cái nhảy vào ma nhân đàn trung hư linh quan rối, không hề có cùng này đó ma nhân đánh nhau. Liền đã hóa thành một đoàn mãnh liệt nguồn sáng, đây đúng là tự bạo dấu hiệu, chỉ là này rõ ràng tu vi bất quá kim đăng kỳ dưới hư linh con rối tự bạo lên, uy lực của nó so với kim đăng kỳ đỉnh tiên ma đều phải cường. Lúc này mới một cái tự bạo, liền làm kia phương không hề chuẩn bị ma nhân cơ hồ nháy mắt tổn thương mười mấy. Không ngừng là những người này xem ngây người, ngoan bảo, lưu bảo bọn họ cũng xem ngây người. Này đó hư linh con dối là bọn họ nhìn một chút gia tăng, nhưng là lại không có thấy đường nghiệm nghiệm dùng quá. Cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không biết được này hư linh con dối tác dụng rốt cuộc là cái gì, chỉ là cảm giác được bọn họ trên người luôn có cổ hỗn loạn táo bạo đáng sợ hơi thở. Có tưởng tưởng, thế nhưng sẽ là như thế tác dụng. Lưu bảo trên trán mồ hôi liên tục, trong lòng cuồng khiếu may mắn. Lúc trước may mắn chỉ là khí bạo A, nếu là dùng cái này ở trên người bạo vài cái, chỉ sợ liền xin tha cơ hội đều không có, trực tiếp hồn phách quy thiên. Đang ở mọi người hoặc dại ra hoặc thất thần thời điểm. Đường nghiệm nghiệm nhưng nửa điểm đều không có cảm thấy này có bao nhiêu không ổn. Chuẩn bị nhiều như vậy, vì chính là lúc này. Đường nghiệm nghiệm từ trước đến nay không thích bị khi dễ. Người khác dùng pháp bảo áp nàng, nàng liền dùng pháp bảo tạc trở về. Bọn họ không phải người nhiều sao. Nàng liền cũng là người nhiều lên. Dùng như vậy nhiều linh dược, vì chính là an toàn. Còn có trận này khuynh xào chi chiến. Đi. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt hạ lệnh. Hư linh con dối chuyên môn hướng người nhiều địa phương bay đi. Sau đó tự bạo, này hư linh con dối bản thân liền giống như một cái linh lực chứa đựng khí, mấy ngày qua không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, áp súc ở bên trong thân thể, hơn nữa có đặc thù luyện chế phương pháp thêm vào, khiến cho bọn họ tu vi tuy rằng không cao, nhưng là tự bạo lên chút nào không thể so những cái đó kim đan đỉnh tiên ma kim đan tự bạo kém, thậm chí đã có thể so nguyên anh kỳ tiên ma toàn lực một kích. Hát sát thấy như vậy một màn, hai mắt cũng không khỏi nảy lên sợ hãi, đáy lòng sinh ra lưu ý cho dù là hắn. Nếu như bị như vậy liền bạo thượng vài lần, chỉ sợ tánh mạng cũng muốn ném ở chỗ này. Nay đường nghiệm nghiệm rốt cuộc là người nào, nay thủ đoạn làm lên chút nào không thể so ma tú kém. hắc sát lại kinh lại đố, hận không thể này đó con dối luyện chế phương pháp có thể bị chính mình được đến. Nếu là chính mình có này đó con dối nói, chỉ sợ cũng có thể trở thành một phương bá chủ giống nhau tồn tại. Mắt thấy xuống tay phía dưới ma tú nhóm đều bị này đáng sợ tự bạo chi nguy bức cho khắp nơi sợ hai giống chạy trốn. Hắc sát một chút cảm giác được đường nghiệm nghiệm nhìn về phía ánh mắt, không khỏi về phía sau lui một bước, trong nội tâm tất cả đều là dãy rủa. Hiện tại không thể đánh bữa, xem ra còn tìm thời gian đánh lén mới được. Chính là nếu bỏ lỡ lúc này đây, này ma tỉnh ngày liền sắp kết thúc, chỉ sợ cuối cùng một cái phong linh mất đi hiệu lực này, đường nghiệm nghiệm bọn họ càng thêm có phòng bị, đến lúc đó nhiệm vụ càng là hoàn thành không được. Hắc sát không ngừng dãy rủa, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước rời đi. Cái gì đều so ra kem chính mình tánh mạng quan trọng. Đáng tiếc, liền ở hắn này mấy tức thời gian rãy rựa, liền đã mất đi thoát đi cơ hội. Một cây lục ánh lục sợi tơ ôm lấy hát sát thân hình, làm đã chuẩn bị rời đi hắc sát một chút kinh sợ, đương hắn kinh giận thi triển ma lực chuẩn bị mạnh mẽ đem này trói buộc cấp đánh gãy thời điểm, mấy chục cái hư linh con rối đã đi tới nơi này, ở hát sát chừng lớn hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể không có một tia tạm dừng đồng thời vọt tới hắn bên người. Sau đó, bạo. Phía chân trời trung tựa hồ có một cái chớp mắt tiến tĩnh. Sau đó một cổ cuồng phong từ 32 cái hư linh con rối tự bạo địa phương vì trung tâm tứ tán mở ra, đem mọi người tóc đen cùng và táo thổi đến luân phiên phập phồng. Đông đảo trận mắt há hốc mồm, đầy mặt trọng giật mình tiên ma chơ mắt nhìn, kia đứng ở không trung mặc bạch váy dài tuyệt sắc nữ tử nhẹ vây vây ống tay áo, nàng trước mặt cuồng phong liền từ chung quanh tặng ra, một cây bánh màu xanh lục sợi tơ câu lấy một cái túi càng khôn rơi vào tay nàng, sau đó chỉ thấy nàng liền một tay cầm túi càng khôn. ở không trung như giẫm trên đất bằng hướng đi kia 32 danh hư linh con rối tự bạo địa phương ở nơi đó hát sát thân thể đã phá hủy chỉ còn lại có một cái nho nhỏ màu đen nguyên anh nổi lơ lửng này nho nhỏ màu đen nguyên anh tự nhiên là hát sát chỉ thấy lúc này này nguyên anh cái này héo rút đến dị thường suy yếu ở nhìn đến nữ tử tiếp cận thời điểm toàn bộ lạnh run run không biết là khí vẫn là sợ đương nghiệm nghiệm đứng ở hát sát nguyên anh bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát Sau đó vươn trắng non ngón tay nhẹ nhàng hướng hắn Nguyên Anh chọc một chút. "Giống?" Hắc sát Nguyên Anh lập tức gào giống một tiếng, làm như đau lại làm như điên cuồng giận. đương Nghiệm niệm nhẹ nhõm nhíu một chút mi, trên mặt ghét bỏ biểu tình không hề có che lấp, ánh mắt ở bốn phía nhìn quanh liếc mắt một cái, hiện lên một sợi tiếc nuối, sau đó đôi hắn nói, "Ngươi mệnh rất đáng giá. 32 cái hư linh còn rối, sử dụng tài liệu đích xác không ít, nếu là dùng để luyện chế thành đan dược, làm một người Nguyên Anh đỉnh tu sĩ bán mạng một lần cũng đủ rồi." bất quá làm cho bọn họ đi tìm chết bọn họ không muốn chính là khẳng định hát sát nghe xong nàng lời nói chẳng sợ chỉ là nguyên anh trạng thái đều bị tức giận đến đầy mặt hung tàn hung ác đáng tiếc hắn hoàn toàn đã không có sức phản kháng Đường nghiệm nghiệm vung tay lên một cổ bao bọc lấy hắn nguyên anh sau đó liền nghe được một tiếng cuối cùng bi ngâm gào giống kia nguyên anh bị hóa giải thiên địa mọi người liền nhìn nàng này thông rong diệt người nguyên anh hành vi làm xong lúc sau kia thần thái còn không có nửa phần biến hóa liền một chút sát khí đều không có Đó là như vậy ngược lại làm này đó người đứng xem đều không khỏi kinh sợ run run thân mình. đương nghiệm nghiệm cũng sẽ không quản những người này có hay không bị chính mình dọa đến. Lúc này nàng đang dùng linh thức càn quét quá hát sát túi càn khôn, ở hiện bên trong bảo vật không ít, hơn nữa phẩm giới không thấp, càng có một ít chính mình không có độc thảo dược thời điểm, khỏe miệng liền nhẹ cong lên. Vừa lòng đem túi càn khôn thu hồi tới, nhẹ nhàng gật đầu tự nói, ân, tính bồi thường đã trở lại. Người đứng xem nghe được nàng này thanh tự nói, Nhất thời không khỏi nghĩ đến, bồi thường đã trở lại. Nói cách khác hát sát này xem như dùng chính mình di sản mua chính mình tánh mạng không thành. Cái này bản tính không khỏi đánh đến thật tốt quá đi. Nàng thân sát sao lại có thể như vậy thản nhiên? Nàng khẩu khí sao lại có thể như vậy bình thường? Nàng chẳng lẽ liền không hiểu đến che giấu một chút sao? Đường nghiệm nghiệm lúc này ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động, ánh mắt nơi đi đến, kia phương người cơ hồ đều không khỏi hoặc quay đầu hoặc túi đầu hoặc ngẩng đầu, chính là không cùng nàng đối diện. Đường nghiệm nghiệm đi lại một chút, những cái đó còn sót lại ma tu đều không khỏi lui về phía sau, chút nào không hề chắn đạo của nàng. Đường nghiệm nghiệm chấp chấp con ngươi, yên lặng gật đầu. Thực lực quả nhiên đại biểu hết thể A. Sau đó, nàng nhìn về phía dì Đông Minh bên kia. Dì Đông Minh lúc này đã sớm đã không có tiếp tục cùng Bạch Lê, Hồng Lê này hai chỉ chiến đấu, người đang đứng ở một đám đạo tu phía trước. đương đường nghiệm nghiệm nhìn qua thời điểm, trong nháy mắt cũng đã cảm giác được, sắc mặt lập tức biến đổi. nếu ngay từ đầu hắn tràn ngập tin tưởng như vậy hiện tại xem qua hát sát kết quả sau lại xem đường nghiệm niệm phía sau kia còn còn thừa gần 400 hư linh con rối trong lòng không ngừng có rút đau đớn ba mươi mấy cái cũng đã đủ để tự bạo chết một cái nguyên anh đỉnh ma tu này 400 cái nếu là tự bạo lên nơi này người còn có thể dư lại nhiều ít dì đông minh tâm niệm chuyển động nghĩ đến chính mình cùng đường nghiệm nghiệm thu hận chỉ sợ chính mình còn tại đây phiến phẳng thế bọn họ liền sẽ không bỏ qua chính mình Di đông minh hai mắt nhíu lại Hiện lên tàn nhẫn sắc, cao giọng nói, Ngươi này ma nữ, thế nhưng đem tiên duệ luyện thành như vậy con dối, tàn hại bọn họ tánh mạng, làm cho bọn họ liền sinh cơ hội đều không có, loại này tà ác tàn nhẫn hành vi át gặp trời phạt, càng nên bị người người tru sát. Các vị tiên duệ, giống bực này ma nữ tuyệt đối không thể làm nàng tồn trên thế gian, nếu không tất sẽ nguy hiểm cho bên người người, hai họa thương sinh. Con thỉnh chư vị tiên duệ hiệp trợ lão Phu, cùng đem này ma nữ nhanh chóng chỗ chi, nếu không lấy này ma nữ mang thủ tâm tư. Cùng này đó quỷ dị thủ đoạn, chỉ sợ sau này nhất định sẽ trả thù ta chờ. Phía trước lời nói là dối trá nói cái gì trừ ma vệ đạo, mặt sau còn lại là ám mà ám chỉ mọi người lần này mọi người đều có tham dự này thảo phạt đường nghiệm nghiệm hành động. Đường nghiệm nghiệm không buông tha chính mình đồng dạng liền sẽ không bỏ qua bọn họ những người này, lấy đường nghiệm nghiệm như vậy yêu nghiệt thiên phú. Hiện tại nếu là không giết nàng, như vậy vô luận những người này hay không tránh được lúc này một kiếp, sau này đường nghiệm nghiệm trưởng thành đến càng vì đáng sợ, tìm bọn họ trả. Thu nói, chỉ sợ bọn họ càng thêm phản kháng không được. 1T, phỏn sở tài một e phỏn xài giờ 18 tơ ít, phỏ tật bom mở dê, có một họ phủ ổ ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm bực danh, g 1T phỏn. Thứ 100 tăm nhị trương cố làm ra vẻ. di Đông Minh lời nói đích xác có chút tác dụng, ở đây mọi người đích xác đều bị đường nghiệm nghiệm vừa mới hành động khiết sợ, đối nàng phía sau những cái đó hư linh con dối càng là kinh sợ khó bình. Nếu đường nghiệm nghiệm thật sự nhớ thương thượng bọn họ Liên tính bọn họ hiện tại tránh được một kiếp, như vậy về sau đường nghiệm nghiệm nếu là đi tiên nguyên, bọn họ không phải thời khắc đều phải ở kinh hoàng trung vượt qua. Dì Đông Minh lúc này lại bất động thanh sắc hướng công tôn nguyên đầu đi liếc mắt một cái. Công tôn nguyên lập tức sáng tỏ, chậm dại đứng ra, ra tiếng nói, dì đạo hữu nói không tồi, giống hắn như vậy ma nữ, căn bản là không phải cái gì dự tu, thậm chí so ma tu càng vì ác độc. Còn thỉnh chư vị tiên duệ cùng ra tay, hảo đem bực này yêu nghiệt tà ma nhanh chóng diệt trừ Để tránh như thế nào đạo hưu nói như vậy, đến lúc đó liên hối hận cơ hội đều không có. Hắn này nhất băng khang, mọi người sắc mặt càng thêm do dự lên. Chỗ tối, lưu bảo hướng tới một bên phỉ nhổ nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, nói được so sướng đến còn dễ nghe. Rõ ràng chính là cổ động người khác giúp chính mình giết người, cố tình còn muốn nói đến hình như là đang làm cái gì thiên đại chuyện tốt giống nhau. Rõ ràng là ở uy hiếp bọn họ, cố tình còn nói đến như là vì bọn họ suy nghĩ giống nhau. Mắt thấy mọi người sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn về phía đường niệm niệm ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh nhạt, viên thế dân lúc này tiến lên ho nhẹ một tiếng. nay một tiếng ho nhẹ nói là ho nhẹ, trên thực tế lại dùng linh lực, làm người chung quanh đều có thể nghe thấy, do đó không tự giác liền hướng hắn đầu tới ánh mắt. Đối mặt mọi người ánh mắt, viên thế dân mỉm cười, tươi cười ôn hòa giống như Xuân Dương, nói, Đông Minh Huynh cùng Công Tôn Huynh đều nói sai rồi. Cho dù là phản bác người khác lời nói. Viên tế dân nói ra thời điểm cũng không có một chút cường ngạnh ý tứ, liền bởi vì nơi này ngược lại làm người quát lớn lý do cũng tìm không thấy. Di Đông Minh thấy hắn tới hư chính mình chuyện tốt, đáy mắt hiện lên ngoan tuyệt chi sắc, trên mặt lại tất cả đều là nghiêm túc, nói, không biết Lão Phu cùng công tôn huynh nói có gì sai đâu. Này ma nữ vừa mới làm sự tình, mọi người đều là chính mắt thấy, còn có thể đều nhìn lầm rồi không thành. Này sẽ tế dân huynh ngược lại một ngụm căn chúng ta nói chúng ta sai rồi. nhìn dáng vẻ là muốn giữ gìn này mà nữ không thành hắn không hề tạm dừng liền phun mấy cái hỏi chuyện tới mỗi một cái đều chèn ép ở viên tế dân trên người viên tế dân biểu tình bất biến lắc đầu mỉm cười nói đông minh huynh mạc gấp gáp ta nói còn không có nói xong ta nói đông minh huynh cùng công tôn huynh nói sai rồi đều không phải là nói các ngươi cố ý châm ngòi chư vị tiên duệ cũng không nói các ngươi lợi dụng bọn họ hộ tánh mạng của ngươi lời nói mới nói đến một nửa gì đông minh đã mặt đen lanh mắng cắt đứt nói ngươi lời này là có ý tứ gì viên tế dân không kiêu ngạo không xiểm lịnh cười nói xem ra đông minh huynh lại gấp gáp ta nói lại không có nói xong đông minh huynh liền đoạt lời nói chẳng lẽ là ta vừa mới nói gì đó lời nói chọc đông minh huynh không cao hứng Dì đông minh phẫn bực nhìn viên tế dân kia trương đồng nhan không ôn không hỏa biểu tình lạnh lùng nói ngươi không cần lại làm bộ làm tịch đào hố làm lao phu nhảy ngươi muốn giữ gìn này mà nữ đại nhưng nói thẳng hà tất như thế trêu chọc lao phu viên thế dân chậm rãi lắc đầu thở dài Đông minh huynh hiểu lầm ta a. Nếu luận khởi diễn kịch, làm bộ làm tịch, đối bọn họ loại này tu luyện tới rồi nguyên anh đỉnh tu vi, sống mấy ngàn năm lão ra hỏa tới nói, cái nào sẽ không. Viên thế dân chỉ là ngày thường cũng không hưng này một bộ, càng nhiều thời điểm đều sẽ không chủ động xuất đầu, lúc này mới rất ít làm như thế mà thôi. Nhưng là rất ít làm bộ làm tịch, lại không đại biểu hắn sẽ không. Nếu luận khởi làm bộ làm tịch, đánh thái cực đi loanh quanh, viên thế dân nhưng một chút đều không kém. đang ở hai người này đối thoại một lát một tiếng giống như tia chớp cắt qua phía chân trời thanh em đột nhiên chuyển vào mọi người trong thai cũng đem này hai người lời nói cấp một chút đánh gãy mọi người quay đầu nhìn về phía tiếng vang ra phương hướng nhìn đến đúng là năm tên giống nhau như lúc quan lam xanh đem tư lăng cô hồng vây quanh sau đó đồng thời cầm kiếm hướng hắn đâm tới toàn bộ thế công hóa thành một đầu hằng cổ cự thú kiếm ý hư ảnh cơ hồ đã ngưng tụ thật thể kia một tiếng cắt qua phía chân trời sấm xét tiếng vang đúng là từ này nói thế công kiếm ý ra ở như thế lạnh thấu xương kiếm y dưới chỉ là người đứng xem đều có loại thân thể bị muôn vạn kiếm phong xẹt qua xé rách cảm giác đau đớn rác có thể tưởng tượng kia đang bị này nói thế công trực diện công kích tư lăng cô hồng đối mặt cục diện là đáng sợ cỡ nào ở kia một cái trước mắt toàn bộ phía chân trời đều tựa hồ tinh tĩnh có một loại không gian hư lung lay trong nháy mắt cảm giác xương đen mãnh liệt mọi người trước mắt đã nhìn không tới tư lăng cô hồng cùng quan lam xanh thân ảnh chỉ nhìn đến kia một mảnh đen nhánh cùng băng bạch giao hòa tranh đấu Ở đây tất cả mọi người biết được, chỉ sợ đây là hai người phân ra thắng bại mấu chốt. Di Đông Minh chỉ là trong nháy mắt thất thần, sau đó liền đồng tử chuyển động nhìn về phía chung quanh. Hiện người chung quanh tâm thần cơ hồ đều bị này phiến năng lượng tranh đấu cấp hấp dẫn đi, đường nghiệm nghiệm cũng không ngoại lệ. Hắn đấy mắt trợt lóe hung quang, một mạt hư ảnh ở ông tay háo của hắn nội bản tay hạ bày ra, sau đó véo lộng một đạo pháp quyết, đúng là hướng đường nghiệm nghiệm đi. Nay đồng dạng tỉnh thần nhưng không ngừng là hắn, còn có viên tế dân Hắn từ ma tỉnh mấy ngày gần đây đến này phiến mọi việc mục đích vốn là không phải vì trước tiên bảo, lại là vì đường nghiệm nghiệm. Từ đầu đến cuối hắn linh thức liền không có rời đi quá đường nghiệm nghiệm trên người, đối với dì Đông Minh cái này vẫn luôn đánh đường nghiệm nghiệm chú ý người tự nhiên vẫn luôn chú ý. Đường dì Đông Minh mới vừa ra tay, hắn liền có điều phát hiện. Lần này hắn không có nửa điểm chân chờ, bóng người liền tới rồi đường nghiệm nghiệm trước mặt, trường tụ vung lên đỉnh đầu đan lô hư ảnh xuất hiện, đem chính mình cùng đường nghiệm nghiệm tráo nhập trong đó. Hán chiêu thức ấy không thể nói không mau đang lúc này Đan lô đem hai người bao lại tiếp theo nháy mắt, liền thấy không trung trung một mảnh sơn thủy bức họa cuộn tròn xuất hiện, một cổ cường đại từ này bức họa cuộn tròn xuất hiện, làm vẫn luôn đứng ở đường nghiệm niệm chung quanh hư linh con rối nhóm đều không khỏi bị hút lên, nhìn dáng vẻ cũng muốn bị hút vào kia bức họa cuộn tròn bên trong. Kỳ thật, chẳng sợ viên tế dân không có ra tay, đường nghiệm niệm cũng đã có phát hiện. Nàng nhẹ chớp một chút lông mi, nhìn trước mắt che chở chính mình cái này hạc đồng nhan nam tử. tôi lượng bình tĩnh con ngươi hiện lên một sợi nghi hoặc người kia là ai viên tế dân dì đông minh không khỏi một tiếng sợ hai giống đối viên tế dân này đột nhiên hỏng rồi hắn chuyện tốt rất là phẫn nộ viên tế dân không nhanh không chậm mỉm cười nói đông minh huynh thân là nguyên anh đỉnh đạo tu âm thầm đánh lén thật sự có chút rất mặt mũi trên mặt tuy rằng là mang cười bình tĩnh trên thực tế hắn nội tâm lại tràn đầy cẩn thận hắn dự tu sẽ pháp thuật cũng không tính nhiều huống chi dì đông minh này thành minh sơn thủy đổ cũng không phải là bình thường pháp bảo Đã có thể coi như là linh bảo một loại, chính mình cũng chỉ có này bản mạng đan đỉnh có thể cùng chi ngăn cản một phen. Tặc lao nhân. Bạch lê hẹp dài trong ánh mắt hiện lên trào phúng, trên trán nửa tháng đồ đằng hơi lượng, một đôi đen nhánh đôi mắt cũng hơi hơi chớp động lên màu bạc ánh Huỳnh quang, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang ở ấp ủ cái gì. Dì Đông Minh thấy vậy hơi kinh hãi. Một kích không trúng, đám người cũng còn không có bị kích động lên, dì Đông Minh hiện tại thật sự là thối cũng không xong, không lùi cũng không phải. Phanh phanh phanh. Một trận làm người quen thuộc tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên lai like là những cái đó bị thanh minh sơn thủy đồ hút lên hư linh con rối tự bạo, bọn họ tự nhiên không có như vậy thuận theo liền tùy ý chính mình bị hít vào đi, nếu phản kháng không được kia cùng bạo hấp lực, bọn họ liền ở bị hút đến đến gần rồi thanh minh sơn thủy đồ thời điểm tự bạo lên, này đáng sợ tự bạo năng lượng, lập tức làm thanh minh núi sông đồ hấp lực trở nên như loạn lại suy yếu lên. Dì Đông Minh thấy vậy lại là kinh hãi, lúc này hắn lại bị bạch lê cùng hồng lê cấp cuốn lấy. Vô pháp phân tâm đi khống chế thanh minh núi sông đồ hành động, duy nhất có thể làm chỉ có đem nó thu hồi tới. Bất quá nếu thu hồi tới nói, như vậy chỉ sợ những cái đó tự bạo con rối ngược lại tới vây quanh chính mình lại nên làm thế nào cho phải. gì Đông Minh còn ở do dự, viên thế dân lại bởi vì hư linh con rối tự bạo, tức khắc cảm giác được gáp lực giảm bớt, cũng liền có tâm tư chuẩn bị ở ngay lúc này cùng đường Niệm Niệm thân cận một chút. Viên thế dân mới vừa quay đầu thời điểm đột nhiên cảm giác được một cổ nóng dự cảm, Sau đó liền nhìn đến đường nghiệm nghiệm trong tay nhảy đằng mà liên bạch hỏa, nhất thời hai mắt sáng ngời. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua đường nghiệm nghiệm người mang thiên địa linh hỏa, nhưng là lại không có chính mắt gặp qua, lúc này như thế chi gần khoảng cách chính mắt vừa thấy, tức khắc liền cảm giác được trời đất này linh hỏa bất phàm. Thân là một cái dự tu, có thể có được thiên địa linh hỏa, chẳng những có thể tăng lên chính mình luyện chế đan dược sát xuất thành công cùng phẩm giới, còn có thể trở thành chính mình một cái bảo mệnh lợi khí để công kích. lúc này Chỉ thấy Đường Nghiệm Nghiệm vung tay, không chế được mà Liên Bạch Hỏa bắn về phía trên đỉnh đầu Thanh Minh Sơn Thủy Đồ, lập tức kia Thanh Minh Sơn Thủy Đồ hấp lực càng vì như loạn cùng nhỏ yếu, trung quanh tán một tầng ánh huỳnh quang đang ở chống, cự giả mà Liên Bạch Hỏa ăn mòn. Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt ánh huỳnh quang chợt lóe, trên bầu trời mà Liên Bạch Hỏa ngọn lửa càng sâu, đương có một cái hư linh con rối ở mặt trên tự bạo mở ra sau, này Thanh Minh Sơn Thủy Đồ rốt cuộc bị mà Liên Bạch lửa đốt chứ một chút một góc, lập tức ngọn lửa liền một không nhưng thu lan tràn toàn bộ bức họa của tròn. đang bị thế công kịch liệt, thực lực đột nhiên tăng nhiều bạch lê chiến đấu gì đông minh lập tức có điều cảm giác không khỏi phân tâm linh thức đảo qua liền đem kia lửa đốt bức họa cuộn tròn hình ảnh liền thu vào hắn trong óc, một lòng vừa kinh vừa giận, càng là đau lòng không thôi. này thanh minh sơn thủy đồ chính là thứ tốt, cũng vẫn luôn là hắn áp đáy hòm đế xúc chi nhất, hiện giờ thế nhưng cứ như vậy hủy ở nơi này. bất quá so với một kiện pháp bảo, cánh mạng của hắn vẫn là trọng đến quá nhiều. cánh mạng nếu là đã không có, này đó pháp bảo ở còn có ích lợi gì? dì đông minh cũng coi như nghĩ thoáng chỉ là trong lòng đối đường nghiệm nghiệm thù hận càng sâu nghĩ thầm chẳng sợ lần này không có thể đem nàng bắt lại cũng nhất định phải tìm tiếp theo cơ hội trả thù trở về đường nghiệm nghiệm yên lặng nhẹ nâng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia thanh minh sơn thủy đồ bị mà liên bạch hỏa hoàn toàn đốt thành cho sau mới nhàn nhạt nói giấy chính là dùng để thiêu viên thế dân liền đứng ở nàng bên người vừa nghe đến này đạm nhiên lời nói nhất thời có chút dở khóc dở cười liền chung quanh như thế khẩn trương không khí đều một chút xem nhẹ Hắn chính cười, đường nghiệm nghiệm này sẽ ánh mắt cũng từ đầu thượng di động, trước nhìn về phía tư lăng cô hồng bên kia chẳng hướng, sau đó đối diện hướng trước mặt viên tế dân, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Kêu biểu tình, chỉ cần là cái dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới nàng ý tứ, đó là một loại đạm nhiên nghi vấn, một loại không tiếng động do hỏi. Viên tế dân ho nhẹ một tiếng, cũng không có thu liếm trên mặt ý cười, chỉ là đem kia tươi cười hóa thành cẳng vì ôn hòa hiển từ tươi cười, nói, ta tên là viên tế dân. vì tiên nguyên thiên quỳnh dược tu viên ra người ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc hiện tại cũng không phải cái giải thích hảo thời cơ bất quá ngươi có thể yên tâm ta sẽ không thương tổn ngươi đương nghiệm nghiệm gật đầu nhìn thoáng qua còn che chở chính mình đang đỉnh nô nếu là muốn thương tổn nàng lời nói liền sẽ không che chở nàng viên thế dân nhìn trên mặt nàng đơn giản dễ hiểu biểu tình liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nàng ý tứ trên mặt tươi cười càng ôn hòa một ít trong lòng yên lặng lắc đầu đứa nhỏ này Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng sát khởi người tới một chút không lưu tình, chỉ là như vậy bình thường ở chung lên nói, thật sự cảm thấy đơn giản dễ hiểu, thoát nhìn dị thường thiên chân hào lửa. Viên tế dân mỉm cười há mồm, lại chuẩn bị nói cái gì, chỉ là lại thấy trước mắt đường nghiệm nghiệm đột nhiên quay đầu, trước chính mình một bước ra tiếng nói, chết khai đi. Viên tế dân nao nao, ngay sau đó liền biết được nàng nói chính là cái gì, theo nàng ánh mắt nhìn lại. liền thấy nguyên lai like là bên kia Tư Lăng cô Hồng cùng Quan Lam Xanh đã hiển hiện ra từng người thân ảnh, lại dùng linh thức đem chung quanh hết thể xem đập vào mắt, hiện thật sự không có đặc biệt nguy hiểm sau, hắn này liền phất tay đem bình tĩnh hư ảnh cấp thu lên. này đan đỉnh hư ảnh mới vừa triển khai, viên tế dân chớp mắt liền thấy trước mặt đường niệm niệm phía sau xuất hiện nam tử, hắn hai tay mềm nhẹ vòng qua đường niệm niệm vòng eo, liền đem đường niệm niệm toàn bộ ôm vào ngực nội, đường niệm niệm cũng tự nhiên mà vậy về phía sau tới sát. Thuận lợi theo hắn lực đạo cùng hắn tương gián ở bên nhau. Này hai người ăn ý vô luận là đông đảo xem qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều nhịn không được xem đến hơi hơi ngây người. Rõ ràng hai người kia liền ở trước mắt như thế chi gần khoảng cách, viên tế dân lại có loại hai bên chính chính ở vào hai cái không gian giống nhau. Này hai người thế giới, người khác căn bản là vô pháp tham cắm dung nhập. Cực nhanh hoàn hồn, viên tế dân mỉm cười nói, tư lăng công tử. Hắn dùng chính là tôn sương, có thể ở quan lam xanh trong tay bình yên. thậm chí cùng hắn đánh nhau không thua chỉ bằng này phân bản lĩnh đủ để thuyết minh tư lăng cô hồng tu vi chỉ sợ đồng dạng cũng ở nguyên anh đỉnh tiên ma đều là lấy thực lực tới sắp hàng bối phận cung địa vị viên tế dân tự nhiên đối với hắn tôn trọng kỳ thật chẳng sợ tư lăng cô hồng không có này phân thực lực với mặt khác nguyên nhân viên tế dân cũng đồng dạng sẽ đối hắn tôn trọng Tư lăng cô hồng nhìn hắn một cái nhẹ điểm từng cái ngạc chỉ cần này một động tác liền làm viên tế dân trên mặt biểu tình buông lỏng tươi cởi càng vì nhẹ nhàng lên Một đầu hạc xứng với Đồng Nhi giống nhau khuôn mặt, lộ ra này hiển từ tươi cười tới, cũng không sẽ có vẻ biến hữu ngược lại có khác một phen đông như ấm dương giống nhau ôn hòa. Vô luận là ở tình báo chung, vẫn là tận mắt nhìn thấy, viên tế dân đều hiện tư lăng cô hồng người này đối đạo lý đối nhân xử thế phương diện khuyết thiếu, cảm tình mặt trên vô tình đạm bạc. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, hắn ánh mắt biểu tình cơ hồ đều chỉ có quay chúng quanh ở đường nghiệm nghiệm trên người mới có thể sinh biến hóa, đối những người khác căn bản không có dư thừa để ý. Lúc này có thể đối hắn thăm hỏi có phản ứng, thật sự khó được. Viên Tế dân cũng phỏng đoán được đến, Tư Lăng Cô Hồng có thể đối hắn có này đó khó được phản ứng, chỉ sợ đúng là bởi vì vừa mới chính mình vì Đường Nghiệm Nghiệm nói chuyện, còn có ra tay hộ nàng có quan hệ. Đường Nghiệm Nghiệm này sẽ đã đem khôi phục tinh lực đan dược uy đến Tư Lăng Cô Hồng trong miệng, sau đó nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía bên kia gì đồng mình, tinh tế trắng non song chỉ chi thấy kẹp một cây màu đen dày đặc màu đỏ hoa văn đan dược. Viên Tế dân thân là dự tu Đối đan dược tự nhiên đặc biệt để ý, này vừa thấy đến đường niệm niệm xong chỉ gian đan dược, lập tức đánh giá cẩn thận đi lên. Chỉ là này đánh giá hắn liền hiện, này đan dược thế nhưng là hắn không có gặp qua, tự nhiên mà vậy liền nó dược hiệu là cái gì cũng không biết. Lập tức, viên thế dân liền hơi hơi hé miệng thiếu chút nữa liền bật thốt lên muốn hỏi gian này đan dược dược hiệu, may mắn hắn lý trí khôi phục cũng mau lời nói vọt tới hết hầu thời điểm đã bị hắn cưỡng chế áp chế đi xuống. Hiện tại thật sự không phải do hỏi hảo thời cơ húng chi trong người vì dược tu đều biết được không thể tùy tiện dò hỏi người khác sở hữu chính mình không biết đan dược dược hiệu liền giống như đạo tu không thể tùy tiện dò hỏi người khác độc hữu đạo pháp hiệu dụng giống nhau một sợi màu trắng ngà mà liên bạch hỏa từ đường niệm niệm đầu ngón tay dâng lên đem nàng xong chỉ gian hắc màu đỏ đan dược bao vây trong đó sau đó liền thấy kia hắc màu đỏ đan dược bị một chút thiêu đốt tràn ra tới một cổ nhàn nhạt hương khí này hương khí trôi nổi tản cực nhanh ẩn ẩn làm người nhìn đến một tầng mấy đạm màu đỏ xương khói Viên tế dân ly hai người gần nhất, này mùi hương hắn trước hết người được, này một hương khí mới vừa bay vào mũi nội thời điểm, hắn liền cảm giác được thân thể hơi hơi cứng đờ, hai mắt không khỏi trừng. Đơn giản là này cứng đờ không ngừng là thân thể mà thôi, liền trong cơ thể linh lực cũng đi theo có chút ngưng kết, có loại đông lại khó có thể vận chuyển cảm giác. Viên tế dân lập tức liền điều khiển trong cơ thể linh lực vận chuyển một vòng, lúc này mới cảm giác được thân thể cứng đờ dần dần yếu bớt, trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng chậm rãi khôi phục. Này cũng mới làm viên tế dân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối đường nghiệm nghiệm trong tay kia thiêu đốt đan dược cố kỵ lên. nay đan dược hẳn là không phải có thể trực tiếp dùng, bằng không nàng sáng sớm liền có thể sử dụng, hà tất chờ tới bây giờ. Nếu là như thế này lời nói, loại này đan dược hẳn là phối hợp khác cái gì tới hỗn hợp, sau đó mới có thể tạo thành vừa mới cái loại này tê mọi thân thể, đông lại linh lực hiệu quả. Bất quá là cái dạng này lời nói. Như vậy chính là nói đường nghiệm nghiệm ngay từ đầu thời điểm đã tại đây phiến trong phạm vi hạ cái gì dược vật sao? Nàng là khi nào hạ dược? Chính mình thế nhưng một chút phát hiện đều không có. Không thể không nói, viên thế dân không hổ là dược tu, đem sự thật chân tướng đoán được 8 không 10 Đường nghiệm nghiệm trong tay mặt này viên đan dược đích sắc không phải có thể trực tiếp dùng, còn muốn phối hợp ba loại dược vật mới có thể tạo thành tê mỏi thân thể đông lại linh lực hiệu quả. Phía trước ba loại dược vật đều bị nàng dựa theo tuần tự phân tán ở chỗ này. Mỗi một loại dược vật đều yêu cầu thời gian tới tản cùng làm mọi người hấp thu, cho tới bây giờ mới làm nàng dùng ra cuối cùng một loại. nay bốn loại dược vật hỗn hợp ở bên nhau dược hiệu, tu vi càng cao giả hiệu dụng tự nhiên liền càng nhỏ. Đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói bất quá là hơi có ảnh hưởng mà thôi, Kim Đăng kỳ tu sĩ tắc đại yếu bất hai, tam thành thực lực, đến nỗi Kim Đăng kỳ dưới nói, như vậy đủ để cho bọn họ hảo hảo tao một phen tội lỗi. Dược tu lớn nhất dựa vào vĩnh viễn đều là đan Dược, Đường Nghiệm Nghiệm tuy rằng vẫn luôn ở tăng mạnh chính mình pháp thuật vận dụng cùng đối chiến kinh nghiệm, nhưng là đối với bản thân lớn nhất thiên phú nhưng cho tới bây giờ không có bước quá, nàng luôn luôn biết được như thế nào sử dụng chính mình này lớn nhất bản lĩnh. Theo Đường Nghiệm Nghiệm nhiên thiêu đốt đan dược dược hương tản đi ra ngoài, kế viên tế dân lúc sau, những người khác đều lập tức cảm giác được thân thể thượng dị thường, khoảnh khắc khi các loại tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Sao lại thế này? Thân thể của ta không động đậy nổi. Là Đường Nghiệm Nghiệm, các ngươi xem nàng trong tay dược là cái kia dược vấn đề là nàng ở sử độc ta linh lực ta linh lực ta linh lực không dùng được a một người nữ tu sĩ ở trên bầu trời lung lay luân phiên kinh hô đã bị dọa đến có chút khóc âm hôm nay không phải căn nguyên địa mạch phong linh mất đi hiệu lực nhật từ sao tại sao lại như vậy đông minh ở nghe được này đó thanh âm thời điểm đã cực nhanh phong bế miệng mũi chỉ là đường nghiệm niệm này dược hương nhưng không ngừng là từ miệng ngũi hút vào chỉ cần tiếp xúc đến nhân thân liền sẽ dẫn phía trước ba loại dược vật hiệu dụng trước nay dung hợp trở thành loại này tê mỏi nhân thân đông lại linh lực hiệu dụng Dì đông minh lập tức chỉ cảm thấy toàn thân tê dần tự nhiên không có giống kim đan kỳ dưới những cái đó các tu sĩ như vậy chật vật cũng chỉ là tê dần lúc sau liền rất mau khôi phục bất quá cũng liền như vậy tê dần liền đủ để cho hắn trong lúc đánh nhau thất lợi phần eo lập tức bị hồng lê cấp sẽ qua chẳng những mang theo một trận máu tươi còn bị nó táp tới một miếng thịt nay trong nháy mắt gần người Hồng Lê lập tức phải hích, hoàn toàn cuốn quanh tới rồi dì Đông Minh bên người, thuấn tức chi gian liền ở hắn trên người lưu lại mấy chục đạo hoa thương, Tuy rằng mỗi một lần đều làm hắn tránh được kết thúc chi nguy hiểm, lại cũng làm hắn chạy xuống không ít máu tươi, mất đi thể thịt. Hơn nữa Hồng Lê trên người đặc có xa độc đau đớn khó làm. Dì Đông Minh luân phiên lui về phía sau, lại hiện này một xà một hồ rõ ràng đều là không nghĩ làm hắn chạy thoát, đem hắn đường lui cấp toàn bộ lấp kín. Mỗi khi hắn cố ý rời đi thời điểm, tổng có thể quay nhiễu. như vậy liên tục đi xuống hơn nữa hiện tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở cách đó không xa còn có kia một đám còn thừa hư linh con rối sợ này hai cái yêu nghiệt đột nhiên đi theo ra tay chính mình chỉ sợ đừng nói bắt lấy này hai người căn bản chính là phải bị này hai người bắt mới đúng đến lúc đó không phải tử lộ một cái chính là sống không bằng chết Di đông minh càng nghĩ càng kinh thân thể mới vừa một lui liền lại lần nữa bị hồng lê cấp cuốn lấy hắn hai mắt vừa chuyển Nhìn đến quan lam xanh cùng công tôn nguyên, hét lớn một tiếng, còn thỉnh quan huynh đệ còn có công tôn huynh ra tay tương trợ. Quan lam xanh lúc này thân thể đồng dạng thoạt nhìn không tổn hao gì, sắc mặt như cũ giống như thường lui tới lạnh băng, chỉ là có tâm nói liền sẽ hiện vẫn là có một ít bất đồng. hắn thật sâu nhìn kia phương ôm đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng, đối gì đông minh lời nói hướng này không nghe thấy, đã đem băng phách kiếm thu vào vỏ kiếm nội, lúc này lạnh lùng nói, hiện giờ ngô còn giết không được ngươi, lần sau gặp nhau tái chiến. Ở cùng Tư Lăng Cô Hồng một trận chiến này, hắn hiểu được rất nhiều, lúc này chỉ nghĩ tìm một cái an tĩnh không người địa phương hảo hảo thể ngộ một phen, sau đó hấp thu tự dùng, nơi nào sẽ đi quản gì đông minh sự tình. Húng chi, chẳng sợ không có lần này hiểu được, hắn đồng dạng cũng sẽ không đi quản gì đông minh. Mộ dung gia tộc cùng Bích Khung Tông cũng không có nhiều ít giao tình, chính hắn bản thân cùng dì đông minh đồng dạng không có giao tình. Câu này nói xong, quan lam xanh thấy Tư Lăng Cô Hồng cũng không có đáp lại. thân ảnh liền ở trên bầu trời giống như kiếm quang chật lóe nháy mắt không thấy bóng dáng dì đông minh thấy vậy hai mắt trừng lớn hiện lên một tia hoảng sợ công tôn nguyên chỉ là một cái dự tu liếc mắt một cái đem trước mắt thế cục xem ở trong mắt tức khắc liền hiện chẳng sợ tiên nguyên bên này người nhiều nhưng là trên thực lực tựa hầu ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu đừng nói hắn đi lên giúp có thể hay không cứu gì đông minh vẫn là một cái không biết bao nhiêu đến lúc đó chỉ sợ còn muốn đem chính mình tánh mạng cấp đáp đi vào nghĩ đến như thế Công tôn nguyên hơi hơi lui về phía sau một bước, cũng không có đi lên đi giúp đỡ. Dì Đông Minh hiện như thế tình huống, sắc mặt hoàn toàn xanh mét, trong mắt các loại cảm xúc xuất hiện có vẻ đặc biệt phức tạp, lộ ra một cổ tuyệt vọng cảm giác. Một t, phỏn sở tài một e phỏn xài dơ mười tám đôi x, phò nẩy tật bo mở dê, có một thỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm vực danh, d 1 t phỏn thứ một trăm tam trương gì Đông Minh tuyệt vọng, cô hồng tiểu tâm tư. Vô luận là này phiến thiên hạ phàm nhân nguyên giả đánh nhau. Vẫn là tiên ma tu luyện giả đánh nhau, kiên kỵ nhất đều là trong chiến đấu thất thần, còn có mất đi chiến đấu ý chí. Một khi trong lúc đánh nhau thất thần nói, như vậy gặp đến liền có thể là trí mạng công kích, càng đừng nói là mất đi chiến đấu ý chí. Liền chiến thắng tin tưởng đều không có, một người chiến đấu ý chí tinh thần xa suốt, như vậy toàn thân thực lực đều sẽ đại suy giảm, chiến bại chỉ là thời gian thượng vấn đề. Hiện tại gì đông minh liền vừa lúc chúng trở lên đánh nhau khi nhất không được hai điểm. Đây cũng là không có cách nào sự tình. rốt cuộc ma tu bên kia một cái nguyên anh đỉnh ma tu hát sát bị đường nghiệm nghiệm sống sờ sờ nổ chết hiện tại lưu lại ma tu toàn bộ đối nàng đều tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi căn bản là không có ra tay ý tứ đến nôi hắn bên này người tu tiên trải qua vừa mới một hồi đánh nhau tình nguyên phái đệ tử đã còn thừa không có mấy mặt khác môn phái đệ tử đồng dạng ở vừa mới một màn chung đối đường nghiệm nghiệm sợ hãi không có một cái quyền cao vị trọng giả đi đầu nói hoàn toàn sẽ không có cái kia dung khí kết hợp lên hướng đường nghiệm, nghiệm công kích thống chi quan lam xanh người này đều đi rồi lưu lại cái này có thể cùng quan lam xanh bất phân thắng bại mà bất bại tư lăng cô hồng còn có viên tế dân cái này rõ ràng là khuynh hướng đường niệm niệm bên này nguyên anh đỉnh dự tu như vậy so sánh với tới nói đường niệm niệm bên này thực lực thật sự muốn ra bọn họ bên này quá nhiều càng miễn bàn kia còn còn thừa hư linh con rối còn có lúc này không biết đường niệm niệm dùng cái gì dược vật đem đại bộ phận người tu tiên linh lực đông lại cục diện ở như vậy cục diện hạ công tôn nguyên đều không muốn ra mặt giúp đỡ cô đơn dì đông minh một người hắn há có thể không dứt vọng nay trong nháy mắt thất thần làm gì đông minh lại một lần gặp đến hồng lê tập kích hồng lê độc tố đặc biệt đáng sợ chẳng sợ gì đông minh đã dùng thâm hậu linh lực ngăn chặn đối hắn tiêu hao lại như cũ rất lớn hơn nữa lâu như vậy rằng có, còn có tâm linh thượng áp lực làm hắn sắc mặt đều tái nhợt lên thoạt nhìn có chút suy yếu hồng lê đừng làm cho hắn cứ như vậy đã chết bạch lê hồ trong miệng phun ra nhân ôn, hắn cũng nhìn ra tới gì đông minh nối nghiệp vô lực một đôi hẹp dài hồ ly trong mắt chớp động lạnh lẽo duệ sắc còn có ác ý trào phúng nó bản thân chính là yêu tu trước nay đều không phải thiện lương hạng người huống chi đi theo đường niệm niệm bên người lâu rồi cũng dưỡng thành như vậy có thủ án tất báo tính tình đơn luận lao giả này sở làm sự tình khiến cho hắn đơn giản đã chết nói như vậy liền quá tiện nghi hắn suy hồng lê ra một tiếng bất mãn thanh âm nhìn dáng vẻ đối với bạch lê này có chút phân phó lời nói thực không cao hứng tuy rằng là như thế này nó lại không có cố ý đối nghịch. Không đơn giản là bởi vì bạch lê, lại là bởi vì nó là đường nghiệm nghiệm khế thú. sáng tỏ một ít đường nghiệm nghiệm tính tình, lấy đường nghiệm nghiệm đảo hiện tại còn không có tự mình ra tay tới xem, hiển nhiên cũng là không tính toán làm cái này, gì Đông Minh cứ như vậy đã chết. Dì Đông Minh nghe hai người lời nói, giống như chính mình tánh mạng bị bọn họ cấp nắm giữ, này đối với hắn nguyên anh đỉnh tu vi cường giả tới nói, thật sự là một loại sỉ nhục, Yêu nghiệt, một tiếng cực lánh giống giận từ hắn trong miệng truyền ra dì đông minh lúc này hai mắt đột nhiên hiện lên một mặt ngoan tuyệt hôm nay xem ra là thật sự trốn bất quá kiếp nạn này nếu thật sự bị bọn họ sống bắt nói chỉ sợ nên đón chính là sống không bằng chết kết cục càng có khả năng trực tiếp bị luyện chế trở thành cái loại này liền tự mình đều mất đi con rối dì đông minh nghĩ đến cái kia kết quả trong lòng cũng có một tia hoảng sợ càng nhiều còn lại là tuyệt vọng oán hận mười chương kim sắc quang mang lập lòe bùa giấy uổng phí xuất hiện Phiêu phủ ở dì đông minh bên người, chỉ thấy hắn đôi tay đánh phát quyết, mau đến cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một ít hư ảnh, một đôi mắt ngoan tuyệt, có loại liều chết một bác vô tận sát ý. Muốn lao phu chết, các ngươi cũng mơ tưởng hảo quá. Dì đông minh giống giận, đôi tay mở ra. Mười chương kim sắc đùa giấy đột nhiên quang mang đại xá, sau đó biến ảo vì mười đầu các không giống nhau cự thú. Này cự thú cùng phàm thế hung thú tự nhiên bất đồng, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố hơi thở liền đủ để cho người biết được chúng nó thực lực chi cường. nay còn không ngừng dì đông minh dưới chân lại lần nữa xuất hiện một đạo kim sắc la bàn la bàn trung ương một cái trục tâm từ hoan đến mau thêm chuyển động cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một mảnh bóng dáng đứng ở la bàn mặt trên dì đông minh thân ảnh cũng chậm rãi hư lên nhìn dáng vẻ tựa hồn như cũ tính toán đào tẩu viên tế dân thấp giọng nói thế nhưng đêm này hai dạng đồ vật đều dùng ra tới xem ra này dì đông minh thật sự thi triển toàn lực bạch lê cùng hồng lê lập tức đã bị này từ 10 chương kim sắc bùa giấy biến ảo mà thành cự thú cuốn lấy nhất thời vô pháp đối gì đông minh chiếu thành thương tổn nhìn đến gì đông minh thân ảnh dần dần hư hảo chúng nó lại cũng không hoảng loạn lúc này thế cục đã định này gì đông minh như thế nào thoát được chẳng sợ chúng nó lúc này lấy hắn không có biện pháp đường nghiệm nghiệm lại sao lại cứ như vậy trơ mắt phóng hắn rời đi nếu thật sự thả nói vậy không phải đường nghiệm nghiệm vô luận là hồng lê bạch lê vẫn là những người khác đều biết được này gì đông minh định là chạy không được trên thực tế cũng đích xác như thế chỉ ở bạch lê cùng hồng lê bị quân lấy dì đông minh nhìn như muốn chạy trốn thời điểm nam tiên hư linh con dối cũng đã chớp mắt đi vào la bàn bên cạnh không hề ngoại ý muốn tự bạo làm chung quanh mọi người xem đến đã chết lặng chỉ có thể hãi hùng khiếp vía đồng thời phức tạp chờ dì đông minh kết cục Nam tiên hư linh con rối tự bạo đích sắc làm la bàn động tác một đốn sau đó chậm rãi hư hóa hóa thành nhàn nhạt kim quang phiêu tán ở trong không khí ở trung ương dì đông minh thân ảnh cũng đã không thấy hắn đào tẩu ở đây phần lớn người đều không khỏi mở to hai mắt Chỉ có mấy người thần sắc cũng không có biến hóa. Viên Thế dân nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người, nói, Dì Đông Minh sử dụng chính là hư không la bàn, này hư không la bàn không chỉ là một kiện cưỡi pháp bảo, lớn hơn nữa tác dụng còn lại là có thể làm thi pháp giả hoàn toàn giấu đi thân hình. Này Dì Đông Minh nếu không phải còn ở nơi này, đó là chạy thoát. Hắn lời nói mới vừa nói xong, đường nghiệm nghiệm trong tay đã một đoàn mà liên bạch hỏa chiều một chỗ địa phương vào tới, đạm nói, trốn không thoát. Nàng hai tròng mắt nội ánh lục lưu quang lập lòe, một đôi con ngươi ở như vậy ánh sáng nội có vẻ có chút yêu dị, làm người cảm giác được nàng tựa hồ có thể nhìn thấu vạn vật. Đường nghiệm nghiệm này đôi mắt có thể nhìn thấu mỗi người trên người hơi thở, trước nay phân biệt ra những người này tu luyện công pháp con đường, theo nàng tu vi càng ngày càng cao, này đôi mắt năng lực cũng càng ngày càng cường, ngay cả người khác túi càn khôn đều có thể đủ nhìn đến, không thể không nói đáng sợ. Giống như có thể nhìn đến tư lăng cô hồng trên người nồng đậm thiên ma độc giống nhau Mỗi người trên người hơi thở đều là không giống nhau, chẳng sợ gì đông minh thân ảnh hơi thở bị giấu đi, nàng như cũ có thể từ trong không khí bắt giữ đến dao động, do đó biết được hắn vị trí. Viên thế dân chơ mắt nhìn nàng kêu đoàn mà liên bạch hỏa ở một chỗ không trung nổ tung, sau đó trăm tên hư linh con rối đã sớm đã đứng thẳng hảo trận hình, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đem cái gì cấp hoàn toàn vây quanh trong đó, một bộ bắt ba bà trong dọ khí thế. Ở như vậy cục diện hạ, viên thế dân lại nơi nào còn sẽ không rõ. Chỉ sợ đường nghiệm nghiệm thông qua cái gì thủ đoạn, thật sự có thể biết được giấu đi thân ảnh sau gì đông minh nơi vị trí. Tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được, nhưng là này đó ùn ùn không dứt bản lĩnh vẫn là làm hắn cũng không khỏi kinh hãi. Này nữ tử rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh không có hiển lộ ra tới. Có như vậy huyết mạch, nếu làm tốt lời nói, nhất định có thể đưa bọn họ viên ra dẫn dắt tới rồi một cái so bất luận cái gì thời điểm đều phải đỉnh vị trí. Nếu một cái không tốt, đồng dạng khả năng sẽ làm viên ra vạn kiếp bất phục Tuy rằng là như thế này nghĩ, viên tế dân lại khẽ cười lên. Tuy rằng cùng đường nghiệm nghiệm hai người ở chung thời gian thật sự không thường trường, thậm chí có thể nói bất quá một cái đối mặt, vài câu đối thoại mà thôi. Nhưng là viên tế dân lại hiện hai người kia kia phân đơn giản đều không phải là là ngụy trang ra tới. Chỉ cần không đối này hai người ôm có địch gì nói, bọn họ đồng dạng sẽ không vô cớ đối với người ôm có địch ý người như vậy ở tiên nguyên đạ phi thường thiếu, thậm chí có thể nói người như vậy ở bất luận cái gì địa phương đều thiếu, cùng người như vậy ở chung kỳ thật chỉ cần nắm giữ một chút cũng đủ đến nỗi điểm này là cái gì chỉ có hai cái mà thôi chân thành không cần chơi dư thừa tâm tư tâm cơ chân thành tương đãi là được thời gian dần dần qua đi đương niệm niệm trừ bỏ ngay từ đầu bắn ra kia đoàn mà liên bạch hỏa liền không có lại ra tay tựa hồ cũng không vội vã chảo lấy kia căn bản nhìn không tới thân ảnh người bạch lê cùng hồng lê lúc này đã hợp lực giết chết bốn đầu cự thú đến nỗi kia còn thừa kia sáu đầu cự thú đối chúng nó ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều Ở như vậy an tĩnh đến chỉ có bạch lê, hồng lê cùng cự thú đánh nhau cục diện chung, một cổ hung mảnh đáng sợ khí thế uổng phí ngưng tụ lên, đến nỗi ngưng tụ nguyên điểm lại là bị trăm tên hư linh con rối vây quanh Trung ướng chỗ. Đây là viên tế dân ngần ra, ngay sau đó sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không tốt. Này gì đông minh chỉ sợ là muốn tự bạo. nay cổ hơi thở như thế hung manh thật lớn, cho dù là nguyên anh đỉnh đạo tu toàn lực một kích cũng vô pháp làm được, huống chi này hơi thở còn như thế như loạn cùng bạo. Này căn bản chính là tự bạo điểm báo. Xem ra này gì Đông Minh là bị buộc đến chịu không nổi, mắt thấy hoàn toàn không có cách nào chạy thoát, thế nhưng muốn làm ra như vậy ngọc nát đá tan sự tình tới. Ở như vậy cuồng bạo hung mãnh hơi thở chung, kia bị trăm tên hư linh con rối vây quanh trung ương cũng ẩn ẩn hiện ra ra dì Đông Minh thân ảnh tới. Lúc này hắn sắc mặt dữ tợn khủng bố, một đôi tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm đường niệm niệm cùng Tư Lăng, cô hồng hai người phương hướng, than chỉ sắc quang mang ở hắn toàn thân mãnh liệt hiện. Cháy mau Công tôn nguyên một tiếng hoảng sợ kinh hô, người liền cực nhanh chạy như bay đi ra ngoài. Một cái nguyên anh đỉnh tự bạo, này uy lực đủ để cho nơi này tất cả mọi người tao đương. Lúc này, ở đây phần lớn người đều là ngẩn ra, sau đó toàn bộ đều kinh hồn khắp nơi chạy trốn. Đương Nghiệm Nghiệm bình tĩnh thần sắc cũng một chút nghiêm túc lên, trong tay liên tục đánh ra vài đạo chữ truyện ở trong không khí, sau đó liên tục xái ra mấy cái màu đen bạc bột phấn. Ở nàng sau lưng tư lăng cô hồng đã ôm nàng liên tục tuấn gì, thân ảnh không ngừng biến hóa. lại không phải nháy mắt chạy thoát mà là phối hợp nàng làm này khẩn cấp thủ đoạn đến nỗi những người khác vô luận là con dối vẫn là người bên cạnh đều bị đã bị hạ lệnh rời đi đồng dạng mau rời xa viên tế dân nhìn đến hai người động tác trong lòng sốt ruột đồng thời lại bình tĩnh phân tích bọn họ thần sắc tuy rằng nghiêm túc thận trọng nhưng là cũng không có nhiều ít kinh hoàng nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mới đúng chỉ là vì cái gì lúc này còn ở bố trí pháp thuật chống cự lấy tư lăng cô hồng như vậy độ thật sự muốn chạy trốn nói hẳn là có thể tránh né sáu thành trở lên tự bạo huy lực mới là a a a a đi tìm chết đi dì đông minh điên cuồng hét lớn một tiếng sắc mặt tràn ngập oán hận dữ tợn hướng đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người vào tới thời gian nhìn như thong thả trên thực tế từ cảm giác được dì đông minh muốn tự bạo hiện ra ra hắn thân ảnh đến hắn đột nhiên giống to lao tới bất quá ba cái hô hấp thời gian mà thôi hống dì đông minh tự bạo cũng không có bất luận cái gì thanh âm Đó là một loại cường đại năng lượng tạo thành yên tĩnh, toàn bộ phía chân trời đều dường như một chút tạm dừng một chút, sau đó khủng bố năng lượng bắt đầu tứ tán mà đi, độ làm người xem chi kinh tâm. Chỉ là này năng lượng tản tuy rằng mau, lại quỷ dị cũng không có tản rất xa đã bị trong không khí đột nhiên chợt lóe mà không xanh biết chữ triện cấp ngăn cản, cũng không biết là bị cái gì ăn mòn đồng hóa giống nhau, một chút tiêu ma. Này tiêu ma độ tuy rằng thông thả, hơn nữa kia xanh biết chữ chuyện nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được bao lâu. tùy thời đều khả năng rách nát nhưng mà chỉ là như thế cũng đã cũng đủ cấp rất nhiều độ chậm còn không có trốn xa người tranh thủ cứu mạng thời gian cũng làm viên tế dân cùng công tôn nguyên đám người kinh ngạc không thôi đây chính là nguyên anh đỉnh đạo tu tự bảo a lấy đường nghiệm niệm bất quá kim đan trung kỳ tu vi lấy ba cái hô hấp thời gian bố trí đồ vật cấp kéo dài này rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ thủ đoạn viên tế dân lúc này đã nhìn đến những cái đó thừa dịp điểm này kéo dài chạy tứ tán người bên trong không ngừng có tiên nguyên người Còn có kia hai cái vốn dĩ bị gì Đông minh bắt lấy sau, lấy này đưa tới đường niệm niệm đám người hoa tỉ muội, cùng với những cái đó tự bạo uy lực cực cường con dối. Viên tế dân như suy tư gì, nhìn dáng vẻ đường niệm niệm ở cuối cùng thời điểm bố trí này đó, là vì bên người người chạy thoát đi. Rốt cuộc nàng tuyệt đối không có khả năng là vì tiên nguyên người, phải biết rằng những người này đại bộ phận đều bởi vì nàng ngay từ đầu hạ dược cấp đông lại linh lực, cũng là vì như thế mới có thể đang lẩn trốn ly khi phá lệ thông thả. Bất quá đường nghiệm nghiệm này cuối cùng nhất cử, ngược lại lại làm nàng tương đương là cứu những người này một mạng. Viên Thế dân trong mắt chớp động ánh sáng, nếu như hắn suy đoán nói, như vậy thuyết minh đường nghiệm nghiệm cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, sẽ không bởi vì có nguy hiểm liền từ bỏ bên người người. Nói như vậy, chỉ cần viên gia chân thành đối nàng, đối nàng có ân có trợ giúp nói, nghĩ đến nàng cũng sẽ không đối viên ra không quan tâm. Nghĩ đến đây, viên Thế dân nhìn về phía đường nghiệm nghiệm ánh mắt càng hiển từ lại vui mừng vừa lòng ở hắn tay háo nội trong tay chính nổi lơ lửng một khối ngọc giản nay ngọc giản bị hắn dùng để ký lục trước mắt sinh một màn này bất quá này ký lục lại là từ đâu đông minh hiển lộ ra thân ảnh bắt đầu tự bạo thời điểm bắt đầu đến nỗi vì cái gì muốn đem này đó ký lục xuống dưới đừng nhìn viên tế dân ngày thường đều là một bộ không ôn không hỏa vô hại bộ dáng sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa sao có thể thật sự vô hại hắn viên gia chính là tiên nguyên bên trong đại gia tộc thượng tầng tranh đấu cùng âm mưu hắn đều hiểu biết lần này đường nghiệm nghiệm luyện chế con dối, giết hại tiên nguyên tiên duệ sự tình đích xác bị không ít người thấy được nhất định bị một ít người có tâm lợi dụng do đó dùng để chèn ép đường nghiệm nghiệm bất quá việc này cũng đều không phải là không thể giải quyết lấy đường nghiệm nghiệm kia nhìn không ra khắc thường con dối, hơn nữa hắn ký lục xuống dưới này ngọc giản nội dung còn có viên gia ở tiên nguyên trung như cũ tồn tại uy hiếp đủ để đem sự tình cấp điên đảo lên hắc cũng có thể bị nói thành bạch đường nghiệm, nghiệm tàn sát tiên nguyên tiên duệ Ta ác đem những người này đều luyện chế thành con rối. Viên thế dân nhìn thoáng qua những cái đó chạy thoát đi ra ngoài hư linh con, con dối Chỉ thấy khuôn mặt đều mang theo quỷ dị đồ tuyến Nguyên lai dung mạo đều đã xem không quá ra tới Chẳng sợ nhìn ra tới lại như thế nào Hắn giống nhau có thể nói đường nghiệm nghiệm cũng không có tàn sát tiên nguyên tiên duệ Giết chết đều là ma nhân Luyện chế con dối cũng đều là ma nhân Ngẫu nhiên có tiên nguyên tiên duệ Cũng cũng là bị ma nhân giết lúc sau Đường nghiệm nghiệm nhặt bọn họ thi mới luyện chế Những lời này tuy rằng thực không thể tin, nhưng là ai có chứng cứ nói này đó là giả đâu. Nếu không có chứng cứ, ai có thể chết cắn làm đường nghiệm nghiệm bị tội. Sau đó hơn nữa trong tay hắn trinh ký lục xuống dưới ngọc giản nội dung, hắn đại có thể nói gì đông minh nhân tư nhân đoán, thế nhưng không màng trùng quanh tiên nguyên tiên duệ an nguy làm ra tự bạo chuyện như vậy tới. Ngược lại là đường nghiệm nghiệm thiện tâm, không màng tự thân an nguy cũng cũng muốn ở khẩn cấp thời điểm thi triển bí pháp cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. cứu vô số tiên nguyên tiên duệ tánh mạng đây chính là công lớn một kiện viên thế dân đối với chính mình suy nghĩ còn tính vừa lòng đương nhìn đến tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm thân ảnh xuất hiện cách đó không xa thời điểm nhắc tới tới tâm mới hoàn toàn buông xuống dưới giơ lên ngày thường ôn hòa tươi cười lúc này kia ngăn cản gì đông minh cuồng bạo tự bạo năng lượng màu xanh biết chữ chuyện rốt cuộc rách nát chỉ là bên trong cuồng bạo năng lượng tựa hồ bị thứ gì cấp ăn mòn hóa giải không ít lại lần nữa tư tán bắt đầu năng lượng đã không có quá lớn uy hiếp Đúng chi mọi người cũng hoàn toàn trốn xa thẳng đến trận này từ gì đông minh tự bạo sau khiến cho năng lượng chiều dân hoàn toàn tan đi viên tế dân thân ảnh cực nhanh đi vào đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt đang chuẩn bị thăm hỏi hai người hay không có bị thương liền nhìn đến đường nghiệm nghiệm chính đem mấy viên đan dược toàn bộ hướng trong miệng đảo đi như vậy nơi nào là ở an đan dược rõ ràng liền cùng ở an đường cây đậu giống nhau biểu tình có chút bất mãn nhìn chằm chằm gì đông minh tự bạo địa phương hai ma cổ động nhìn dáng vẻ là ở cắn trong miệng đan dược viên tế dân hai mắt hơi chừng hắn vừa mới mơ hồ nhìn đến đường nghiệm nghiệm đảo tiến trong miệng đan dược vì màu xanh nhạt mặt trên rất nhỏ đột ra lưu vân giống nhau hoa văn một sợi phiêu tán ở trong không khí dược hương cũng cùng hắn quen thuộc thanh qua đời đan tương phù hợp nói như vậy nói đường nghiệm nghiệm vừa mới một lọ tử đảo tiến trong miệng đan dược là thanh qua đời đan Này thanh qua đời đan chính là liền thân là nguyên anh kỳ hắn đều coi trọng đan dược a chẳng những là luyện chế linh dược đều chân quý Càng quan trọng là luyện chế sát xuất thành công cũng không phải hoàn chỉnh mười thành, huống chi lấy trong không khí tàn lưu dược hương tới xem, này bị nàng ăn xong đi thanh qua đời đàn phẩm chất cũng tuyệt đối không thấp. Nàng cứ như vậy giống ăn cây đậu giống nhau nuốt trọn. Đường nghiệm nghiệm tựa hồ cảm giác được viên tế dân ánh mắt, quay đầu hướng hắn xem ra liếc mắt một cái, trong mắt là rõ ràng nghi vấn. Bại gia tử. Viên tế dân lúc này cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm như thế nói một câu. ngay từ đầu nhìn đường nghiệm nghiệm cùng hát sắt đánh nhau khi khí bạo như vậy nhiều pháp bảo hắn thật không có quá lớn cảm giác nhưng là thân là dược tu hắn bản thân đối với đan dược liền rất để ý lúc này thấy đường nghiệm nghiệm như thế ăn đan dược hành vi hắn liền nhịn không được trong lòng run rẩy có loại hận sắt không thành thép cảm giác nếu đường nghiệm nghiệm là hắn đệ tử hắn chắc chắn nghiêm túc răn dạy đối phương một phen thật sự là như vậy hành vi thật sự không ổn giống nhau đan dược ăn xong rồi lúc sau đều phải hảo hảo hấp thu mới được dùng một lần ăn nhiều như vậy sẽ chỉ làm dược hiệu tiêu tán quá nhanh, lãng phí đan dược mà thôi. Viên thế dân lại như thế nào sẽ biết được, lấy đường nghiệm nghiệm thể chất, vô luận là từng viên ăn vẫn là dùng một lần ăn, đều có thể đủ đem đan dược dược hiệu hoàn mỹ hấp thu. Lúc này hắn chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ, trong lòng liền tính lại như thế nào khó chịu, cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc kia đan dược là đường nghiệm nghiệm chính mình, nàng muốn dùng như thế nào hắn đều không có tư cách quản, chỉ có thể thành khẩn lại có chút vô lực ẩn chuyển nói, đường cô nương. đan dược cần ăn chậm rãi hấp thu tốt nhất nếu là bị thương càng cần nữa bằng phẳng hấp thu khôi phục như vậy một lần ăn nhiều chẳng những sẽ lãng phí dược hiệu còn sẽ bị kia một lần quá mức hung mánh dược hiệu cấp bị thương đương nghiệm nghiệm chấp hạ con ngươi không có giải thích di tứ nhàn nhạt, nhạt gật đầu nga nàng khẩu khí tuy rằng như cũng là nhàn nhạt, nhạt biểu tình cũng là cùng bình thường giống nhau đạm tĩnh nghiêm túc làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không thèm để ý nhưng là cũng làm người nhìn ra được tới nàng là đem lời này cấp nghe lọt được Viên tế dân mỉm cười, chỉ là này mỉm cười vừa mới gợi lên khoẻ môi, đã bị đường nghiệm nghiệm kế tiếp hành vi lại lần nữa làm cho nhẹ chịu. Chỉ thấy đường nghiệm nghiệm lại lần nữa lấy ra một cái bình xứ, đem bên trong đan dược toàn bộ ngã vào trong lòng bàn tay, sau đó vẫn là toàn bộ đút cho tư lăng cô hồng bên môi. Tư lăng cô hồng đuôi lông mày hơi rũ, nhìn nàng ánh mắt ôn nhu mỉm cười, theo nàng tay đem này lòng bàn tay đan dược đều ăn nội trong miệng, môi cùng đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay chạm nhau, có chút rất nhỏ ngứa viên tế dân ở một bên có chút xấu hổ nhìn hắn đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến đạo lữ không coi ai ra gì thân cận lấy hắn tâm cảnh tu vi cũng có thể hoàn toàn coi như làm lơ huống chi trước mắt hai vị hành vi cũng bất quá quá mức chỉ là cố tình này hai người chính là có loại lệnh người ta nói không ra tinh chất đặc biệt hơn nữa kia vào tư lăng cô hồng trong miệng mười viên đan dược đều làm viên tế dân tưởng làm lơ đều không được xem bộ dáng này đương nghiệm nghiệm là căn bản không có để ý hắn nói a viên tế dân bất đắc dĩ đồng thời Kỳ thật tâm lý mặt còn có chút nghi hoặc Lấy phàm thế tới nói Có thể có một ít chân quý linh dược cũng không kỳ quái Chỉ là hẳn là cũng hoàn toàn không đa tài đối Nay đương niệm nghiệm rốt cuộc Là như thế nào luyện chế nhiều như vậy Loại này thượng phẩm linh đan Còn như thế tài đại khí thô ăn lên Một chút không đau lòng Nếu lấy nàng như vậy dùng dược Viên thế dân cảm thấy cho dù là thân là dược Tu đại gia tộc viên gia Chỉ sợ cũng có chút nuôi không nổi đi Viên thế dân đang ở một bên bởi Vì hai người mà thất thần. Đường nghiệm nghiệm lúc này đột nhiên duỗi tay bắt lấy tư lăng cô hồng tay, một chút vén lên hắn ống tay áo, chỉ thấy tay háo nổi cánh tay thượng, vài đạo rõ ràng là bị vũ khí sắc bén cắt qua vết máu trưng bày ở mặt trên, xem đến đường nghiệm nghiệm cánh môi hơi hơi một nhấp, sau đó túi đầu liền chuẩn bị ở cánh tay hắn liếm láp vì hắn chưa thương. Tư lăng cô hồng rũ mắt nhìn trước mắt nữ tử, một đầu đen nhánh tóc đen theo nàng túi đầu động tác chút xuống xuống dưới, sân đến nàng da thịt càng vì tuyết trắng tinh tế. Nhược nhạc đỏ bừng so với tốt đẹp nhất mã nào thạch càng chân bóng động lòng người. Nàng biểu tình nghiêm túc, cái lươi từ thủy nhuận môi đỏ nội vương, khe liếm ở miệng vết thương thượng động tác phi thường mềm nhẹ, đó là một loại thật cẩn thận quý trọng. Niệm Niệm Tư lăng cô hồng thủy sắc môi ôn nhu dơ lên, hai trong mắt sở hữu sáng giỏi đều chuyên chú rừng ở đường niệm niệm trên người, hơi ám. Điểm này miệng vết thương với hắn mà nói căn bản không coi là thượng là thường, chỉ cần hắn tưởng nói có thể dễ dàng khôi phục, chỉ là hắn cũng không có đi khôi phục. Này cũng mới có thể làm đường nghiệm nghiệm nhận thấy được, sau đó có kế tiếp như vậy một màn. Này xem như tư lăng cô hồng một chút tiểu tư tâm, chơi một chút thủ đoạn nhỏ. Loại này thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại làm tư lăng cô hồng càng nhiều một phần chân thật. Nếu là đã từng, hắn căn bản sẽ không nghĩ vậy một ít thủ đoạn, càng sẽ không vì bất cứ chuyện gì vật đi dùng này đó thủ đoạn nhỏ. Chỉ có gặp đường nghiệm nghiệm sau, hắn mới bắt đầu chậm rãi có này đó dị vãng chưa từng có được hành vi. nguyên nhân chính là vì để ý yêu thích mới có thể suy nghĩ đi làm đây là nhân chi thường tình dị vãng tư lăng cô hồng nhất khuyết thiếu vừa lúc chính là những người này chi thường tình Đường nghiệm nghiệm nghe được hắn thanh âm lông mi giống như phiến cánh nhẹ phiến khởi một đôi tinh lượng hắc đồng thẳng tắp đâm nhập hắn đồng tử nội tư lăng cô hồng cánh tay kia đem nàng chặn ngang ôm nhập trong lòng ngực kia bị thương tay đã nâng lên hàm dưới túi đầu đem nàng cánh môi hàm nhập khẩu chung nô no. viên thế dân bị này một tiếng nữ tử ngâm khẽ gọi trở về tâm thần Này vừa nhấc mắt thấy đến chính là nam nữ ôm hôn hình ảnh, nhất thời phản ứng không kịp liền sửng sốt tại chỗ. Bất quá hắn cũng là sống nhiều năm như vậy người, lần này hoàn hồn cực nhanh, không cần xem tư lăng cô hồng quét tới ánh mắt, cũng đã tự giác xoay người trước rời đi cái này địa phương. Hiện tại gì đông minh cái này thai họa ngầm đã giải quyết, có hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ mặc kệ là tiên nguyên bên này vẫn là ma nhân bên kia cũng không dám ở đối này hai người ra tay, ly ma tỉnh ngày kết thúc còn có ước chừng nửa năm thời gian. Cho nên hắn có cũng đủ thời gian tới cùng đường nghiệm nghiệm liên lạc cảm tình, còn có thuyết minh hết thảy, cũng không dùng nóng lòng này nhất thời, miễn cho bởi vậy giức lấy bọn họ không mau. Lúc này khắp nơi chạy trốn ngoan bảo đám người cũng đều đã về tới niệm quốc hoàng thành nơi này, bởi vì gì đông minh là ở trên bầu trời tự bạo, hơn nữa đường Niệm nghiệm có tâm trở ngại, này cũng làm trên mặt đất niệm quốc hoàng thành các bá thanh tránh được một kiếp, bên trong hoàng thành trừ bỏ một chút tổn hại ngoại, cũng không có quá lớn phá hư. ngoan bảo lúc này đã dùng thiên huyễn mặt nạ lại đổi thành một người kiếm tu nam tử bộ dáng nâng đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm nơi bất quá trong nháy mắt hai người thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ cái này làm cho mới vừa há mồm chuẩn bị gọi ngoan bảo một chút bẹp một chút miệng trong lòng về điểm này trò đùa dai tiểu tâm tư còn không có thực thi cũng đã tan biến tiêu bảo ngoan bảo một tiếng kêu to này nhóm người bên trong trừ bỏ chính hắn nhũ danh là ngoan bảo ngoại tên bên trong mang theo một cái bảo tự cũng chỉ có kia một người ai ta tiểu chủ tử có cái gì phân phó an này một tiếng đáp lời chính là một cái nam tử thanh âm kia mang theo a du vui mừng ngữ khí còn có kia mềm như bông kéo dài ngữ điệu làm ở đây nghe được người đều bị kích khởi một tầng kích khởi ngất đáp ngay cả ngày thường bên trong nhanh mồm dẻo miệng luôn là dùng lời nói nói được người vô ngữ diệp thị tỷ muội lúc này cũng chính dựa vào bạch lê trên người vẻ mặt cứng đờ quay đầu nhìn về phía thanh âm xuyên tới phương hướng ở nơi đó chỉ thấy một người mặc màu xanh lá đã bảo Khuôn mặt mạch văn nam tử đang đứng trên mặt đất rơi xuống một đống tiên ma thi thể thượng chuyển động. Trên mặt hắn tất cả đều là tràn đầy tươi cười, một đôi mắt mị cơ hồ chỉ còn lại có hai điều tuyến, lúc này đáp lời ngoan bảo nói đầu cũng không có hồi, ngón tay một câu liền một cái túi càng khôn rơi vào trong tay của hắn. Người này không cần phải nói đúng là lưu bảo, lúc này hắn một bên thu túi càng khôn, một bên ở trong lòng mặt cảm khái, nhận cái chủ tử chính là Hảo A, nhìn xem A nhiều như vậy túi càng khôn. Nhiều như vậy bảo vật ra bổn đạo nhân đều không có ra tay liền có thể trực tiếp lấy. Khi nào bổn đạo nhân cũng có thể học chủ nhân chơi một hồi khí bạo, kia đến nhiều huy phong A. Ngoan bảo tự nhiên cũng thấy được hắn hành vi, một đôi mắt mị mị. Hiện tại Lưu bảo có thể coi như là hắn trực hệ cấp giới, hắn hết thể đều toàn quyền từ ngoan bảo tới quảng. Thời gian dần dần qua đi, Lưu bảo cuối cùng là cảm thấy mị mãn đem trên mặt đất thi thể túi cản khôn đều thu thập xong rồi. Thậm chí đối với một ít nhân thân thượng ăn mặc quần áo loại pháp bảo cũng trực tiếp bái xuống dưới, này phân nhạn quá rút mao công phu, thật sự phi người bình thường có thể bằng được. Thu xong rồi. Ngoan bảo tươi cười ngây thơ hỏi. Lưu bảo vừa thấy đến hắn như vậy tươi cười, toàn thân lông tơ đều dựng lên, không những không có nửa điểm thả lỏng, ngược lại có loại muốn chạy chối chết xúc động. Ha ha cười gượng hai tiếng, Lưu bảo cố nén chạy trốn xúc động, lấy lòng cười nói, thu hảo, đều thu hảo. Tiểu chủ tử mệt mỏi đi nếu không đi về trước ngủ một giấc nghỉ ngơi một hồi, nếu không tiểu nhân đi cho ngươi đánh một mâm nước gấm, nga, tiểu nhân lại đi cho ngươi nghiền một ly linh quả nước đi, này nói sang chuyện khác công phu, thật sự gọi người vô ngữ, ngoan bảo cười gật đầu, hảo a, lời nói một đốn, thuần tịnh hai mắt nhìn chằm chằm lưu bảo, bất quá, tiểu bảo a, những cái đó thu thập tốt túi cản khôn ngươi còn không có nộp lên đâu, lưu bảo vừa nghe đến hắn nhắc tới cái này, liền giống như bị dẫm lên cái đôi miêu, lập tức kêu lên. Tiểu chủ tử A. Đó là tiểu nhân vào sinh ra tử được đến A. Vào sinh ra tử được đến. Người chung quanh nghe xong trên mặt toàn bộ đều là vô ngữ, viên tế dân cũng đang ở nơi này. Từ hai người đối thoại đoán ra này kiếm tu trang điểm người chính là Nguyên Bảo, đồng dạng nhận ra Lưu Bảo cái này ở tiên nguyên cũng coi như có tiếng đa bảo đạo nhân. Này sẽ nghe xong Lưu Bảo nói, còn có trên mặt hắn kia khóc tang giống nhau biểu tình, lắc đầu cười khẽ, này đoạt bảo đạo nhân thật đúng là một chút đều không có biến. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc là như thế nào cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ quẹ với nhau, cư nhiên còn trở thành nàng người hầu. Vào sinh ra tử A ngoan bảo nhìn bên kia một đống đối lưu bảo càn quét quá tiên ma thi thể, chậm rãi nói, thật đúng là chính là ra, sinh, nhập, chết đâu. Từ nửa chết nửa sống cùng chết không thể lại chết trong đám người bắt lấy mấy thứ này, đích sắc cũng coi như là vào sinh ra tử. Lưu bảo đương nhiên nghe ra tới hắn kia gần từng chữ một ý tứ trong lời nói, bất quá hắn ra mặt đã sớm đã đủ dày. Đối này một chút đều không có ngượng ngùng, hắc hắc cười nói, tiểu chủ tử a, dù sao mấy thứ này lấy tiểu chủ tử thân phận nhất định trước mắt, tiểu chủ tử nghĩ muốn cái gì dạng thứ tốt không có. Chỉ cần nói một tiếng, chủ tử nhất định lập tức đưa đến tiểu chủ tử trong tay. Này đó rác rưởi liền toàn bộ ném cho tiểu nhân hảo, tiểu nhân cam tâm tình nguyện a. Rác rưởi. Hắn thế nhưng nói này, đó được đến túi càn khôn đều là rác rưởi. Đám kia bị cướp đoạt túi càn khôn trong đám người, Còn chưa chết toàn người thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, hận không thể chửi ầm lên, nếu là rác rưỡi ngươi còn muốn làm gì? Nếu là rác rưỡi ngươi còn đoạt làm gì? Đi ngươi cam tâm tình nguyện. Ngoan bảo cùng hắn sớm chiều ở chung, đối hắn này phân vô sỉ đã sớm không phải lần đầu tiên thấy, lúc này nghe xong lời này thần sắc như cũ như thường, đem lưu bảo trong ánh mắt che giấu đắc y đều xem ở trong mắt, này liền mí môi, lắc đầu nghiêm túc nói, ta đều lớn như vậy, sao lại có thể còn hướng mâu thân muốn đổ vật đâu? này đó rác rưởi ta thật đúng là nhìn chúng cho nên ở lưu bảo vẻ mặt hóng mất cơ hồ dục khóc thần sắc hạ ngoan bảo bình tĩnh vươn tay tươi cười thuận thiện, giao ra đây đi tiểu chủ tử a một tiếng cực kỳ bi thương nam tử gọi thanh nhã nguyện chuyển quanh quẩn cách đó không xa diệp thị tỉ mội hai người đồng thời trà sát cánh tay không hề hướng bên kia chính đau khổ nói một đống thành thật với nhau khẩn cầu lời nói lưu bảo hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phía sau như cũng là cao lớn thân hình bạch lê trong miệng một lời hỏi gia hỏa này là ai a bạch lê hồ ly trên mặt đồng dạng có chút văn mẹo lắc đầu nói không biết diệp thị tỷ mội bị chảo sau nó liền đi tìm được đường nghiệm nghiệm lúc ấy nó toàn tâm đều hệ ở diệp thị tỷ muội trên người nơi nào sẽ đi chú ý đường nghiệm nghiệm bên người người biến hóa huống chi lúc ấy thời gian khẩn cấp cũng không có nhìn đến lưu bảo làm chuyện gì nói thêm cái gì lời nói trầm mặc thời điểm liếc mắt một cái xem qua đi thật là có vài phần cao nhân phong phạm ai sẽ nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ là cái dạng này tính tình Bạch Lê vì chính mình lúc trước thế nhưng sẽ cảm thấy lưu bảo có vài phần cao nhân phong phạm loại này ý tưởng, cảm thấy náo nhân đều có chút đau. Suy. Hồng Lê phiêu phủ ở giữa không trung, lúc này ra một tiếng nhân tính hóa thấp suy thanh. Nó này vừa ra thanh, lập tức đưa tới Diệp Thị Tỷ mọi chú ý, liên tiểu liền nói ngay, a, Đúng rồi, Hồng Lê vẫn luôn đi theo tiểu chủ tử bên người, nhất định biết là chuyện như thế nào. Cùng chúng ta nói một chút đi. Một hương cũng đi theo nói, nói hạ đi. Nói hạ đi." Tiểu Hồng Lê làm ơn. Bổn Xà Vương cũng không phải là kia bổn hồ ly, không chuẩn ở Bổn Xà Vương tên phía trước thêm cái chữ nhỏ. Hồng Lê âm hàn thanh âm từ xà trong miệng ra tới, lại không có một chút ác ý. "Xú xà, ngươi nói ta cái gì?" Bạch Lê hai mắt nhíu lại, vốn di thịt lót bên trong sắc bén móng vuốt tranh một chút lộ ra tới. Hồng Lê không nhanh không chậm nổi lơ lửng thân rắn, thông thả ung dung híp huyết hồng xà mắt nói, "Bổn Xà Vương chính là mới giúp ngươi một cái đại ân." cứ nhiên hiện tại liền phải trở mặt không nhận xà quả nhiên là vong ân phụ nghĩa a đủ rồi Xú xà đừng quá đắc ý lần này tính ta thiếu ngươi liền biết làm ngươi hỗ trợ không chuyện tốt bạch lê tức giận bĩu môi móng nuốt lại thu vào thịt lót hồng lê một chút tâm tình rất tốt cười to nếu là xà có lô thai nói phỏng chừng nó xả khẩu khỏe miệng đều đã câu đến mặt trên đi tiêu biểu tình miễn bàn nhiều đắc ý nhiều vui sướng ha ha ha ha ha sàng a thật là quá a cùng buồn xà vương đấu. Người còn nộn đâu? Liên tiểu cùng một hương nhìn này một hồ một xà đấu võ mồm, trong hai mắt mặt sáng rọi liên tục. Trước kia đều chỉ có thể từ chúng nó nhân tính hóa biểu tình nhìn ra chúng nó ý tứ, lúc này có thể nghe được chúng nó lời nói, chơ mắt nhìn những lời này đó đều là từ bọn họ thú trong miệng toát ra tới, cảm giác này miễn bàn nhiều kỳ diệu. Liên tiểu này sẽ thúc giục nói, Hồng Lê, hiện tại có thể nói đi. Một hương cũng nói, đúng vậy, cái này. Khu... Như vậy đặc biệt người rốt cuộc lại như thế nào đến tiểu chủ tử thuộc hạ. Ân hử. Hồng Lê ở cùng Bạch Lê đấu võ một một trận chiến chung đắc thắng, hiện tại tâm tình vừa lúc, đối với hai nàng vấn đề này liền tiểu khỏe miệng nói, xem các ngươi như vậy muốn biết, bổn xà vương liền đại từ bi nói cho các ngươi đi. Liên tiểu cùng một Hương vừa nghe nó này nói chuyện khẩu khí, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ cảm thấy thật đúng là chính là Hồng Lê a, này lời nói thật sự liền cùng lúc trước các nàng bằng vào nó biểu tình đoán được không rồi 10. Hai nàng lướt nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt ý cười, sau đó chăm miệng một lời nói, kia còn liền đa tạ Hồng Lê Đại từ Bi. Từ hiện Bạch Lê cùng Hồng Lê cư nhiên có thể nói, hai người đối hai người thái độ cũng rõ ràng có chút thay đổi, hoặc là nên nói càng vì tôn trọng một ít, liền giống như cùng người bình thường đối thoại giống nhau. Kỳ thật cho dù là trước kia, bọn họ những người này đối Hồng Lê cùng Bạch Lê cũng đồng dạng tôn trọng, chỉ là Trung Quy sẽ không thật sự đem bọn họ đưa người xem, hiện tại lại bởi vì hôm nay chứng kiến mà thay đổi. Hồng lê huyết hồng xà mắt vừa lòng nhìn hai nàng liếc mắt một cái sau đó đắc ý đảo qua sắc mặt có chút nghẹn khuất bạch lê này liền chậm rãi bắt đầu nói về lúc trước lưu bảo quang vinh sử nay một xà chậm rãi giảng bất quá một hồi liền truyền đến diệp thị tỷ bội thanh thúy tiếng cười nữ tử tiếng cười tràn ngập sức sống cùng sung sướng làm vừa mới vượt qua nguy cơ nghiệm quốc hoàng thành cũng khôi phục không ít sinh khí lúc này thượng ở trong hoàng thành mặt chiến quân nhân mã đã gần có điều đi tới bắt đầu đem bên trong thành thi thể bắt đầu rửa sạch Bên trong hoàng thành cư trú các bá cánh cũng có một ít từ cửa sổ khe hở lộ ra tới ánh mắt, còn có một ít mở ra cửa sổ cùng đại môn, chỉ là còn không dám tùy ý ra tới đi lại, thần sát thượng đều còn tàn lưu kinh hồn chưa định khiếp sợ cùng bừng tỉnh. Viên thế dân linh thức đem này bên trong thành hết thảy đều thu vào trong mắt, ở nhìn đến những cái đó chiến quân nhân mã thời điểm, ánh mắt hơi hơi một thâm. Những người này, chiến tộc. Hắn lúc trước cùng chiến tộc người tiếp xúc quá, tự nhiên sẽ hiểu bọn họ một ít đặc thù. Những người này vô luận nam nữ đều mạnh mẽ cao lớn, khuôn mặt tương đối người thường càng vì khắc sâu ngạnh lãng một ít, còn có bọn họ trong cơ thể ngưng tụ chiến khí, đều làm biết được những người này là chiến tộc người không thể nghi ngờ. Lần trước đi vào nơi này thời điểm, hắn tuy rằng đã dùng linh thức đem bên trong thành đảo qua một lần, chỉ là lúc ấy càng vì để ý đường nghiệm nghiệm đám người, nhưng thật ra đem những người này xem nhẹ. Hiện tại nhìn kỹ, thật không có nghĩ đến sẽ có như vậy hiện. Chiến tộc người vốn nên đều bị diệt tộc. nơi này thế nhưng còn có nhiều như vậy chỉ cần cho bọn hắn thời gian nói tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cổ cực kỳ cường đại chiến lược viên thế dân nhẹ nhàng lắc đầu chỉ cảm thấy đường nghiệm nghiệm người này càng thêm thần bí lên xem ra viên ra điều kiện cũng chưa chắc có thể hấp dẫn nàng a viên gia lịch sử đã lâu thân là đã từng tiên nguyên thiên quỳnh đệ nhất dược tu gia tộc chẳng sợ hiện tại suy sụt không ít nhưng là đế xúc còn ở nơi đó vốn dĩ cho rằng một cái vẫn luôn sinh hoạt ở phàm thế huyết mạch tuy rằng thiên phú yêu nghiệt Nhưng là kiến thức hẳn là cũng không rộng lớn, lấy viên gia đế xúc đủ để hấp dẫn mượn sức nàng. Chính là chỉ cần tại như vậy đoạn thời gian tiếp xúc cùng hiện, lại làm viên tế dân một lần lại một lần giật mình, cảm thấy viên gia điều kiện cũng chưa chắc có thể hấp dẫn đường Nghiệm Nghiệm. Đường Nghiệm Nghiệm hay không có thể hồi viên gia, lại hay không có thể coi trọng viên ra, này hết thể đều chỉ có thể xem tiến ý, còn có ác không thể thiếu nhân vi nỗ lực. Viên tế dân hai mắt đầu hướng Nghiệm Quốc hoàng cung phương hướng, hai mắt trầm định. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ chân thành lấy lãi một t phỏn sở tại một e phỏn xài giờ mười tám đôi ít tật bo Mở D, có một tỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh d 1 t phỏn thứ 134 trăm chương quy nhạn đi vào một ngày khuynh xảo chi chiến ở di đông minh tự bạo hạ hoàn toàn hạ màn Đương thái dương từ phía tây xuống núi một vòng sáng tỏ minh nguyệt dâng lên thời điểm đại biểu cho lần này nửa năm một lần căn nguyên địa mạch phong linh mất đi hiệu lực ngày kết thúc toàn bộ niệm quốc hoàng thành cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh Cũng không biết là ai truyền ra đi tin tức, làm cho bọn họ biết được trải qua lúc này đây đánh nhau sau. Đám kia đáng sợ tiên ma tu luyện giả đều sẽ không lại có dũng khí lại đây tìm niệm quốc hoàng thành nơi này phiền thoái. Chỉ cần lại chờ nửa năm, như vậy khủng bố hoàn cảnh liền sẽ biến mất. Này đó tiên ma đồng dạng cũng sẽ rời đi. Cái này làm cho niệm quốc các bá cánh mới chân chính đem cho tới nay phập phòng không chừng tâm thả xuống dưới. Trên mặt cũng dần dần khôi phục không ít ổn định chi xác càng nhiều còn lại là kiêu ngạo. Một ngày này đánh nhau làm cho bọn họ biết được bọn họ hoàng thượng cùng hoàng hậu thực lực, cho dù là những cái đó khủng bố đến cực điểm tiên ma tu luyện giả, ở bọn họ cái này quốc gia người sở hữu trước mặt đều không chiếm được một chút hảo, thậm chí còn bị buộc đến tự sát, như thế thực lực như thế nào có thể không gọi thân là cái này quốc gia con dân cảm thấy kiêu ngạo. Từ một trận chiến này lúc sau, nghiệm quốc hoàng thành thượng đích sát rốt cuộc khó có thể tìm được tiên ma thân ảnh, nghĩ đến một trận chiến này tin tức cũng thực mau liền sẽ truyền khắp này phiến phàm thế thiên hạ. ba tháng sau ấm áp ánh mắt chiếu khắp ở cực bắc nơi niệm quốc hoàng thành cực bắc nơi như cũng là một mảnh đóng băng lại không thường thấy phong tuyết bên trong hoàng thành tổn hại theo mấy ngày nay qua đi ở các ba cánh sửa chữa và chế tạo hạ đã khôi phục không sai biệt lắm hoàng cung càng là không có nửa điểm hư hao đến nỗi những cái đó vốn dị phân tán đi ra ngoài chu rượu lang đám người cũng tại đây ba tháng thông qua đường niệm niệm lấy linh tin thạch truyền đến tin tức hạ một đám gấp trở về cực bắc nơi lúc này tới người bên trong Không ngừng có những cái đó phân tán đi ra ngoài toàn bộ người, còn có mấy cái đặc biệt người. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, một người dáng người hân trưởng nam tử đi vào niệm quốc hoàng thành, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ sậm cẩm tú trường bào, hành tẩu khi hình thành đặc thù phong hoa làm người không khỏi chú mục Nay vừa thấy liền thấy vậy nam tử trên mặt mang theo nửa trương huyết văn mặt nạ, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, chỉ cần chỉ là này một nửa khuôn mặt liền nhưng làm người nhìn ra hắn dung nhan xuất sắc, tái nhật như tuyết da thịt, cũng không có vẻ bệnh trạng. một đôi nhợt nhạt cong giống như trăng non hai trong mắt khoe miệng nhẹ cong như thế tuyển tuấn tự phụ cười tựa hồ là dung nhập hắn trong xương cốt tính chất đặc biệt này nam tử bên người còn đi theo mấy người một người áo bảo cho lão nhân khuôn mặt khô lão một đôi mắt hờ khép một bộ như là không có ngủ tỉnh bộ dáng chỉ là đương hắn ngẫu nhiên vừa nhấc mắt thời điểm kia trong mắt mặt sáng giỏi giống như lưới dao sắc bén một chút có thể đau đớn người hồn phách giống nhau một cái tuổi tiểu nữ đồng mi thanh mục tú thần thái có chút khô khan Một đôi con ngươi đen nhánh không ánh sáng, một đầu hắc không có thuốc khoát ở sau đầu, bao vây ở màu trắng toái hoa tiểu váy nội nhỏ sinh thân mình hiển nhiên dị thường gầy yếu. Cuối cùng một người là một cái thân hình cao lớn đến có chút dị thường hán tử, hắn thân cao ước có mười thước, ăn mặc một kiện xưởng ngực màu đen áo choàng, lộ ra một thân màu đồng, cổ ngạnh lẳng ngực, sau lưng có một thanh cùng người khác không sai biệt lắm, cao lớn thước đo giống nhau đại đao. Khuôn mặt thượng tràn đầy trong râu, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt trong bóng đêm giống như lạnh băng sắt thép Bốn người này bề ngoài khí chất muốn cho người không chú ý đều khó, từ kiến thức qua những cái đó tiên ma tu luyện giả lúc sau, niệm quốc hoàng thành người tầm mắt đều rộng lớn rất nhiều, lúc này nhìn thấy bốn người này, lập tức liền biết được bốn người này chỉ sợ không phải người tu tiên chính là người tu ma, này liền tự giác tránh ra con đường, không dám quá mức làm cản đánh giá. Tuy rằng lúc này ở bên trong hoàng thành, bọn họ này đó tiên ma đều sẽ vô pháp sử dụng những cái đó khủng bố pháp thuật, cũng không phải là hoàng thượng bọn họ đối thủ, chính là lúc này còn dám tới Niệm Quốc Hoàng Thành Tiên Ma, nhất định không phải ngốc tử chính là có dựa vào, hoặc là khả năng đang ở Niệm Quốc bên này người, bọn họ này đó tiểu dân chúng tự nhiên không dám đi trêu chọc. Quy Nhạn thiếu ra. Một tiếng nữ tử mỉm cười ôn hòa kêu gọi thanh truyền đến, cách đó không xa Chu Diệu Lang thân ảnh từ xa đến gần, đi tới bốn người này trước mặt. Nàng ánh mắt nhìn về phía đúng là cái kia người mặc đỏ sậm trường bào, mặt mang mặt nạ tuổi trẻ nam tử. Này nam tử Đúng là rời đi vô ngần rừng rậm, bên ngoài du lịch nhiều năm đều không thấy bóng người tư Lang quy nhạn. Diệu lang tỷ tỷ thật đúng là hồi lâu không thấy. Nhẹ nhàng chậm chạp mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn tà hoặc tiếng cười từ tư Lang quy nhạn trong miệng nói ra, sóng mắt lưu chuyển là quen thuộc cười. Tại đây xong lại cười nói trong ánh mắt, chảy xuôi nhẹ nhẹ hòa niệm. Chu diệu lang một chút cười khẽ thanh, quy nhạn thiếu ra thật sẽ nói giỡn, trước đó vài ngày mới thấy qua, như thế nào có thể nói hồi lâu không thấy. tư lăng quy nhạn đấy mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc chu diệu lang cười nói ngày ấy nếu không có quy nhạn thiếu ra mở miệng chỉ sợ vị tiên sinh này cũng sẽ không ra tay cứu ta đi nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia lão giả áo xám màu xám áo choàng lão giả nghe được nàng lời nói cũng không có bất luận cái gì phản ứng tư lăng quy nhạn sắc mặt lộ ra một mặt tựa hồ bất đắc dĩ cười xem ra vẫn là không có dấu giếm được diệu lang tỉ tỉ a chu diệu lang lắc đầu mỉm cười kỳ thật nàng có thể hiện điểm này cũng là ngẫu nhiên vừa lúc nhìn đến tư lăng cô hồng cùng tên này lão giả đi cùng một chỗ mà thôi chỉ là kia vừa lúc liếc mắt một cái cũng không có bị tư lăng quy nhạn hiện bất quá nghĩ đến vị này lão giả nhất định hiện lại không có nói cho tư lăng quy nhạn. nhớ trước đây bọn họ những người này ra cực bắc nơi niệm quốc hoàng thành lúc sau mang theo đường niệm niệm sở cấp đan dược ẩn nấp hơi thở khắp nơi du tẩu tuy rằng có đường niệm niệm đám người hấp dẫn những cái đó tiên ma chú ý nhưng là đích sắc vẫn là có rất nhiều người đang tìm kiếm bọn họ những người này thân ảnh chỉ vì dùng bọn họ tới uy hiếp đường nhiệm nghiệm Một lần ngoài ý muốn, nàng cùng thư tu chúc mấy người không cẩn thận gặp nạn, cuối cùng mất công vị này từ lăng quy nhạn bên người lão giả ra tay tương trợ, mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp.